Nhất thời đồng hành mấy người mới vừa đệ thượng thông quan văn điệp, chính ngựa đầu chung quanh, tự đáy lòng cảm khái tỉnh phủ phồn hoa, quân không thấy kia tường thành nguy nga cao ngất, mấy trượng hầu, chính xác phòng thủ kiên cố, phía trên sợ không phải có thể song song chạy mấy tốt ngựa. Tỉnh phủ liền đã là như thế, lại không biết kinh sư ra sao loại tình cảnh. Vài vị học sinh bất giác tâm thần nhộn nhạo, ngẫu nhiên đánh bạo mặc sức tưởng tượng một phen ngày sau vinh đăng ký bảng, tiến cung diện thánh, vượt mã dạo phố, lại sẽ là như thế nào vui sướng. Lại nói Mục Thanh Huy đã sớm nhận được đệ đệ gửi thư, tuy biết nhanh nhất bất quá hôm nay đến, nhưng sợ bỏ lỡ, Lăng Lã từ hôm qua liền bắt đầu đứng ở cửa thành nội nhón chân mong chờ, hiện giờ đợi gần 2 ngày, cuối cùng là tới. Phần 27. Từ lúc trước phân biệt đến nay, huynh đệ hai người đã có ước chừng 6 năm không thấy, Mục Thanh Huy biến hóa không lớn, nhưng Mục Thanh Hàn lại thực sự trưởng thành, nhưng mà hắn vẫn là ở nhìn thấy đệ đệ nháy mắt liền tiêu phá, hai mắt dưng dưng bước nhanh đón nhận. Mục Thanh Hàn thường ngày tiểu gì trầm ổn lão thành lại không lớn ái cùng người ta nói cười, giờ này khắc này thế nhưng cũng khó có thể tự giữ, không đợi dưới háng tuấn mã giảm tốc độ liền xoay người nhảy xuống, đi nhanh đánh tới, chỉ mang theo âm dung hồ, ca ca. Mục thanh huy khỏe mắt mang nước mắt cũng không rảnh lo sát, chỉ nắm chặt hắn, lại không ngừng đánh giá, lại khóc lại cười gật đầu nói, trường cao, trường cao, là cái đại nhân. Mục thanh hàn thối lui một bước, mặc kệ còn ở bên ngoài liền trịnh trọng dập đầu hành lễ, khóc nói, ca ca, từ biệt mấy năm, ta đã trở về thấy vậy tình cảnh, mục thanh huy rốt cuộc nhịn không được, hai hàng nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống, vội qua đi dùng sức sam khởi hắn, nước nở nói, hảo hảo hảo, trở về liên hảo, trở về liên hảo. mục thanh hàn rời đi là lúc còn tuổi nhỏ, không ít người đều không lớn nhớ rõ, nhưng mục thanh huy bất đồng, đó là tế nam phủ đại đại danh nhân, hai anh em như vậy hành sự liền dẫn tới chúng quanh liên can người chờ nghị luận sôi nổi, lại cảm thán huynh đệ hai người tình cảm thâm hậu, bất giác đi theo chảy mắt gật lệ, vô hạn tổn thương. Này huynh đệ hai người từ biệt 6 năm, không nghĩ tới A đường cùng đi theo Mục Thanh Huy A bản đồng dạng như thế, lúc này xa xa gặp nhau cũng thập phần kích động, nếu không phải cố kỵ ở bên ngoài, còn muốn hầu hạ chủ tử, sợ cũng mắt hổ rưng rưng, cầm lòng không đậu. Mục Thanh Hàn cùng ca ca tương nhận lúc sau, lại bay nhanh Hàn huyên hai câu, bên này hướng mọi người nhất nhất giới thiệu. Bên này đỗ văn đám người tính cả một chúng sa phu, tôi tớ đã sớm xuống ngựa xuống ngựa, xuống xe xuống xe, thấy thế lẫn nhau chào hỏi. Mới vừa cùng đệ đệ gặp lại kích động qua đi, mục thanh huy lại nhanh chóng khôi phục ngày thường trầm ổn khôn khéo, uống quýt tránh đi, lại chắp tay thi lễ, chỉ cười nói, chư vị đều là tú tài công, gặp quan không quỷ, ta bất quá sống ngu ngốc vài tuổi thôi, nơi nào gánh nổi này lễ, chẳng phải là chết ta có khô. Mau đừng như thế. hắn lại cường điệu nhìn đỗ văn vài lần, chỉ thấy vị này cùng đệ đệ cùng tuổi thiếu niên tuy văn được chút, nhưng thập phần khí phách hăng hái, hai mắt hết sức có thần thái, liền phá lệ vui mừng vài phần Chư vị đi vào tế nam địa giới, đó là trở về nhà mình, lại không có gì không tiện lợi. Mục Thanh Huy sinh ý làm được kinh sư, càng cung rất nhiều quan lại giao hảo. Mặc kệ là làm người vẫn là tài ăn nói đều đều có phong độ. lập tức cất cao giọng nói: Các vị nếu không chê, đã nhiều ngày ta liền một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, cũng thảo cái xảo, cùng chư vị tú tài công cộng thưởng phong cảnh, dính dính văn nhã như thế nào? Hán tuy rằng là thương nhân, nhưng đều không phải là giống nhau thương hộ, chính là cả nước đăng ký phú thương cự giả. Đó là giống nhau quan lại cũng cần đến cho hắn vài phần bạc diện, hồng thanh, quách dù mấy người cũng quả quyết không dám coi khinh, thẳng nói không dám. Thả lại là cùng khoa Mục Thanh Hàn Chi Huynh, cũng coi như là người một nhà, lẫn nhau lễ tiết tính chối từ một phen, liền từ Đô Văn đi đầu đồng ý tới, giai đại vui mừng. Mục Thanh Huy thích nhất cùng sảng khoái người giao tiếp, thấy Đô Văn cũng không tựa tầm thường thư sinh ngựa ngùng càng thêm vui sướng, lập tức với tay, tiêu sớm chờ ở ven đường một chúng gã sai vật đi lên tiếp đón ngựa xe mang theo hướng phủ học kia đầu đi đến. Hôm nay thời điểm còn sớm, vài vị học sinh liền muốn đi trước phủ học báo nói. ấn dáng người cao thấp mập ốm lanh thống nhất học sinh phụ, an trí hành lý, sau đó mới có thể tùy ý chơi đùa. yêu cầu là 7 tháng sơ tam phía trước đưa tin, 7 tháng sơ tứ chính thức khai giảng. mà Đỗ Văn cùng quách du đám người lại đều là lần đầu đi tế nam phủ, liền muốn trước tiên mấy ngày, đi trước lãnh hội tỉnh phủ phong thái. này đây hôm nay cũng mới 7 tháng mùng một. mục thanh huy không lớn ái đọc sách, chỉ biết biết chữ tính sổ. Thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hiện giờ thế nhưng cũng có một ngày có thể thơm lây tới phủ học một ru, nhất thời liền cảm thấy lâng lâng trên mặt cực có sáng giỏi. Nhân hắn danh khí cực đại, thả liên tiếp hai ngày chờ ở cửa thành, lại sớm tại hơn nửa tháng trước liền dùng nhiều tiền khắc lại bia đứng ở ngoài cửa, này đây cùng hắn quen biết người đều biết hiện giờ mục gia bất đồng di vãng, mục lao bản chi ruột thịt đệ đệ thế nhưng chúng tu tài, ngày sau liền phải có đại tạo hóa, càng thêm đối hắn cung kính lên. Lúc này trên đường ngẫu nhiên có người xa xa mà nhìn thấy, cũng đều cười hỏi, mục lão bản, đây là chạy đi đâu? Mục thanh huy tâm tình rất tốt, đầy mặt hồng quang, cũng mặc kệ thường ngày cùng những người đó thuộc là không thân, chỉ liên tiếp chắc tay, lại tự tin mười phần nói, xá đệ đã trở lại, hiện giờ liền muốn cùng chư vị tú tài công cùng đi phủ học báo nói, ta đưa hắn một chuyến. Mọi người tuy đã sớm biết, nhưng hiện nay lại vừa nghe, cũng cảm thấy thập phần kinh hãi, lại sôi nổi đối hắn nói chúc mừng. Mục Thanh Huy càng thêm mừng đến thấy nha không thấy mắt, chỉ cảm thấy lúc trước cưới vợ cũng chưa chắc có hôm nay chi vui mừng. Tú Tài ở Trần An huyện hiếm lạ, nhưng tới rồi tỉnh Phủ liền không lớn như thế nào, nhiên hiện giờ coi trọng văn nhân, Mục Thanh hàn đám người lại là kim khoa tuổi trẻ nhất Tú Tài chi nhất, liền không người dám coi khinh, cũng pha thông cảm Mục Thanh Huy khó được thất tố. Phủ học thiên ở tế nam phủ phía tây, bốn phía dây núi vần quanh, lại có sông nhỏ sen kẽ trong đó, quả nhiên là non xanh nước biếc hoa thơm chim hót nhất cái tĩnh tâm đọc sách hảo nơi đi. Thả trong ngoài nhiều có đại lộc triều nổi danh học sĩ, quan lại thậm chí thư pháp đại gia bút mực bảo tồn, lập nét khắc trên bia truyền, hoa quyển truyền hoặc hào phóng, chỉ kêu một chúng người đọc sách xem tâm thần kích động, ngày thường ngẫu nhiên có người trải qua cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Mục Thanh Hàn bọn người thập phần kính sợ, không tự giác phóng khinh hô hấp, xuống xe, xuống ngựa sau trước đối với viện trưởng tự tay viết tấm bia đá hành lễ, Mục Thanh Huy cũng rất là kính nghệ, không dám có một tia chẩm trễ. Thư viện đã kêu tế nam phủ học, ngày thường trừ bỏ ở tịch học sinh, lao sư ở ngoài, là không được người ngoài xuất nhập, chỉ có đã nhiều ngày có tỉnh nội các nơi học sinh tiến đến đưa tin, lại mang theo vô số phô điểm trăn, thư tịch chờ tùy thân vật phẩm, chư vị học sinh phần lớn bắt ngược, quả quyết khiêng không được như vậy nhiều đồ vật, liền phá lệ cho phép người nhà đưa vào, hoặc là từ chân núi liền có mỗi năm đều mơ ước này một gậy che mua bán khuôn vác nhóm. Ban đầu những cái đó khuôn vác thấy có người đến gần, đều vội vàng vội vây đi lên. Liều mạng tiếp đón, lại triển lãm chính mình, cỡ nào lực lớn vô cùng có thể khiêng chọn hóa, nào biết thấy đây là toàn bộ đoàn xe không nói, bên cạnh còn đi theo rất nhiều cường tráng gã sai vặt, liền biết là phú quý nhân gia tự mang lao động, sôi nổi nghỉ ngơi tâm tư, lại vây đến phía sau đi. Đỗ văn đám người lại đều cảm thấy hiếm lạ, chỉ đối mục thanh hàn cười nói, lệnh huynh thật sự suy nghĩ chu toàn, nếu không phải hắn, chúng ta sợ không lại muốn bận việc. Mọi người đi phòng giữ chỗ báo cáo thân phận, nhất nhất đăng ký. Mục Thanh Huy trở lui tới hỗ trợ cũng đều ở bên trong, sau đó vội xong rồi trở về cũng muốn thẩm tra đối chiếu nhân số, đây là sợ có khác hữu dụng tâm người mượn cơ hội trà trộn vào nhập. Nếu là ngày sau có cái gì kiện tụng, cũng có thể căn cứ ngày này kỳ cùng nhân số nhớ rõ rõ ràng quyển sách tra tìm, thập phần nghiêm cẩn. Mục Thanh Huy trường đến hơn 20 tuổi, vẫn là đầu một hồi tới như vậy thư hương bốn phía địa giới, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp gian đều nhiều chút văn nhã, lại đối Mục Thanh Hàn nói, ca ca lúc này lại là dính ngươi quang. Quay đầu lại ta cùng đồng hành nhóm nhưng có hảo thuyết, còn không hâm mộ chết bọn họ. Nói mọi người đều cười. Đăng ký lúc sau, liền có chuyên môn người phụ trách dẫn đường, ven đường cũng chỉ điểm các nơi, nói nơi này là gì nơi, bên kia lại làm gì sử dụng, thỉnh thoảng xen kẽ các loại điển cố cùng truyền kỳ, nghe được mọi người không được kinh ngạc cảm thán. Phủ học bất đồng chư vị học sinh phía trước đi qua đọc sách nơi, quả nhiên đại khí đơn chính, thư viện kinh nhiều mặt xây dựng thêm, chiếm địa mấy trăm mẫu. Tất cả kiến trúc đều là theo sơn thế phật phong kiến tạo, hợp thiên địa chi lý, trung gian lại có vô số hoa cỏ, cây cối cũng đỉnh đài lầu các. Nhưng thấy nơi trốn là phong cảnh, đó là lô thai cũng không được có chim chóc thanh đề, thập phần cảnh đẹp ý vui. Đại bảy tháng 4 ngày chính thức khai giảng sau, một chúng tú tài công nhóm liền muốn cùng nơi này đầu rất nhiều các sư huynh giống nhau học tập quân tử lục nghệ, đó là kia, lễ, nhạc, bán, ngữ, thư, số. Người dẫn đường ý vị thâm trường nói: Này Lục Nghệ cũng ở mỗi tháng khảo hạch nội dung trong vòng, pha chiếm tỉ trọng, nếu là liên lụy thành tích không tốt, là Lâm Sinh cũng muốn lao đi, không phải Lâm Sinh, sợ cũng muốn phân cái giáp đất Bình Đinh, một lần nữa chơi bàn, chư vị tú tài công, cần phải lưu tâm. Nghe xong lời này, giống đỗ Văn, Mục Thanh Hàn, Hồng Thanh Chi lưu đã sớm toàn diện phát triển tự nhiên không sợ, nhưng còn lại vài vị trên mặt liền không được tốt, đó là Quách Du cũng hơi hơi cười khổ. đỗ Văn biết hắn nhạc lý, Đan Thanh đều thập phần xuất chúng. Thấy thế nhỏ giọng hỏi, Quách Vinh lại có cái gì nhưng lo lắng. Quách Du gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng nói, Đỗ Vinh có điều không biết, ai, cái này, cái này, ta lại là đối cưới ngửa bắn cung chi lưu, thật sự là ai. Cưới ngửa bắn cung linh tinh, chỉ sợ hơn phân nửa số thư sinh đều không lớn lành nghề, bởi vậy Đỗ Văn cũng không đệ bụng, chỉ nói, này cũng không có gì khó được, ban đầu ta cũng rốt đặc cắn mai, nhiều luyện luyện cũng liền thôi, nghĩ đến ta chờ vẫn là lấy đọc sách làm trọng, này đó cũng bất quá là tiểu chúng Chỉ đừng quá xem bất quá đi liền thôi. Nào biết Quách Du nghe xong càng thêm bất an, ai, nơi nào có như vậy dễ dàng, ta lại là sợ cao, này nhưng thật sự là khó sắt ta. Đỗ Văn nghe xong ngẩn ra, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, quái đến dọc theo đường đi hắn đều thành thành thật thật hoa ở trong xe ngựa, chính mình cùng Hồng Thanh bọn người không chịu nổi đổi cưỡi ngựa đã quyền, duy độc hắn một người an tĩnh khẩn. Sợ cao bực này bệnh trạng cũng không hiếm thấy, lại khó trừ tận gốc, Đỗ Văn nghe xong cũng không kế khả thi chầm mặc sau một lúc lâu mới an ủi dường như vô vô bờ vai của hắn, nói, Quách huynh cũng không cần để ý, như vậy nhiều khoa, cưới ngựa hạng nhất tưởng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ngươi tài hoa xuất chúng, nhạc lý đan thanh đều xuất sắc, đó là một khoa hơi yếu, chẳng lẽ chư vị tiên sinh thế nhưng lẫn lộn đầu đôi. Chuyện tới hiện giờ, Quách Du cũng không kiếm tốn, chỉ không được gật đầu, lại cười khổ thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Ký túc xá là bốn người gian. Thả học viện vì phòng ngừa cùng địa phương tới học sinh tiến thêm một bước kéo bè kéo cánh, trở ngại học viện đoàn kết, liền đem các nơi tới học sinh đều quấy rời an bài, bởi vậy đỗ Văn, Mục Thanh Hàn bọn người không ở một chỗ. Bọn họ tới sớm, đó là có sớm hơn, cũng thừa dịp rất tốt cơ hội đi ra ngoài du ngoạn đi, bởi vậy xá nỗi thế nhưng đều không có một bóng người, Ngẫu nhiên bên ngoài có linh tinh mấy người lui tới, cũng đều mặt mang hưng phấn, bước đi vội vàng. Mọi người nhanh chóng an trí hành lý. Trung gian Mục Thanh Huy đi theo đệ đệ ra ra vào vào, thấy một gian ký túc xá thế nhưng liền phải trụ bốn người, tắm rửa cũng phải đi công cộng nhà tắm, liền lại đau lòng lên, chỉ nhỏ giọng nói, này cũng thật là quá đơn giản chút, nhà chúng ta liền ở bên này, thế nhưng cũng không cho ở tại trong nhà. May hắn biết lợi hại, nói chuyện khi đệ thấp thanh âm, bằng không cho người ta nghe thấy, lại là hảo một hồi kiện tụng. Mục Thanh Hàn không để bụng, nói, ca ca quá lo, ta tới bên này là đứng đắn đọc sách tới, nếu là một mặt hưởng lạc. Tự nhiên ma diệt ý chí chiến đấu, ngày sau lại như thế nào cao trung. Thả mỗi ngày giờ dần hạ học sau đều có thể ra ngoài một canh giờ, ta cũng có thể ra đi, nơi nào tính khổ. Mục Thanh Huy nghe xong cũng gật đầu xưng là, chỉ là rốt cuộc nhịn không được thổn thức, lại nhìn hiện giờ đã trưởng đến chính mình bả vai thiếu niên, thở dài nói, quả nhiên là trưởng thành, mấy năm nay ở bên ngoài, thật sự là ủy khuất ngươi. Mục Thanh Hàn hốc mắt hơi hơi nóng lên, tốt xấu nhịn xuống, lại cười nói, ca ca nói nơi nào lời nói. Ngươi ở bên này càng là hung hiểm, ta bất quá niệm niệm thư thôi, ngẫu nhiên rảnh rỗi vuột một hồi đào thương, tự tại thực. Huống hồ này đi cũng nhận thức vài vị bạn tốt, chẳng phải là mỹ sự? Đó là vị kia Lưu Văn, Đỗ Tiểu Công Tử. Mục Thanh Huy cũng tới hứng thú, cầm trong tay truy bạch ngọc phiến, truy sái kim hoa mai quạt xếp riêng vài cái, hứng thú bừng bừng nói, ta xem hắn thực sự khí độ bất phẳng, ngày sau sợ không phải có thành tựu lớn, hắn cha mẹ đối đại ngươi tốt không? Nghe nói còn có một cái muội tử, trước vài câu đảo thôi. Nhưng nói đến phía sau, Mục Thanh Huy ngự khí thế nhưng cũng ái muội lên, lại nhướng mày đầu nhìn xem nhà mình đệ đệ. Mục Thanh Hàn cho hắn xem hai lỗ hai ửng hồng, trên mặt nóng rát, cũng không dám nói cái gì, chỉ vùi đầu sửa sang lại dương đựng sách. Mục Thanh Huy kiểu gì khôn khéo, mới vừa rồi cũng bất quá là căn cứ mấy năm nay thư tử lui tới thử một vài, hiện giờ thấy đệ đệ như vậy phản ứng, còn có cái gì không rõ. Hắn nhất thời cười ha ha lên, lại mọi nơi vừa thấy, ngay sau đó hạ giọng hỏi. Quả nhiên là hắn mội tử. Hắn như vậy phong thái, nghĩ đến kia cô nương cũng là cái tốt, ta đệ đệ ánh mắt lại không sai được, hôm kia ta nhờ người đưa đi ra cũng cho nhân ra. Kết quả như thế nào? Bọn họ cũng chiêu đãi ngươi mấy năm, không bằng khi nào tu thư một phòng, cũng thỉnh bọn họ người một nhà tới bên này chơi chút thời gian, các ngươi cũng vừa lúc. Mục thanh hàn rốt cuộc ra mặt như mỏng, nơi nào chịu được như vậy luôn mãi truy vấn, chỉ náo loạn cái đỏ thơ mặt, chết sống không chịu nói. Thiên mục thanh huy cùng hắn chỉnh 6 năm không thấy, lại là cái nhọc lòng thao quán, hôm nay huynh đệ gặp lại, thật sự là có mấy bụng nói muốn nói, nơi nào chịu dễ dàng từ bỏ, lại ma hỏi, trung quy là bộ không ít lời nói ra tới, thập phần phả mãn. Đợi đến biết mục thanh hàn 1-2 phải chờ đến chúng cử mới bằng lòng tới cửa cầu hôn sau, mục thanh huy thế nhưng nóng nảy lên, lại dậm chân nói, cần gì như thế. Đó là tuổi thương ấu, chúng ta trước hạ xính, quá mấy năm lại nên thu không phải xong rồi sao, định ra cũng hảo yên tâm. Nếu là vị kia Đỗ cô nương thực sự hảo, một nhà có nữ bách gia cầu, hắn cái này ngốc đệ đệ lại là bạch bạch buông tha. Mấy năm nay hai người lưỡng địa phân cách, vạn nhất cho người ta nhanh chân đến trước, chẳng phải là hối ruột đều thanh. Còn nữa, Mục Thanh Huy tuy không khoa cử, khá vậy biết chúng cử một chuyện mười vạn phần gian nan, mặc dù hắn đối nhà mình huynh đệ có tin tưởng, cũng biết không phải một sớm một chiều sự tình. Lam buôn ban chú ý chính là thời gian cấp bách, đoạt ở mọi người trước, nếu là ba năm không chúng, vậy ba năm không cưới kia nếu là 6 năm không trúng, chẳng phải chính là 6 năm không cưới. Nếu là cả đời không trúng. a phi phi phi, hắn huynh đệ như vậy hảo, tất nhiên sẽ chung. Đều vân thành gia lập nghiệp, kia đó là trước thành gia, sau lập nghiệp, không nghe nói đại đa số ở chỗ này cầu học tú tài, cử nhân đều là dịu già dắt trẻ sao, nào có như vậy tiểu tử nốc. Quả nhiên muốn như vậy cố chấp kéo xuống đi, sợ không được 20 tuổi. Mục thanh hàn rốt cuộc mới 14 tuổi, lại tính cách nội liễm. Phía trước có thể cổ đủ dũng khí cho thấy coi lòng liền thập phần không dễ, nơi nào kinh được hình trưởng như vậy trắng ra thuyết giáo, một khuôn mặt càng thêm hồng thấu. Nhưng mặc dù như vậy ngượng ngùng, hắn chủ ý thế nhưng cũng vô cùng kiên định, chỉ nói, nàng là cái không giống bình thường hảo cô nương, ta lại cái gì đều không có, nếu không cầu đến công danh cho người, như thế nào có mặt cầu hôn. Ngày sau lại như thế nào dưỡng nàng. Mục Thanh Huy một mặt cảm thán nhà mình đệ đệ thực sự trưởng thành, có đảm đương, một mặt lại đệ vô số lần than hắn ốc thật thật nhi chính là cái tiểu tử ngốc. Ta huynh đệ như vậy nhân phẩm, như vậy tài mạo, như vậy văn võ song toàn, đó là tái hảo cô nương, chẳng lẽ còn không xứng với. Luận cập công danh, chẳng lẽ tú tài liền không tính công danh. Còn nữa ngươi nơi nào là cái gì đều không có. Không nói đến trước đây quá đến ngươi danh nghĩa mấy cái thôn trang, cửa hàng, một năm mấy ngàn thượng vạn tiền đồ, hiện giờ ngươi lại miễn thuế, sợ là càng nhiều mấy ngàn lượng. Đó là ngươi muốn này bạc triệu gia tài. Ta cũng đôi mắt không nháy mắt một chút cho ngươi. Chính là ngày sau phân ra, nơi này cũng có một nửa là của ngươi, như vậy vẫn là cái gì đều không có. Hiện giờ thương nghiệp phùng vinh, phía trên sợ tất cả thương hộ nổi lên gian tâm, lợi dụng sơ hở trốn lậu thuế, cho nên giống nhau nông hộ nhân ra trúng tú tài sau, nhưng che lấp chính mình cùng một khắc quan hệ huyết thống hai người, miễn trừ hai người tất cả nông thương thuế khoảng, nhưng bởi vì kinh thương vốn là lợi nhuận kết xù, quốc gia liền trông cậy vào bọn họ thuế má. Bởi vậy nếu là thương hộ nhân ra suất thân học sinh trở, liền từ đầu đến cuối chỉ có thể miễn trừ chính hắn danh nghĩa, tài sản thuế má. Mục Thanh Hàn lại không chịu chịu, nghiêm mặt nói, huynh trưởng lời này kém, không nói đến căn cứ luật pháp, đích trưởng tử chiếm đầu to. Đó là mấy năm nay mục gia trên dưới cũng toàn ứng ngươi một người liều mạng xử lý, trong ngoài buôn đầu, ta bất quá là cái chát hai tay ăn không ngồi rồi, nơi nào có mặt lại muốn khác. Hiện giờ ta cũng có thể chính mình bắc tiền đồ, huynh trưởng ngày sau mau đừng lại nói lời này. Mục Thanh Huy biết hắn xưa nay của cường cũng không hề tiếp tục dối dám một chút, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, đó là ngươi không ham. Ngày sau ngươi thành hôn, ta liền đem những cái đó khế nhà, khế đất đều bó thành một đại bó, trở thành sính lễ cùng tắc đi ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi trả lại cho ta lại nhét trở lại tới không thành? Huống hồ nếu đích trưởng tử chiếm đầu to, kia liền đều là của ta. Đến lúc đó ta nguyện ý cho ai liền cho ai. Hừ, lại nghĩ đến hiện giờ đệ đệ là tú tài đưa ra giải quyết chung, hắn danh nghĩa tất cả điền trang. Cửa hàng liền đều không được lại nộp thuế, một khi đã như vậy, chính mình sao không mượn cơ hội này, lại quá cho hắn một ít, cũng là tỉnh tiền sao. Nhất thời mọi người đều thu thập thỏa đáng, Mục Thanh Huy lại tiếp đón đại gia cùng đi ra ngoài ăn uống. Này hai ngày đó là ta làm ông chủ, chư vị cũng không cần nghẹn ở chỗ này, ngày sau thả có nghẹn đâu, liền đều ở tại bên ngoài trong nhà, cuộc sống hàng ngày cũng liền ý. Dứt lời, cũng không đợi có người chối từ liên tiếp đón một chúng gã sai vặt hô hiểu rõ ôm lấy vài vị tú tài công đi ra ngoài chính hắn thế nhưng phá lệ chiếu cố nhà mình đệ đệ cùng Đỗ Văn lại nói bóng nói gió hỏi người sau hảo chút lời nói bởi vì Mục Thanh Huy đối Đỗ Văn muốn là ấn tượng thật tốt lại từ đệ đệ kia Châu nghe nói nội tình chân tướng đại hắn càng thêm thân cận Đỗ Văn phía trước tuy có sở đề phòng cũng tưởng âm thầm khảo nghiệm nhưng rốt cuộc nỗ chút nơi nào so được với Mục Thanh Huy nhiều năm tung hoành thương trường cáo già xảo quyệt mấy cái hiệp xuống dưới liền quân lính tan rã Chỉ lấy minh xưng chi Nếu không phải Đỗ văn tiên tư thông tuệ Thượng có một vài phân định lực ở Sợ thật liền phải nói khoan khoái Lại nói tế nam phủ nhiều sơn nhiều nước suối Càng có một loan đại minh hồ danh dương thiên hạ Hàng năm đều có vô số văn nhân nhà thơ lui tới trong đó Lưu lại rộng lượng thi họa ca tụng Ngày ngày đều có người đọc sách tiến đến mô tả thưởng thức Chưa chừng đi vài bước Quả cái con liền nhìn đến một đám thư sinh niệm toan thơ Kia đại minh hồ chiếm địa cực quảng Nhân phong cảnh như hoa Quanh mình nhiều quan to hiển quý biệt thự cao cấp, phức tạp vô số tiểu lầu, cửa hàng, quả nhiên là náo nhiệt vô cùng. Nhân nó ban ngày liễu xanh thành ấm, nước trong toái toái, buổi tối càng nhiều du thuyền thuyền hoa tung hoành trong đó, nhiều đến là đèn xanh đèn đỏ lung, càng có không đếm được ca vũ nhạc kỹ, tiếng nhạc du dương, chính xác là nhân gian thiên đường. Mục gia ở chỗ này liền có hai nơi lâm hồ tòa nhà, trong đó một chỗ càng vòng mấy vông quanh năm không ngừng nước suối tiến vào hậu hoa viên nội liền có nước chảy thiên nhiên ao hồ càng có người giỏi tay nghề chế tạo một chúng kiến trúc, quái thạch đá lởm chởm, không biết tiêu phí bao nhiêu nhân lực tài lực, lệnh người kinh hãi. Mục Thanh Huy liền mang theo mọi người tới đến trong đó một chỗ, tiếp đón mọi người lược làm nghỉ ngơi, lại đi phía sau dạo. hắn chỉ vào trong đó một gốc cây mấy người ôm hết đại cây liễu, đối Mục Thanh Hàn cười nói, còn nhớ rõ, ngươi khi còn nhỏ thật là bướng bỉnh, quán ái leo cây, có một hồi thế nhưng ở phía trên ngủ rồi, ta suýt nữa không cấp đến rồi. Hiện giờ Mục Thanh Hàn cũng lớn. Nghe ca ca hồi ức vãng tích quả thật cảm động, lại cũng thẹn thùng. Đỗ văn, quách dù đám người đảo thôi, bọn họ tuy cũng không kiến thức quá này chờ biệt thự cao cấp biệt viện, nhưng tâm tính kiên định, cử chỉ cũng không thất lễ, lại dụng tâm thưởng thức, chuyện trò vui vẻ. Nhưng có hai vị bần hàng nhân gia xuất thân liền không lớn được rồi, xoay mấy vòng liền cái chán thấy hãn, vâng vâng dạ dạ, hai đuổi run rẩy, lời nói đều không lớn dám nói. Mục Thanh Huy Trung Gian mấy lần nương nói chuyện, giới thiệu phong cảnh đương lúc trộn quan sát. Thấy đô văn hành sự như thường, lại gật gật đầu. Sau đó có gã sai vật chạy vào hồi báo, nói thuyền hoa chuẩn bị đã tất, đã chờ chứ. Mục thanh huy cao giọng cười, thu cây quạt, hướng một bên rôi tay, thỉnh. Mọi người lại đi theo qua một đạo nhân công tiểu, xoay lưỡng đạo khoanh tay hành lang, liền thấy trước mắt rộng mở thông suốt. Nguyên lai like này nhà cửa phía sau lại là trực tiếp liên thông Đại Minh Hồ, thuyền hoa cũng vẫn luôn ở phía sau dừng lại, mọi người từ trong viện lên thuyền, theo cửa sau liền nối thẳng Đại Minh Hồ. Nhân hồ trong ngoài nhiều đến là nhà cửa, du thuyền, thế nhưng cũng có thể ẩn ẩn thấy bốn phía chạy dài phập phồng dãy núi, chính xác là non sông tươi đẹp. Mọi người nhất thời đều khiếp sợ không thôi. Đây là chân chính thương gia giàu có cự giả. Hai ngày sau, Mục Thanh Huy thật sự đẩy hết thể xa giao, chỉ mang theo đệ đệ cùng vài vị cùng trường khắp nơi du ngoạn, nhất thời lên núi nhìn xa, nhất thời du hồ thưởng tuyển, nhất thời cũng đi đến Đại Lộc triều nhất nổi danh Đại Hình thư thị chi nhất, có khắc vô số truyền kỳ hiệu sách điểm suyết trong đó. Chỉ kêu một chúng học sinh lưu luyến quên phản. Người khác đổ thôi, chính là Đô Văn trong lòng âm thầm buồn trồn. Vị này huynh trưởng sắc thật hào sảng, nhưng chẳng lẽ hắn này một loạt hành động thật sự không có ý khác? Chẳng lẽ hắn thật liền không biết mục thanh hàn kia tiểu tử đối nhà mình muội muội cố ý? Mặc dù hiện giờ chính mình cũng là tú tài, nhưng mấy ngày nay hắn cũng thực sự kiến thức mục gia hào phú, như vậy của cải, nhân mạch như vậy, mục thanh hàn lại là con vợ cả, huynh đệ hai người như vậy hòa thuận. Nói vậy liền tính phân gia cũng không tầm thường thương hộ có thể so. Như thế như vậy, đừng nói tú tài chi muội, đó là cử nhân chi nữ, cũng chưa chắc không có thượng nội vàng. Lại muốn quan hệ thân cận chút, chính là kia tiến sĩ nữ nhi, tỷ muội, chưa chừng cũng liền có nguyện ý gạt thấp. Đồ văn nặng nghề mà thở dài, lại thầm hạ quyết tâm. Phần 28. Ngày sau chính mình càng thêm muốn hăng hái đọc sách, chẳng sợ vì cấp muội muội chống lưng đâu, không thiếu được cũng muốn cầu cái tiến sĩ chi danh đại chính thức khai giảng sau, Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn mấy người đều thu liễm tâm thần, thay thư viện thống nhất học sinh phục, gặp qua chư vị sư trưởng, dốc lòng học tập. Kia học sinh phục phân hai sắc, đều là thượng có nho sinh ngũ, hạ có nguyệt bạch đạo bảo, bên ngoài che trở hoặc thanh hoặc huyền áo khoác, hai bộ thay đổi. lại căn cứ xuân hạ thu đông bốn mùa, có khác đơn, kẹp, miên ứng quý thay đổi, thập phần săn sóc. hiện giờ mọi người đều rút đi tư nhân xiêm y rìa, thay đổi học sinh phục liền đều thản nhiên sinh ra một loại thư hương khí tới. Nhìn mới là đứng đắn người đọc sách Trung thu ngày hội ở dân chúng trong lòng địa vị Vẫn luôn thập phần cao thượng Thả thánh nhân thân điểm này Vì một năm tam ngày hội chi nhất Mệnh các nơi quan phủ học viện chờ nghỉ ba ngày Dân gian lại có rất nhiều hội chùa chờ náo nhiệt Này đây không chỉ có tế nam phủ Tại đây mấy ngày phồn hoa dị thường Mục thanh huy nhân không thể không cùng liên can quan viên Thương hội nhân vật xã giao lui tới Không được thoát thân Liền tống cổ người đi theo mục thanh hàn sai sử Têu một chúng Nghỉ ra cửa các học sinh tùy ý chơi đùa. Chính là nho nhỏ Trần An huyện mặt khác cũng kích động một khẩu ngày hội đặc có bầu không khí. Khoảng cách Tết Trung Thu còn có mấy ngày, Đỗ Hà liền nhận được vài trương thiệp. Hiện giờ nàng ca ca là buồn huyện đệ nhị danh tú tài, lại là vào phủ học lâm sinh, thân phận của nàng cũng bất đồng thường lui tới, giao tế nhiều lên, lâu lâu liền có người mời nàng đi ngắm hoa, khai tiệc trà, hay là thơ hội, thế nhưng cũng rất là bận rộn. Mấy năm nay Đỗ Hà đi theo Đỗ Văn cùng Mục Thanh Hàn đọc sách, thực sự chống trải tâm mắt, lại học làm thơ Ban đầu nàng vẫn luôn cảm thấy làm thơ loại chuyện này đối chính mình tới nói cao không thể phản, xa xôi không thể với tới, nhưng chờ thật sự căng ra đầu hạ quyết tâm đi học, rồi lại phát hiện kỳ thật cũng không có gì khó. Đầu tiên làm thơ loại sự tình này là có rất mạnh quy tắc tính, chỉ cần sơ ở quy luật, lại tàn nhẫn đọc mấy chục buồn thi tập, học theo dựa theo bằng chắc điển từ cũng là được, kém chỉ là thiên phú, ý cảnh cùng kiến thức. Nói thành thật lời nói, đỗ hà cũng có tự mình hiểu lấy, Nàng biết rõ chính mình ở văn học phương diện thiên phú giống nhau, linh tính phương diện liền kém chút. Nhưng bởi vì nàng có hậu thế xuyên qua hơn phân nửa cái địa cầu gặp qua sơn sơn thủy thủy, phong thổ thật sâu khắc ở trong đầu, mặc kệ là đại mạc cùng xa vẫn là vô biên hải dương, cũng hoặc là mênh mông vô bờ thảo nguyên hoang mạc, nàng đều từng kiến thức quá, tư tưởng, tâm mắt cùng quan niệm tự nhiên không tầm thường. Bởi vậy Đỗ Hà làm thơ thế nhưng thực không giống bình thường, quả quyết không phải tầm thường khuê các nữ tử giống nhau lưu luyến nhỏ hẹp. Đó là giống nhau nhi lang cũng không giống nàng đại khai đại hạp trí tuệ chống trải, lệnh đỗ văn cùng mục thanh hàn thường xuyên vô an táng dương, lại tiếp hận nàng như thế nào không phải cái nam tử, bằng không quả quyết sẽ làm một phen sự nghiệp. đỗ hà mỗi khi bị bọn họ khen đến thẹn thùng không thôi, khá vậy sắc thật tăng trưởng tin tưởng, lại đi ra ngoài cùng vài vị người đọc sách ra cô nương thử làm vài lần, cũng liền không sợ. Nhân nàng thường xuyên ra cửa giao tế, thấy nhiều là chút phú thương cùng người đọc sách ra thái thái, cô nương. Vương thị cũng biết nhà mình xuất thân lược kém chút, liền càng thêm dụng tâm vì nàng giả dạng. Hiện giờ không nói đến nhà nàng đã mỗi năm đều có thể tích cóc hạ không ít ngân lượng, vương thị thường xuyên đi trên đường tìm chút mới mẻ đa dạng trang sức cùng vải dệt thế nữ nhi trang điểm, chính là hôm kia mục thanh hàn đại ca nhờ người đưa tới năm lễ cùng tiết trung thu lễ này hai phần, liền có mấy chục thất dị thường hoa mỹ tinh xảo vật liệu may mặc. Trong nhà cũng chỉ như vậy vài người, lại như thế nào dùng cho hết. Tổng cộng mới động bất quá 2 -3 thành thôi. Vương thị liền thường xuyên lấy ra tới cấp nữ nhi cắt siêm ý địa. Ngày hôm qua là chính thức Tết Trung Thu, tuy rằng Thiếu Đô Văn không khỏi thập phần tiếc nuối, nhưng bọn hắn một nhà ba người ở trong viện ngắm trăng, đảo cũng có một phen hứng thú. Đều nói 15 ánh trăng 16 viên, đó là ngắm trăng thông thường cũng liên tục vài thiên. Hôm nay là 16, Tiếu Dịch sinh làm một huyện cha mẹ, tự nhiên cũng ít không được muốn cùng dân cùng nhạc, tổ chức tham dự các hạng cùng dân cùng nhạc ngắm trăng hoạt động. Nguyên phu nhân tự nhiên cũng là phu sướng phụ tùy cùng nữ nhi cùng nhau chiêu đãi bổn huyện rất nhiều có diện mạo thái thái tiểu thư, Đỗ Hà cũng ở trong đó. Đại Lộc chiều thương nghiệp kinh tế thập phần phồn vinh, bình thường ba cánh giải trí sinh hoạt cũng thực phong phú, vốn dĩ chợ đêm cũng đã cơ hồ suốt đêm suốt đêm, mỗi đến ngày lễ ngày Tết liền càng là náo nhiệt thượng gấp 10 lần gấp trăm lần, quả nhiên ngày đêm vô hu. Liên lấy này 16 trung thu hoạt động tới nói, mỗi năm ngoài thành duyên Hà vùng liền có vô số người tới đây du ngoạn tường cảnh, buổi tối còn sẽ phóng hạ đèn, cũng có mặt khác một ít giải đấu. Sự ảo thuật, thơ hội chờ hoạt động, suốt đêm suốt đêm, vẫn luôn náo đến canh 4 canh 5 thiên tài bãi. Nhân nay đã khác xưa, thả kinh tế điều kiện cho phép, lại là ngày lành, Đỗ Hà cũng trang điểm đến so ngày thường càng trinh trọng. Nàng trên đầu châm hai chi cây châm, mang theo một đóa mùa hoa tươi, treo kim thạch lưu khảm hồng bảo thạch khuyên hai, sốn đến mặt nhi dường như cũng đỏ bừng. Vương thị đã sớm cho nàng làm hảo chút xiêm y liễu, chuyên môn ứng phó hôm nay loại này gặp người tiếp khách đại trường hợp, cũng có ngày thường xuyên giống nhau phục sức càng có rất nhiều chỉ cầu thoải mái việc nhà xiêm yề tràn đầy tất mấy cái ngăn tủ chọn lựa lên cũng đứng đắn có chút lao lực hôm nay lũ hà ăn mặc một kiện vàng nhạt sắt thêu sơn thủy ám văn giải khẩu cân vạt nửa cánh tay đoàn áo ngắn nội bộ thiển hôi châu sa xa sam rơi xuống thêu tường vần chim bay văn trăm nếp gấp thạch liễu hồng hoa váy bởi vì này váy áo vải dệt nguyên liền thêu văn dạng thả làm váy nguyên liệu trùng càng là trộn lẫn vàng bạc song sắt sợi tơ hành tổ gian liền như tinh quang lộng lẫy thập phần đẹp đẽ quý giá bắt mắt cũng không dùng làm dư thừa trang trí, chỉ đơn giản bao biên véo nhã như vậy đủ rồi. đại đỗ hà mặc chỉnh tề, vương thị lại đánh giá mấy phèn, thập phần cảm thấy mỹ mãn, còn ta cũng là cái đại cô đường, ngày thường còn đành phải những cái đó nhạt nhẽo nhan sắc, nhìn hôm nay trang điểm đến như vậy tươi sáng, chẳng phải là càng đẹp mắt? đỗ hà liền cười, chúng ta cũng không phải cái gì nhà cao cửa rộng, ngày thường quá đi phải, cần gì như vậy phô trương, không gỡ gọi người nói chúng ta khinh cuồng. vương thị không cùng nàng cãi cổ, chỉ nói. Bãi bãi bãi, ta nói bất quá ngươi. Nhất thời nương hai lại đều cười. Trường 31 Hôm nay chơi thu, đó là toàn dân cùng nhạc, tới rồi chuyên môn du ngoạn trường hợp, một chúng thái thái nãi nãi cùng các cô nương cũng đều thực phong khai. Thật ra liền nghe các nàng đại nói cười to, nhưng nếu là biết các nàng chi tiết người nhìn kỹ liền có thể phát giác, nghiệp quan xuất thân vẫn là danh giới rõ ràng, rất ít hỗn tạp. Bởi vậy thứ đỗ văn khảo thí thứ tự dựa trước, lại pha tuổi nhỏ, đỗ hà cũng là cái nhân vật phong vân Nàng mới vừa vừa xuống xe, Hảo những người này đều rất xa hướng nàng mỉm cười tiếp đón, thập phân nhiệt tình. Đỗ Hà tự nhiên đi trước gặp qua nguyên phu nhân, không khỏi lại bị nàng lôi kéo nói nói mấy câu, một hồi lâu mới đến thoát thân. Sau đó nàng cùng Tiếu Vân vừa đi vừa nhìn cảnh, mấy cái nha đầu ở phía sau không xa không gần đi theo. Tiếu Vân liền nói, nương là thật thích người, ta có đôi khi nhìn cũng đỏ mắt đâu. Đỗ Hà cười đi miết nàng mặt, lại giả ý chịu động vài cái cái mũi nói, ô ô ô, Hảo toàn giấm mùi vị lại không biết là nơi nào tới. Tiếu Vân trên mặt hơi hơi phỉm hồng, cùng nàng hi hi ha ha náo loạn trong chốc lát. Đỗ Hà nhìn kỹ nàng khí sắc, chỉ cảm thấy so ngày xưa hảo chút, thả hai mắt cũng rất có thần thái, trên mặt tựa hồ cũng dài quá chút thịt, liền vui vẻ nói, hiện giờ thân mình nhưng rất tốt. Hôm nay náo loạn lâu như vậy, thế nhưng không đại gặp người xuyên, thể diện cũng hưởng nhuận. Ai không muốn có một bộ khỏe mạnh thân thể đâu? Tiếu Vân nghe xong cũng vui mừng, từ nha đầu trong tay tiếp quạt tròn, nhẹ nhàng còn nói, quả nhiên hảo. Không nói gặp ngươi, ta chính mình cũng cảm thấy khoan khoái hảo chút đâu, chỉ là không lớn dám nhận, ban đêm ngủ đến cũng hảo. Đỗ Hà hả ái nàng làm người, nghe xong lời này cũng thêm nàng cao hứng, lại hỏi vài câu, biết trước đây nguyên phu nhân chuyên môn cho nàng thỉnh cái nữ sư phó, hiện giờ cũng thường xuyên đi theo làm chút dưỡng sinh, lại phối hợp uống thuốc điều trị, tự nhiên chậm rãi chuyển biến tốt. Nhiều hoạt động mới là đứng đắn, ăn ngon ngủ ngon, ban đêm nếu như ngủ không lớn ăn ổn, liền năng năng chân, lại uống một ít nhiệt sữa bò gia chính mình thử qua, hữu dụng đâu. Thiếu vân nhất nhất ghi nhớ, lại nói lời cảm tạ. Đằng trước đã có chi huyện trong phủ nha đầu gã sai vật ở bờ sông bóng cây phía dưới thiết bàn nhỏ, thảm, mặt trên trắng hảo chút mùa trái cây cũng mấy mâm tròn vo bụ bấm, kim hoàng đáng yêu bánh trung thu. Thiếu vân cùng đỗ hà qua đi ngồi xuống nghỉ ngơi, cũng nếm chút. Bởi vì kêu bánh trung thu cực đại, liền đều có người cắt thành mảnh nhỏ bưng lên, đỗ hà mỗi dạng đều nếm một ngụm, nội dung thế nhưng thập phần phong phú. So đời sau cũng không kém cái gì. Có quả khô cao nhi, nước táo, bánh đậu, dưa nhương, còn có lòng đỏ trứng, hàng thịt chờ thập phần phong phú, càng có hoa hồng chờ hoa tươi khẩu vị, đều thực mỹ vị. Thấy nàng thích ăn, Tiếu Vân liền cười nói, hôm kia phái người cho các ngươi ra đưa cũng là này đầu bếp nữ làm, chỉ là hai ngày này nàng lại nghĩ ra được mấy cái tân khẩu vị, ngươi nếu thích, quay đầu lại ta lại tống cổ người đưa đi. Đỗ Hà cũng không chối từ, chỉ gật đầu cười nói, ta đây chính là có lục ăn. Ngươi chỉ nhiều hơn đưa, ta nhất định nhi ai đến cũng không cự tuyệt. Hai cái cô nương dưới tảng cây cười thành một đoàn. Nay lại là một cây cây hoa quế, bản thân khí vị liền thập phần thơ ngọt, lại kêu này trời nóng khí một hân, càng thêm nồng đậm. Náo loạn trong chốc lát lúc sau, Đỗ Hà liền đứng dậy xem hoa quế, lại từ phía trên chọn hai chi đẹp hai xuống, cẩn thận biên thành một cái vòng tay. Tiếu Vân sớm biết nàng kéo tay, hiện giờ chính mắt thấy, càng thêm khen không dứt miệng, ai nha, cũng thật đẹp. Đỗ Hà cười. Với tay kêu nàng lại đây, Tiếu Vân thật sự cười hì hì lại đây, ngoan ngoãn bộ dáng ngay thẳng tiểu miêu nhi nhãi con giường như chọc người chịu mến. Đỗ Hà lôi kéo tay nàng, đem hoa quế vòng tay cho nàng mang lên, lại đoan trang một hồi, lại nhìn một cái cái này tiểu cô nương, cười nói, cũng thật đẹp. Ai nha, ngươi thật đúng là. Tiếu Vân nhịn không được phụ cười, trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng, lại cũng vẫn là dơ xem, cảm thấy thập phần mỹ lệ. Chín lúc sau, Đỗ Hà liền dường như bị kích phát quái a gì tính nết. Liền thích đầu cái này dễ dàng thẹn thùng tiểu cô nương, liền nói ngay, đây mới là chân chính thượng đẳng tự nhiên hoa quế hương đâu, nhưng không thể so cái gì túi thơm túi thơm hương truy nhi lịch sự tao nhã nhiều. Tiếu vân gật đầu xưng là, lập tức cởi xuống trên người bát bảo hoa quế túi thơm, tiêu nha đầu một lần nữa cho chính mình thay đổi cái chống không, quyền đường trang trí. Hoa quế vị nụng, hiện giờ thiên nhi lại nhiệt thực, nếu là toàn thân mang hương, chỉ sợ muốn hân đảo người lạc. Liền nghe bên kia đô hà lại tới nước câu, ngươi như vậy thẹn thùng. Nếu là ngày sau nói nhà chồng nhưng như thế nào cho phải. Vừa dứt lời, Đỗ Hà chính mình liền trước cười rộ lên, Tiếu Vân khuôn mặt nhỏ nhi đều hồng tấu, cũng mặc kệ túi thơm còn không có mang hảo, lập tức cất bước đuổi theo, trong miệng reo lên, ngươi này thật đúng là, thật là, xem ta không đánh ngươi. Nhân vẫn là 9 tháng, thời tiết có chút khô nóng, đi rồi này giai đoạn lại náo loạn một hồi lúc sau, hai người cái chán liền hơi hơi thấy hãn, đều lấy cây quạt nhẹ nhàng vỗ. Tiếu Vân mang nha đầu lại bưng lên hai ngọn tuyết phao xúc ra uống. Đúng là có giải nhiệt nhiệt, khát khô, giải nhiệt độc công hiệu, đúng lúc đối cái này cảnh nhi Bên trong thả chút hoa sen mật, nghe nói cũng là dùng cái gì nước suối hương thao, uống lên đều có một khẩu ngọt lành thanh hương, một chản đi xuống, quả nhiên người đều thoải mái thanh tân tự tại rất nhiều. Tính ra đỗ hạ tới bên này lại cũng có non nửa cái canh, giờ, như cũ không thấy được phương viện đắng người, ban đầu là cảm thấy người tới quá nhiều, tìm bất quá tới, nhưng hôm nay tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, ước chừng là bị ai vướng hiện tại có cái này ý tưởng nàng kế tiếp ở khắp nơi dạo thời điểm liền càng gắng sức tìm kiếm quả nhiên liền ở một cây cây liếu hạ phát hiện đang ở cùng thạch vánh đám người tranh chấp phương viện cùng vạn dung hai bên tuy rằng cách đến xa nhưng xem các nàng biểu tình động tác cũng có thể đoán ra tất nhiên không phải cái gì hài hòa hữu hảo không khí đỗ hà cũng chỉ quen thuộc các nàng ba cái chung quanh mấy cái cô nương lại đều không lớn nhận thức chính hữu mày đâu bên thay liền vang lên tiếu vân không nhanh không chậm giải thích đều là huyện nội mấy cái tú tài tỉ muội Chỉ không phải cùng giới. Tuy nói đều là tú tài, nhưng trên đời có thể có bao nhiêu như Lô Văn, Mục Thanh Hàn, Hồng Thanh Chi lưu mười mấy tuổi liền sống chúng. Thế nhưng đều là hai ba mươi tuổi, bọn họ tỉ muội tự nhiên cũng không có cỡ nào tuổi trẻ, bởi vậy bất quá đầu khấu niên hoa thạch vánh đặt ở bên trong liền phá lệ thấy được. Đỗ Hà cùng thạch vánh vẫn luôn quan hệ không được tốt, cũng không quen nhìn nàng diễn xuất. Trước mắt tất nhiên là thạch vánh lại tìm người khác phiền toái, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến, liền cùng Tiếu Vân cáo tội một tiếng trước mang theo tiểu yến bước nhanh qua đi. Còn chưa đi đến đâu, liền nghe thạch ánh lớn tiếng nói, chúng ta đều là ở chỗ này nói thơ luận họa, ngươi lớn như vậy người, thế nhưng cũng không đứng đắn đọc quá mấy quyển thư, mau li nơi này đi, đừng dùng hơi tiền huân sụ ta. Phương gia, vạn gia chi lưu tuy tổ tiên quê quán là Trần An huyện, cũng đã hai đời người bên ngoài xuống qua, rơi xuống trong mắt người khác đó là ngoại lai hộ. Nhưng cố tình chính là này ngoại lai hộ, thế nhưng vô cùng hào phú, lực áp ban đầu phong cảnh mấy nhà. Thành vững chắc, Trần An nhà giàu số 1, đương ra lại hào sảng đại khí, thế nhưng thập phần hô mưa gọi gió, vì thế có liên can lòng dạ hẹp hòi liền đều không được tự nhiên lên. Nguyên bản Thạch gia tuy không coi là nhất lưu giàu có, khá vậy thực sự gọi người không dám coi khinh, nào biết Phương lão gia mang theo mấy cái huynh đệ một hồi tới, thế nhưng liền đưa bọn họ sinh xôi áp xuống đi, ban đầu nhất lưu lập tức thành nhị lưu, nhị lưu cũng biến thành tam lưu, khẩu khí này như thế nào nhận đến hạ. Thạch huynh đối Phương viện cùng Vạn Dung thái độ vẫn luôn thực mâu thuẫn. Đã hâm mộ nhà nàng hào phú, ước gì thượng vội vàng thân cận, lại ghen ghét các nàng đoạt chính mình nổi bật, hận thấu xương. Chỉ vì ban đầu nhà mình rốt cuộc không làm gì được phương vạn mấy nhà một chỗ quái vật khổng lồ, cũng chỉ đến nhẫn nại, lại bởi vì phương viện là cái thẳng tính, cũng không khó ở chung. Ai ngờ đột nhiên có một ngày, không biết chỗ nào cái góc xó xỉnh lại nhảy ra tới một cái đô hà. Gặp mặt đầu một chuyến liền hại nàng ăn phương viện người đứng đầu hàng, dẫn tới vô số người xem nàng chê cười, thật sự đáng giận. Thạch thoánh lại không tìm tự thân nguyên nhân, chỉ một mặt ghi hận phương viện cùng đỗ hà chờ kêu chính mình xuống đài không được người, dần già, hận ý dần dần dài. Hiện giờ hỉ chính là thạch trọng lan thuận lợi chúng tú tài, thạch gia hiện nay cũng ra đứng đắn người đọc sách, một sớm dương mi thổ khí, liền cảm thấy phương gia, vạn gia chi lưu cũng không tính cái gì. Ca ca ta là chi huyện lao gia nhập thất đệ tử, càng là tú tài công, ngươi bất quá một lần thương nhân, tính thứ gì? Đặc biệt thạch trọng lan chúng tú tài sau. Vốn là náo nhiệt thạch ra càng thêm khách khứa đầy nhà, vô số thuộc không thân người sôi nổi tiến đến chúc mừng, trăm nối, chỉ lễ vật liền thu hào chút. Thạch Uyển càng thêm đắc ý, cũng càng thêm không đem phương viện đám người xem ở trong mắt. Hiện nay liền tập kết một chúng người đọc sách ra nữ quyến lại đây tìm cha, trước mặt mọi người mỉ tử, trơ mắt nhìn các nàng ăn mệt, trong lòng thật là nói không nên lời thống khoái. Trung quanh mấy cái cô nương, tức phụ sôi nổi che miệng cười duyên lên, ánh mắt cũng thập phần khinh miệt, rõ ràng đứng ở Thạch Uyển một bên. Lời này thật sự chất tâm và tử, rồi lại cố tình phản bác không được, bởi vì phương viện xác thật là có tiếng hỉ võ ghét văn, không chỉ có tự viết không tốt, đó là trong bụng cũng không nhớ rõ mấy đầu thơ, chỉ khí nàng cùng vạn dung mặt đều đỏ lên. nay rõ ràng là ở soi mói, mặc dù phương viện không thông thi thư, nhưng vạn dung lại thực sự là cái tài nữ, thạch thoánh làm như vậy chỉ là cố ý cho các nàng nàn kham. Người khác tạm thời không đề cập tới, Đỗ Hà vừa nghe lời này trước liền bực, một bên hướng bên kia đi, một bên cất cao giọng nói. Thạch tỷ tỷ như thế tâm cao khí ngạo, nhìn là ai cũng không bỏ ở trong mắt, chẳng lẽ đừng quên trong nhà sản nghiệp? Đó là thương hộ sinh ra cũng là đứng đắn lương thực, ngươi như thế thiếu tự trọng, chẳng phải là nhẹ thánh nhân, nhẹ cha mẹ, cũng hèn hạ chính mình, hảo không thú vị? Rõ ràng là Thạch Uyng cố ý xúi giục mọi người tới xa lánh phương viện, cho nàng nàng nham, nhưng bị đỗ hạ như vậy một giảng, thế nhưng dường như nàng chính mình trước liền thiếu tự trọng lên, thực sự và mặt. Thạch Uyng vừa nghe sắc mặt xoát địa biến bạch, há miệng thở dốc chung quy cái gì cũng chưa nói ra tới, chỉ là tức giận trường mắt nàng. Nàng khoe khoang không giả, lại không dám khoe khoang đến Đỗ Hà trên đầu, toàn nhân hiện giờ chính mình bằng vào chính là ca ca công danh, nhưng Đỗ Hà ca ca lại so với nhà mình ca ca càng tuổi trẻ, thả thứ tự càng thêm dựa trước. Phương viện cùng vạn dung không cấm chiều Đỗ Hà đầu tới cảm kích ánh mắt. Các nàng đã sớm bị thạch vánh khinh cùng kêu căng khí không được, chỉ là những lời này Đỗ Hà có thể nói đến, các nàng lại nói không được. Đỗ Hà nói là đại bụng có thể dung người các nàng nói đó là dảo biện khó chơi, tuy nói thương hộ cũng là đứng đắn lương dân, nhưng mà ở nào đó dưới tình huống thực sự có chút tự tin không đủ, đây cũng là không thể nề hà sự tình. vừa thấy là nàng, thạch thánh càng thêm tức giận tăng vọt, trách mắng, lại có ngươi chuyện gì? đỗ hà trả lời lại một cách nhẹ mai, cười nhạo nói, nơi này cũng không phải nhà ngươi, ai đều tới, nhân ra ai cái gì không yêu cái gì, lại có ngươi chuyện gì? ban đầu chính mình không yêu cùng nàng chấp nhận, nào biết càng thêm túng nàng không biết họ gì. Hiện giờ thế nhưng cũng sẽ kéo bè kéo cánh Khi dễ người khác Các nàng mấy cái đều là người quen Nháo thành như vậy cũng là tân sầu thêm hận cũ Thạch vánh bên cạnh mấy cái cô nương tức phụ lại Đều không lớn nhận được đố hà Chỉ là thấy nàng tự tin mười phần Lại quần áo đẹp đẽ quý giá Xuyên đều là các nàng trước nay chưa thấy qua thượng đẳng nguyên liệu Trong lòng trước liền khiếp Không dám lên tiếng Mắt thấy thạch vánh rất có không bỏ qua ý tứ Theo sau đuổi tới tiếu vân chỉ phải ra ngựa Nhẹ giọng nói Mặc thương hoa khí Lục gia tỷ tỷ nói có lý, một phương ba cánh hòa thuận vui vẻ an tường đó là các ngành các nghề hoàn hoàn tương cấu kết quả, thiếu ai có thể thành đâu. Lương mễ rau xanh thừa nhiên có nông hộ trồng trọn, nhưng nếu là trung gian không có thương nhân lưu thông mua bán, chẳng lẽ người ta muốn tự đi thỉnh đồng ruộng hai đầu bờ ruộng hái? Nếu thật là như vậy, đọc sách cũng tất nhiên đọc không thành thư, làm quan cũng lại không làm được quan, như thế nào có thể có Thái Bình thịnh thế, Quốc Thái An ninh? Đều vân 360 nghề nghề nào cũng có trạng nguyên. Này nói cách khác mặc kệ ngươi thân cư nơi nào, vai chọn gì trước, cần thiết vất vả cần cù lao động, không hổ thiên địa, đó là đại thiện, làm sao sợ lời đồn đãi, càng khó coi nhẹ người khác. Này một phen lời tuy là khinh thanh tế ngữ, nhưng thực sự nói năng có khí phách, làm khó nàng còn tuổi nhỏ liền đã có như vậy kiến thức, mọi người sôi nổi khen ngợi không thôi, lại thập phần kính nể Đỗ Hà nghe xong cũng âm thầm cảm khái, quả thật là quan gia tiểu thư, từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng đã thập phần lợi hại. Chỉ này phân chính trị giác ngộ cùng mẫn cảm độ, chính là người bình thường so không được, đổi lại chính mình là quả quyết nói không nên lời như vậy có độ cao lại không chê vào đâu được nói. Đều vân nghiệp quan nhất thể, tuy nghe không phải lời hay, lại cũng có vài phần đạo lý. Thương nhân cố nhiên không thể trêu vào quan, nhưng quan lại cũng dễ dàng không động đậy đến phú thương cử giả. Toàn nhân bọn họ ăn sâu bén dễ, rác rối khó gỡ, khống chế đầy đất kinh tế, quả nhiên là rút dây động rừng. Nếu thật sự chọc đến cho cùng rất rổ. Bất cứ giá nào nháo cái long trời lở đất, địa phương kinh tế nháy mắt lâm vào tê liệt cũng không phải không có khả năng sự. Mà làm quan chiến tích cùng địa phương kinh tế phát triển trình độ cùng một nhịp thở. nếu thật sự nháo đến kia một bước, tất nhiên chọc đến thiên tử tức giận, chính mình cũng chiếm không được hảo. Này đây quan phủ đối một phương phú thương phần lớn đã chân an, uy hiếp lẫn nhau tiến hành là chủ. Phần 29. Cho nên liền tính là vì đại cục suy nghĩ, mặc kệ tiếu vân cùng phương biện cùng vạn dung quan hệ cá nhân như thế nào nàng cũng không có khả năng tùy ý Thạch Vánh tùy ý chửi bới, tất nhiên sẽ tỏ thái độ. mắt thấy Tiếu Vân thế nhưng cũng ẩn ẩn đứng ở Đỗ Hà cùng Phương Viện bên này, Thạch Vánh không cấm sắc mặt càng vì khó coi, nhưng cố tình không lời gì để nói, một khuôn mặt đều đỏ lên. thật muốn làm Đỗ Hà bình phán, này Thạch Vánh thuần túy là tự tìm nàng kham, chính mình tìm đường chết ai đều ngăn không được. nha nàng vốn chính là thương hộ xuất thân, ai không biết, ai không hiểu. hiện giờ tuy rằng bởi vì Thạch Trọng Lan chúng tu tài, miên cương cùng người đọc sách ra dáng nhưng rốt cuộc còn không có thoát khỏi hơi tiền khí, thuần khiết người đọc sách ra cũng chưa chắc chân chính tiếp thu. Ai ngờ nàng mà ngay cả cái giảm sóc đều không có, cứ như vậy cấp giống giống làm phản, tưởng đến cậy nhờ tân trận doanh, không nghĩ tới như vậy tùy tiện khinh cuồng không biết nặng nhẹ, người có tâm liền càng không thích. Thạch doanh thấy chiếm không được hảo, lại có tiêu vân ở đây, không có tiếp tục làm ẩm ý, chỉ sắc mặt không được tốt dẫn người rời đi. Bởi vì tiêu vân thân phận địa vị đặc thù, cũng không có vẫn luôn cùng đố hà ở một chỗ lại nói nói mấy câu, thuận tiện chấn an Phương viện cùng Vạn Dung cũng liền rời đi. Thấy Phương viện cùng Vạn Dung như cũ mặt tức giận sắc, Đỗ Hà lại an ủi nói, Hà tất cùng nàng chấp nhận. Ngược lại lầm này ngày tốt cảnh đẹp, chẳng phải là cùng chính mình không qua được. Các nàng hai người nguyên bản cũng là lòng dạ rộng rãi người, nghe xong lời này lại lẩm bẩm vài câu, đảo cũng thật sự bóc qua đi, chuyên tâm thưởng cảnh ngọn nhạc. Ba người cầm tay duyên Hà du lãm, trung gian lại gặp được hảo chút bán trái cây An vật An vật nhì, cũng mua tới ăn. Bởi vì năm nay mưa xuống thiên thiếu, trái cây liền đều so năm rồi cũng ngọt rất nhiều, giống cái gì thạch liều, quả nho, đại hạnh, thế nhưng như là có thể tràn ra mật tới giống nhau. Tới rồi phía sau ăn yến hội, phía trên còn có kia hợp với tình hình cúc hoa bánh, vì con cua, vài người đều liền khương dấm nước nhì mị mị ăn một hồi, lại đàm luận rất nhiều thú sự, thập phần tận hứng. Ăn qua cơm trưa sau hơi làm nghỉ tạm, buổi chiều lại là hảo một hồi ngoạn nhạc. Đỗ Hà thế nhưng cũng ngoài ý muốn gặp được ban đầu hàng xóm triệu thị cùng nữ nhi Nhã Nương. Nói ngoài ý muốn, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, trung thu ngày nghỉ, bên trong thành người ngoài người ra tới chơi đến, đó là gặp gỡ hơn phân nửa cái thành người cũng không có gì. Nhân phương viện cùng vạn Dung cũng ở, Đỗ Hà không hảo phụ cận chào hỏi, chỉ đến gần hơi hơi gật đầu, lại hỏi Nhã Nương gần đây như thế nào. Hồi lâu không thấy, Nhã Nương lại mở miệng lại có chút khô khốc, đó là triệu thị biểu tình cũng thập phần cổ quái lại mơ hồ mang theo điểm nói không rõ định ý, lung tung qua loa vài câu liền thoái thác có ước trong người, này liền rời đi. Đỗ Hà nhìn nhã nương vội vàng ném lại đây xin lỗi ánh mắt, lại hồi tưởng khởi phía trước Vương thị ngẫu nhiên thở dài, bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ trước đây chính mình một nhà truyền đến, các phương diện đều rất là có quách, Triệu thị một nhà kiểu gì tùy ý. Càng chủ động hỗ trợ dẫn tiến học đường. Nào biết ngắn ngủi mấy năm qua đi, đỗ gia ầm ầm lên, Đỗ Văn tuổi còn trẻ liền dám kết cục, khó được một kích tức chung. Trái lại triệu thị nhi tử, đều mau 20 tuổi, hiện giờ đã khảo 5-6 năm, lại vẫn không chung. Hơn nữa đỗ hà giao tế vòng từ từ mở rộng, lui tới phi phú tức quý. Nay trời trinh lệnh cũng không phải người nào đều thừa nhận được, triệu thị xưa nay tâm cao khí nạo, cùng nhà mình dần dần xa cách đảo cũng ở tỉnh Lý bên trong. Mới vừa rồi đỗ hà cùng triệu thị mẹ con chào hỏi, phương viện cùng vạn dung liền mang theo mấy cái nha đầu lược tránh đi vài bước, lúc này đãi các nàng đi rồi, liền lại đều trở về. Phương viện thấy triệu thị bước đi vội vàng, bên người nữ Hải nhi tựa hồ cũng có chưa hết chi nhất, bản năng hỏi câu, đó là ai, sao đến này liền đi rồi. Đỗ Hà ở trong lòng thở dài, biết nhã nương cái này chính mình tới Trần An huyện sau giao cho cái thứ nhất bằng hưu, từ nay về sau sợ là càng lúc càng xa, cũng có chút mất mát. Không sao, chúng ta đi thôi. Tiếu Vân càng thêm bận rộn không thôi, lại khiển người lại đây thỉnh Đỗ Hà đi, cùng một chúng quan thái thái, người đọc sách ra các tiểu thư đàm luận thi họa, dùng trà hành lệnh. Phía sau lại không biết là ai đề nghị làm thơ, tử giả như mây, liền càng náo nhiệt. Tuy nói cái gì nữ tử không tài mới là đức, nhưng phàm là quan lại nhân gia nào có không chân chính đọc sách biết chữ Bất quá đối ngoại khiêm tốn thôi, nếu thật sự rốt đặc cắn ai, xa không để cập tới, cũng chỉ trước mắt này luận thi họa, hành lưu thương khúc thủy tử lệnh, cũng ứng phó không tới, lại nói gì giao tế. Làm thơ liền làm thơ, nhân phía trước đô hà cũng đều trải qua quá, cũng không luôn cuống. Lập tức từ nguyên phu nhân đi đầu. Có dự bị biểu lễ liền đều phóng thượng, không có bất quá loát một ít nhẫn, vòng tay, thoa hoàn, cũng hoặc là tinh xảo tối tiền, mặt trang sức cũng liền thôi, tràn đầy đôi hai cái xanh biếc đại lá sen khay, dự bị phía sau căn cứ thứ tự tùy ý chọn lựa. Bởi vì ngọn nhạc, cũng không lắm câu nghệ, liền đều tả cảnh. Lại bởi vì rất nhiều miễn cưỡng có thể làm thơ cô đương, tức phụ tuổi kém pha đại, có tiếu vân, đỗ hà, thạch thoánh loại này bất quá chừng mười tuổi, cũng có hai ba mươi tuổi, hai tử đều mấy cái. Mấy năm nay tướng công, huynh đệ mới trung tu tải, cử nhân, liền lại phân hai tổ. Cái gọi là hợp với tình hình, hiện trường làm thơ, cũng chưa chắc liền đều là hiện trường vung lên mà liền, không nói được có kinh nghiệm người đều trước tiên chuẩn bị mấy đầu, hoặc dứt khoát thỉnh tay xuống viết dùm, sau đó chính mình học thuộc lòng. Đỗ hà tốt xấu có cái hạt cuối, không tìm người thế viết, lại cũng là nhận được thiệp sau liền vùi đầu đau khổ cân nhắc mấy ngày, bất luận hoa cỏ, con sông thậm chí ánh trăng trở đều đều dự bị mấy đầu cho nên giờ phút này hoặc là viết chính tả xuống dưới, hoặc là lại tăng thêm trao chuốt mà thôi, không chút kinh hoàng. Một nén nhang thiêu xong, mọi người xôi nổi nộp bài thi. Nguyên Phu nhân dẫn người chấm bài thi, điểm ra một vài, lại đơn độc kêu lên Đỗ Hà đi, lôi kéo tay nàng chiều một chúng thái thái cười nói, mới vừa rồi kia thơ đó là nàng làm, các ngươi nhìn một cái, đáng thương còn tuổi nhỏ, thế nhưng kiến thức rộng rãi, nhiều viết nên ngông dũng cảm chi tử, lại là khó được không khó được. Không nói Đỗ Hà thơ thực sự làm không tồi. Chẳng sợ lạn về đến nhà, hiện giờ chi huyện Thái Thái tự mình mở miệng cất nhắc, đại gia cũng muốn trăng có mắt như mù nệ tình. Vì thế nhất thời mọi người đều khen không thôi, sôi nổi lôi kéo tay nàng nói chuyện, phía sau còn có Tiếu Vân, thạch vánh đám người, cũng phân không lớn thanh. Nguyên phu nhân lại thấy nhà mình nữ nhi cổ tay thượng tân vòng hoa, liền cười hỏi nàng nơi nào tới. Tiếu Vân thế nhưng trước tiên nghĩ tới tới đỗ hà nói chính mình tìm nhà chồng nói, trước đỏ mặt nhi, lại cường tự chấn định cười nói, đó là ngài mới vừa rồi khen qua không nói được lại khen một hồi đó là Một chúng thái thái cô nương liền đều cười, nguyên phu nhân quả nhiên lại khen Đỗ Hà khéo tay. Chúng thái thái vừa thấy, không thiếu được cũng muốn mất hết bóc, đem kia chỉ cũng không như thế nào tình xảo vòng tay nói chỉ trên trời mới có. Đỗ Hà cho người ta từng cái bước ve, lời hay cũng nghe nị, chính xác cho người ta khen đến mặt đỏ thai hồng, lại lung tung khiêm tốn không dám, chỉ nuốt cả quả táo niệm mấy quyển thư mà thôi. Nàng rốt cuộc là sống quá cả đời người. Thật sự viết không tới thời buổi này giống nhau tiểu cô nương không ốm mà rên, hay là kia đối với hoa rơi nước chảy liền cảm khái thế sự vô thường, âm thầm thương cảm tinh tế tình cảm, liền đành phải chuyên tấn công chính mình am hiểu cùng hoài niệm núi cao sông lớn thậm chí đại mạc cô yên, tự nhiên trổ hết tài năng. Khen ngợi thôi, Đỗ Hà tùy ý ở mâm chọn một con vòng tay, một cái nhẫn cùng một cái tinh xảo túi tiền làm số, phía sau được khích lệ mấy người cũng đều chọn mấy thứ, lúc này mới giải thoát ra tới, bị dẫn đi bên ngoài chơi. Đợi cho thoát đi một trung thái thái mãi mãi vòng nhi lúc sau, Đỗ Hà không khỏi sinh ra một cổ sống sót sau thai nạn cảm giác, lại nghĩ tới đặt ở bên thai quanh quần không biết hai nói cái gì đính hôn vui đùa lời nói, cũng có chút ngượng ngùng Hiện giờ là trung thu ngày hội, cũng không biết ca ca cùng mục thanh hàn bên kia như thế nào. Nàng chính suy nghĩ xuất thần, phía sau Tiểu Vân cũng tới, liền thú nói, tỷ tỷ tưởng ai đâu. Đỗ Hà trên mặt tưởng hồng, phun nàng một ngụm, lại đối Tiểu Yến nói, nói miệng khô lời khô, quái mệt. Ngươi đi lấy chén trà nhỏ tới ta ăn, đường thêm đường. Tiểu hiến thanh thúy ứng câu, cất bước đi. Đại ăn trà, lại cắm mấy khối dưa hấu cắt dưa hấu ăn, đãi mật nước giống nhau ngọt lành nước trái cây hòa nhập tiết hầu. Đỗ Hà lúc này mới thở dài một hơi, cảm thấy lại sống đến lĩnh giờ, dẫn tới tiếu vân khanh khách cười không ngừng. Đỗ Hà hận đến khắp nàng quay hàm một chút, đứng dậy hoạt động vài cái, khả xảo thấy kia đầu nguyên phu nhân nha đầu lại hướng bên này, liền cười nói, được, người bận rộn, ngươi tự đi b Đơn giản cũng không chuyện của ta nhi, ta này liền đi khoan khoái khoan khoái. Tiểu vân trung quy là cái hài tử, nghe vậy cũng khổ mặt, lôi kéo nàng tay háo ba ba nhi năn nỉ nói, hảo tỷ tỷ, ta cũng phiền muộn thật sự, ngươi mau đừng đi rồi, cùng ta cùng đi thôi. Tiểu hài tử sao, có cái nào không yêu chơi? Nếu là có tuyển, ai kiên nhẫn đãi ở một chúng thành thân già trẻ tức phụ trung gian tống cổ thời gian. Cũng không cộng đồng để tài nha. Đỗ hà lại là đối phương mới trải qua như cũ nghĩ mà sợ. Thả Vương thị thân phận không lớn đủ, cũng thực cắm không được miệng, càng sẽ không, cái gì thơ từ thi hoạ, đã sớm đi bên ngoài cùng người khác nói giỡn đi, nàng mới không đi. Câu cũng vô dụng Đỗ Hà cười đáp ý, phe phẩy cây quạt liền sau này lui, cười nói, ta cũng không phải cái gì hàng hiệu thượng nhân vật, thiếu ta một cái cũng không ít, ngươi là quen làm, thả tha ta một chuyến, ta đây liền đi. Nói xong, liền mang theo tiểu Yến hi hi ha ha đi xa, chỉ để lại tiếu Vân một người dừng chân không thôi. Đỗ Hà duyên Hà đi rồi mấy trăm trước, Liền thấy phương viện đang cùng mấy cái cô nương ngồi vây quanh nói giỡn, thật xa thấy nàng liền liều mạng vây tay. Đỗ Hà cười đi qua, mới vừa cùng nàng cùng vạn dung chào hỏi, vừa nhấc đầu, thấy một cái khác cô nương phía sau đi theo nha đầu, mặt nhất thời liền cứng lại rồi. kia, kia không phải bốn nha. Bốn nha tự nhiên cũng thấy Đỗ Hà, sắc mặt càng thêm không tốt, lại nhịn không được ở trên người nàng qua lại đánh giá, nóng rực thật sự. Phương viện thế nàng giới thiệu, chỉ nói vị kia cô nương là triệu gia vị thứ hai đích nữ, tam cô nương. Đoan cũng đúng rồi, lúc trước bốn nha chết sống đem chính mình bán được triệu tài chủ gia sản nhá đầu, hiện giờ nàng đi theo một người tuổi trẻ cô nương ra tới, nhưng còn không phải là triệu cô nương. Thật là thời thế đổi thay, lúc trước bốn nha kiểu gì kiêu ngạo ương ngạnh, càng không tiếc chỉ bán vì nô. Hiện giờ nàng nhưng thật ra như nguyện mặc vào mới tinh áo ngoài, khá vậy bất quá là tế vải đông mà thôi, lại cùng đỗ hà trên người lăng là tơ lửa thành khác nhau một trời một vực, chỉ hận đến hai mắt nhóm lửa, hàm răng ngứa. Phương viện Vạn Dung cùng triệu cô nương bất quá sơ giao, lúc này bất quá ghé vào cùng nhau hợp với tình hình tống cổ thời gian. Đồ Hà Càng bị bốn nha xuất hiện đánh sâu vào một phen, cũng không lớn nhiệt tình. Triệu cô nương tự hồ cảm thấy nàng thanh cao không hảo tiếp cận, cũng không nhẹ không nặng hừ một tiếng, không lớn phản ứng nàng. Triệu cô nương năm nay đều 17, xem như đang ngồi trung niên kỷ lớn nhất, nghe nói trong nhà đã cấp đính thân, năm sau liền muốn xuất giá. Nàng bản nhân đối tương lai hôn phu ước chừng cũng pha vừa lòng. Lời nói gian khó tránh khỏi mang theo chút ra tới, không ngừng mà nói nhà chồng cho chính mình mang tới cỡ nào quý báo châu báu trang sức, thượng dùng tơ lụa thậm chí hàng hải ngoại, lại cao cao dơ lên thủ đoạn, yêu mọi người xem nàng châu quang lộng lây vòng tay. Đang ngồi bất quá đều là chút 13-14 tuổi tiểu cô nương, lại là ở bên ngoài, rõ như ban ngày, ngày thường lui tới cũng không lớn nhiều, hôm nay khó được ra tới khoan khoái một vài, nơi nào kiên nhẫn nghe nàng khoe ra này những, không bao lâu liền có một cái khác không biết nhà ai cô nương ngắt lời nói mắt thấy triệu gia tỷ tỷ là có trung thân người nói chuyện làm việc quả nhiên cùng chúng ta bất đồng há mồm ngậm miệng hắn như thế nào hắn như thế nào ta lại là nghe đến không được này liền đi rồi dứt lời thế nhưng thật sự đứng dậy đối đối hà đám người vội vàng thi lễ không xem triệu cô nương sắc mặt liền ném đầu đi rồi nàng này vừa đi không quan trọng phía sau thế nhưng cũng theo sát vài người hiện nhiên mọi người đều đối triệu cô nương xích quả quả chói lọi chẳng phân biệt trường hợp khoe ra không thể nhịn được nữa Một phát đều nắm lấy cơ hội rời đi. Triệu cô nương nhất thời cấp khí cái ngã ngửa, lại không thể đem mọi người kéo trở về tiếp tục nói, lập tức mặt đỏ lên, cũng đứng dậy, tức giận mang theo hai cái nha đầu đi rồi. Chủ tử đi rồi, bốn nha cũng không thể không đi theo, chỉ là trước khi đi còn không quên dùng sức chừng Đỗ Hà liếc mắt một cái, cũng hung hăng thổi qua trên người nàng sáng long lanh hảo xem y gì để. Đỗ Hà chính em thầm cảm khái bốn nha thủ đoạn, rốt cuộc không phải mỗi cái bên ngoài mua tới nha đầu. Hôn mấy năm liền thành đương gia cô nương bên người nha đầu, lại chưa từng tưởng nàng trước khi đi lại thói cũ bắt đầu sinh, cũng là bất đắc dĩ. Nàng chưa từng như thế nào, phương viện lại cũng nhìn thấy bốn nha hành động, lập tức cả giận nói, thật là cái dạng gì chủ tử liền xưng, cái dạng gì nô tài, chủ tử như vậy không đàng hoàng, nô tài thế nhưng cũng không có cái chủ tớ tôn thi. Còn thể thống gì? Chỉ cần không đối thượng quan gia tiểu thư, phương viện ở Trần An huyện liền không có sợ, này đây âm lượng thực sự không nhỏ. Thả tuổi còn trẻ triệu cô nương thai thính mắt tinh, cũng không đi xa, tự nhiên nghe thấy được. Nào biết nàng nghe thấy được cũng làm bộ không nghe thấy, chỉ là bước chân lược dừng lại đốn, sống lưng hơi cương, tiện đà không có việc gì người dường như tiếp tục đi rồi. Phương viện trận mắt há hốc mồm cùng vạn dung cùng đỗ hà liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được khó có thể tin cùng bất đắc dĩ. Đại khái này đối chủ tớ thật sự quá mức xuất sắc, tuy là vạn dung cũng ngây người đã lâu mới hoàn hồn, tự đấy lòng cảm khái nói, thật là kỳ nhân kỳ sự. May người ta thường ngày cùng nàng không gì lui tới, bằng không chẳng phải dạy hư ngươi ta thanh danh. Phương viện thâm chấp nhận, Đỗ Hà lại không hảo giải thích, chỉ đi theo gật đầu. Nơi này mới vừa rồi còn người tế người, đảo mắt cũng chỉ thừa các nàng ba cái cùng từng người nha đầu, thật là đánh bậy đánh bạn, phương viện liền cười khai, nhưng tính đều đi rồi, chúng ta nói nói chi tâm lời nói. Vạn Dung cũng cười trêu ghẹo Đỗ Hà, ngươi là cái người đọc sách, ta cùng A viện vừa mới còn nhìn thấy ngươi bị nguyên phu nhân đám người lôi kéo nói chuyện, cực kỳ thân thiết. Sao đến lại tới bên này? Đỗ Hà vội vàng xin tha, nhưng tha ta đi, nói miệng đều làm, cũng không rảnh lo dùng trà đỡ khác, thả ta miệng lưỡi vụ về, lại đều là quan thái thái, bất quá nhìn ở Tiếu Chi huyện trên mặt lược đãi thấy ta một vài, bất quá mặt mũi công phu thôi, thiên các ngươi lại tới nói. Vừa dứt lời, Phương viện cùng Vạn Dung liền đều cười đổ, biết, ngươi nghe một chút này miệng lưỡi sắc bén, còn không biết xấu hổ nói chính mình miệng lưỡi vụ về, chúng ta đảo thành cái gì? Các nàng ba cái tuổi tương đương Nhận thức thời gian cũng lâu, khó được càng có rất nhiều tiếng nói chung, hiện giờ ghé vào một chỗ không có cố kỵ, dịu dít vừa ăn uống biên liêu, không quyết thời gian cực nhanh. Buổi tối trời tối thời gian, các nàng liền lại về tới từng người mẫu thân bên người, ăn mấy nơi cắt thành hoa sen trạng ngọt dưa hấu hợp với tình hình, sau đó liền từ Nguyên phu Ú Nhân đi đầu phóng hà đèn hướng nguyện. Nhất thời kia toàn bộ mặt sông đều phiêu đầy chế tác tinh mỹ các màu hoa sen đèn, bạc hoàng ánh đèn cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa dòng sông. Tựa như một cái dây bạc chầm rãi lưu động, nói không nên lời mỹ lệ, nói bất tận đổ sộ. Chơi một ngày cũng là mệt thật sự. Ra đi lúc sau, Đỗ Hà tắm rồi liền nặng nơi ngủ, vừa cảm giác đến hường đông. Cơm sáng là mượt mà đáng yêu kim hoàng bánh dán, mặt trên sái bạch bạch hạt mẹ cùng hợp với tình hình cúc hoa cánh hoa, nùng hương phát mũi, ngoài giòn trong mềm. Còn có một lung hoa mai thịt bò bánh bao, tuyết trắng da mặt, béo mà không ngán, trang bị ngon miệng rau ngâm cùng tuyết trắng đặc sệt cháo, thật là lại hưởng thụ bất quá nhân nhà nàng cũng không phải cái gì ròng rã nhân ra, trước mắt lại chỉ có một nhà ba người, cũng không chú ý thực không nói, đỗ hà liền đem hôm qua gặp phải bốn nhà sự tình nói, người một nhà dọn đến chân trên, thật sự là vùi đầu dụng tâm sống qua, nỗ lực đem sớm chút năm một chúng không thoải mái đều vứt đến sau đầu, thế nhưng cũng dần dần mà đem bốn nhà đám người đã quên, hiện giờ chợt nhắc tới, vương thị cùng đỗ hà đều sững sốt sững sốt mới hiểu được lại đây nàng nói chính là ai, vương thị nuốt xuống đi một cùm cháo, xoa xoa miệng mới cười nói nhìn ta này chỉ nhớ, ngươi mới vừa rồi vừa nói, ta còn muốn không đứng dậy. Đỗ Hà hai ba ngủm ăn xong một cái bánh bao, lại kẹp lên một cái, cũng gật đầu nói, kia khởi tử người đều không phải cái gì đèn cạn dầu, có thể không thấy liền không thấy, có cái gì quan trọng. Vương Thị lại cảm khái nói, kia triệu gia tuy không bằng phương nhà giàu chờ nhưng nghe nói một năm cũng mấy ngàn thượng vạn bạc, lại thê thiếp con cái đông đảo, bốn nha thế nhưng có thể hôn thành bên người nha đầu, thực sự không dễ, có thể thấy được tâm tư thâm trầm. Chúng ta ngày sau thả xa chút đi. Đỗ Hà thâm chấp nhận, cũng đi theo gật đầu. Này đang cùng Đỗ Hà tâm ý. Nàng cùng bốn nha vốn là không có gì tình nghĩa, thời trẻ không biết xảo nhiều ít giá, giống như nguyên thân chính là bị bốn nha đẩy ngã ở trên tảng đá một khái đã chết, tự nhiên không yêu có giao nhau. Húng hổ vương thị nói có lý. Lúc trước bốn nha là lẻ loi một mình cấp bán được triệu ra đi, nửa điểm nhi căn cơ cũng không có, lại là bình dân nhà nghèo xuất thân, kiến thức thiền bạc. Triệu ra trong ngoài thê thiếp tranh đấu dữ dội hung tàn, lại có mười mấy cái đích tử đích nữ, thứ tử thứ nữ, loạn thực, bốn nha hiện giờ thế nhưng có thể hôn đến đích nữ bên người nha đầu, xuất nhập đều mang theo, nói dễ hơn làm. Ai có thể thuyết minh trong lúc đã xảy ra cái gì? Một nhà ba người một bên thổn thức, một bên lại nói lên muốn lần thứ ba chuyển nhà sự tình, thật là đã vui mừng lại đau đầu. Nhân hiện giờ Đỗ Văn Thành tú tài công, lại là lâm sinh, Đỗ Hà cũng dần dần vào một trung thái thái nãi mãi cùng các cô nương mắt. Hơn nữa vương thị, đàn bà nhi hai giao tế vòng cũng mở ra, lâu lâu liền phải đi theo ai nói lời nói, vui bùa, lại tham gia cái sinh nhật yến, thực tra gì đó, thực sự vội thật sự, cũng có người tới bên này làm khách, trong nhà liền có chút dịch đẳng không khai. Bên không nói, nhân thường xuyên giao tế, nhiều thời điểm một ngày đều có thể đổi ba lượng bộ siêm y đi chỉ dựa vào vương thị một người theo thừa may vá liền có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc, thả hiện giờ vật liệu may mặc đều ngày càng quý trọng lên, phóng tới bên ngoài đi rửa sạch, không yên tâm không nói, cũng dễ dàng quá hư. Còn nữa mùi đến các thời tiết, mẹ con hai cũng muốn xã giao lui tới, đón đưa lễ vật linh tinh gần còn hảo thuyết, xa chỉ là muốn cô kiệu này một cái chính là cái chuyện phiền toa nhi. Phần 30 Hôm kia đỗ hà còn cùng Vương Thị có lời, không nói được muốn lại mua một cái kim chỉ thượng nha đầu cùng giặt hồ bà tử, còn nữa phòng bếp thượng cũng đến thêm người. Bằng không một khi lai like khách, Vương Thị thế nhưng muốn đích thân xuống bếp, chẳng phải là đem khách nhân ném ở một bên, lẫn lộn đầu đuôi. Nếu là một mặt từ bên ngoài gọi món ăn, một lần hai lần cũng liền thôi, chung quy không phải kế lâu dài. Thả phàm là hôn gia tới nhân gia thường thường đều có chính mình chiêu bài đồ ăn, hoặc là trà rượu đồ uống, quả tử điểm tâm, kia thực đơn liền giống như bí phương, nhiều thế hệ truyền xuống đi. Vương Thị vốn là khéo nấu nướng, xác thật có thể điều trị một hai người ra tới, đến lúc đó bọn họ trợ thủ, nàng chỉ ở bên cạnh chỉ huy liền thôi. Hợp với mấy tháng xã giao xuống dưới, Vương Thị cũng lĩnh hội đến lợi hại được mất, cũng không lại ngăn trở cân nhắc hạ nói. Bên cũng liền thôi, kim chỉ ta cùng tiểu anh hai người đảo cũng kịp, nhàn rỗi làm mấy châm phải, còn nữa tiểu hiến kia nha đầu tay cũng man xảo, nhưng thật ra không đổi, nhưng chậm rãi tìm kiếm. Nhưng thật ra cũng nên mua chiếc xe, từ trên núi muốn một con thanh loa lại đây, người ta ra cửa cũng liền ý bằng không mỗi lần đều đi ra ngoài kêu xe, tiêu cố kiệu, lo lắng đề phòng không nói, nam rộng thắng, giải, tiêu phí cũng đại thật sự. Hơn nữa bởi vì nhà mình không có, mỗi lần dùng liền phải hiện têu. Ngẫu nhiên gặp được ngày hội hoặc là nghỉ tắm gội, ngựa xe hành liền cực kỳ bận rộn, có đôi khi hơn nửa canh giờ cũng chưa chắc kêu được với. Hôm kia Vương thị đi ra cửa cấp mộ thái thái ăn sinh nhật, liền suýt nữa lầm canh giờ, quả nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ngựa sang quý, kế tiếp tiêu phí cũng đại, phi quan lại nhân ra hoặc đại thương hộ giả quả quyết nuôi không nổi, bộ mặt thành phố lưu thông cũng hữu hạn, mà Ngưu cũng hiếm lạ, sức của đôi bàn chân tốt phần lớn bị đưa đi cày ruộng, người bình thường ra cũng không dễ đến. Mà con la lửa mã tạp giao Thể trạng cường tráng lại sức chịu đựng cực cường, thả dễ dàng thuần phục, lại hảo nuôi sống, này đây hiện giờ đa số phú hộ đi ra ngoài đều dùng con la, còn nữa cũng hưu dụng xe lửa. Đỗ Hà cười gật đầu, nương suy xét quả nhiên chu toàn. Vương Thị thập phân đắc ý, cũng cười, ngươi thế nhưng hống ta đâu. Chỉ là bởi vậy, lại là thêm người lại là mua xe, còn nếu muốn đại khách, trước mắt này nho nhỏ sơn, liền không đủ sự. Hôm kia lại nói tiếp, Vương Thị còn cùng Đỗ Hà cảm thán, tới huyện thành 6 năm. Mắt thấy liền phải dọn tam về nhà, thật thật nhi hảo lan lộn. Đỗ Hà Chính linh mày cân nhắc nơi đi, nghe vậy cười khai, này lại sợ cái gì? Tuy là ra sàn nhiều, cũng bất quá nhiều mướn mấy chiếc xe lớn một phát kéo qua đi liền bãi, ba năm việc làm ban ngày phu phải, người khác tưởng dọn còn không có cớ đâu. Đãi ngày sau Văn Nhi trung cử thậm chí thành tiến sĩ, sợ không phải lại muốn dọn đâu. Vương Thị cũng cười. xác thật, bọn họ chuyển nhà thường xuyên còn không phải bởi vì nhi nữ tranh đua, nhật tử càng ngày càng tốt. Thật là hạt mẹ nở hoa kế tiếp cao, người khác tưởng cứ như vậy còn không có này phúc khí đâu. Đỗ Hà sư phụ 2 năm trước trở về quê quán, hiện giờ hắn đó là tiểu lầu sổ cái phòng, tiền công đã tăng tới 1 tháng bảy quán. Phía trước Đỗ Văn chúng tu tài, chủ nhân cũng đối hắn rất nhiều ưu đãi, lại cấp tăng tới 9 quán, đỉnh đầu thực sự dư giả. Chỉ là tuy rằng như thế, Đỗ Hà lại nổi lên từ công tâm. Phi hắn ham ăn miếng làm, thật sự là nhi tử hiện giờ thân phận bất đồng, ngày sau không thiếu được liền thành cử nhân lao ra. Nếu hắn vẫn là tiểu lầu phòng thu chi, ngày ngày cùng người lính hót, túi đầu không lưng, không nói được liền có người xem nhẹ như tử. Còn nữa hiện nay nhà bọn họ hai tòa sơn cũng thượng quý đạo, trái cây rất nhiều lại dưỡng rất nhiều cảm xúc, càng miễn thuế, mỗi năm đều có thể kiếm cái một vài trăm lượng bạc, lại có con thỏ già, cũng có thể có cái trăm lượng tiền đồ, càng thêm bận rộn, cũng cần đến có người nắm toàn bộ xử lý. Hiện giờ Đỗ Hà đem trên thị trường các loại thủ đoạn đều kiến thức, đã trải qua, Nếu không đi kinh doanh nhà mình thôn trang mua bán, phản ở người khác dưới mái hiên công lưng, nơi nào có lợi. Chỉ là hiện tại lại còn không phải thời điểm, thả phải đợi chút thời gian lại mật thám tính toán. Chương 32. Vì thế đợi cho bắt đầu mùa đông, đổ gia quả nhiên lại dọn đệ tam hồi. Lúc này lại là cái đứng đắn tam tiến sân, tuy không dám cùng gia đình giàu có tương đối, cũng không có vượt viện, nhưng so với phía trước chủ tiểu hai tiến thực sự sừng rộng, diện tích cơ hồ gấp 2 có thừa. Đang trước nhiều một hàng đảo tọa phòng Sa phu ở nơi này, buổi tối còn có thể trực đêm, bên cạnh góc cũng có thể nuôi nấng thanh loa, an trí xe ngựa, nhị môn bên trong theo thường lệ đông tây xương phòng, ở giữa cách bức tường, cũng so ban đầu lớn rất nhiều, phía trước có thể cách hai gian, hiện giờ đảo có thể phân tăm gian, tả hữu cũng có nhị phòng. Đinh viện cũng thập phần rộng mở, thả là gạch xanh phô địa, chính là vũ tuyết gió to thời tiết cũng không sợ. Chính phòng cũng hai gian nhị phòng phía sau là một hàng dãy nhà sau, lớn nhỏ bảy tám gian chính là nhiều thỉnh thượng mười mấy nha đầu bà tử phỏng trừng cũng tễ đến hạ. Đoạn đường nhưng thật ra không như thế nào biến, chỉ cùng ban đầu trô ở cách hai con phố, nhưng rốt cuộc hảo rất nhiều, càng thêm ly đến đông thành nội gần dễ đi, lại rộng mở, một tháng tiền thuê liền muốn bốn lượng nửa bạc, gần năm quán nửa tiền. Một nhà ba người nghe xong đều thập phần cảm thán, mấy năm trước bọn họ sơ tới Trần An huyệt kỳ chủ chính là nho nhỏ phong ốc một tháng bất quá nhất quán, hiện giờ thế nhưng cũng tới rồi bốn lượng nhiều bạc Tầm thường tráng lao động nguyệt thu vào thế nhưng không thắng nổi tiền thuê nhà. Vương Thị một bên thu khế ước, một bên lắc đầu nói, hôm nay cũng coi như lĩnh hội đến tấp đất tơ vàng. Đỗ Hà nghe xong liền cười, lời này nhưng đừng bên ngoài nói đi, không phải gọi người chê cười. Này lại tính cái gì? Không nói tế nam phủ, kinh sư, mang sân động một chút mấy chục lượng, còn chỉ phải ấn năm thuê, hảo đoạn đường cũng sớm bị người mua, có tiền càng không chỗ thuê đi. Đó là buồn trong huyện đầu tốt nhất đoạn đường, lớn như vậy sân. Một tháng thượng mười lượng cũng không phải không có, đồ bất quá là hàng xóm quan to hiển quý nhân mạch thể diện thôi. Người một nhà nói nói cười cười, đảo cũng không cảm thấy mệt. Tân gia địa phương đại, gia cụ bài trí chờ cũng phân tán khai, hiện giờ chỉ mấy người này liền có vẻ trống rỗng lạnh tanh, bận việc lên thật sự cảm thấy nhân thủ thiếu, vương thị lập tức tìm mẹ mình tới, dự bị mua người. Kia xa phu cùng giặt hồ nương tử chi lưu lại không cần mặt khác tìm đi, nhà bọn họ hai tòa trên núi xun xuê lên lúc sau, ban đầu nông hộ. Thợ săn cũng đều dần dần đem người nhà gọi tới cùng nhau bận việc, hiện giờ các có một nhà bảy, tám khẩu người, phía dưới tiểu tôn tử cũng dần dần có thể làm việc, nhân thủ cũng dư giả. Năm trước có hai cái tiểu tử thành thân, liên quan tức phụ cũng muốn tìm việc, nghe nói đô gia muốn người, liền nghĩ hướng bên này. Một cái là thợ săn tiểu nhi tử, năm nay vừa mới 20 tuổi, tiêu vương năng, đi theo học xong tiêu gia tay nghề, chỉ là hắn cha không muốn hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền hoa ở trên núi, chỉ cân nhắc tống cổ hắn ra tới mở rộng tầm mắt trông thấy việc đời. Vương Năng tức phụ cũng thực có khả năng, thô chung có tế cũng tưởng đi theo tới, liền làm chút đàn bà nhi nhóm đón đi rước về việc bọn họ hai cái liền ở tại đằng trước đảo tòa trong phòng Vương Thị cùng Đỗ Hà lại xem mẹ mình mang đến người. Nhân này đó đều là muốn thiêm văn tự bán nước, cùng cả đời sợ nhất bất trung tâm dùng mánh lưới Đỗ Hà đã kêu mẹ mình, tinh tế hỏi Người nọ người môi giới nghe song sau một lúc lâu, tựa hồ là do dự hạ, mới nói, nhưng thật ra có trung tâm, có khả năng Chỉ là khủng không lớn cất lợi, hôm nay liền không mang ra tới Đỗ Hà chính cảm thấy trước mắt mấy cái đều không lớn bởi ý Chỉ miễn cưỡng chọn một cái giặt hồ thượng tuổi trẻ nữ nhân Nghe xong lời này liền ý bảo hắn tiếp tục nói Có cái họ lưu quả phụ, mang theo hai cái nữ nhi mạng sống Nàng nguyên bản là phú hộ gia quản phong bếp Tay nghề rất là không có trở ngại Sau lại kia phú hộ đổ, thảm chính là nam nhân cũng đã chết Thế nhưng thành quả phụ Nàng lại có hai cái nữ nhi, một cái nhưng thật ra tâm linh thủ xảo Làm tốt lắm Kim Chỉ, một cái khác lại là nam nhân chết thời điểm sinh, sợ là bị kinh, lại là cái người cầm, người cũng ngốc ngốc, lại có hảo sức lực, có khả năng việc nặng. Ban đầu cũng có không ít người nhìn chúng lưu thị cùng nữ hài nhi kia tay nghề, chỉ là vừa nghe nàng lại là cái quả phụ, liền đi một ít người, còn nữa nàng là cái cố chấp, thế tất muốn mang theo cái kia người cầm ngốc nữ nhi, bởi vậy tới Trần An huyện hơn 2 năm, thế nhưng cũng không tìm thấy nhà tiếp theo, hiện giờ mẹ con ba cái đều tê ở tốt liều, chỉ dựa vào làm điểm giặt hồ cùng kim chỉ xuống qua, có thượng đốn không hạ đốn. Người thường ra đều kiêng kỵ này những, đỗ gia ra, ra cái tú tài công, sợ là càng để ý, này đây mẹ mình ngay từ đầu liền không đem này mẹ con ba mang đến. Chỉ là tới lúc sau mới phát hiện, này đỗ gia cũng không ngang ngược cao ngạo, thập phân hoa khí, lại thấy các nàng ban ngày cũng không tuyển đến vừa lòng để ý, lúc này mới đánh bạo thử thăm dò nói. Đều là nữ nhân, Vương Thị vừa nghe trước liền mềm lòng, chỉ nói, kia nam nhân lại là nàng hại chết không thành. Dù sao cũng là nữ nhân mệnh khổ thôi, nơi nào không may mắn. Đáng thương kia tử mẫu tâm địa, nếu là ta, cũng quả quyết không chịu ném xuống nữ nhi chính mình xuống qua. Đỗ Hà càng không thèm để ý này đó, nhưng rốt cuộc là tìm người ngoài trụ tiến chính mình ra, cũng không thể chỉ một mặt mềm lòng, Trầm ngâm hạ mới nói, nhà của chúng ta cũng không để ý những cái đó giả dối hư hảo, bất quá chung vi xem chính là tay nghề, đã cứ như vậy. Làm phiền ngươi này liền đem người mang đến chúng ta nhìn một cái. Mẹ mín nghe xong, bất quá nửa canh giờ, quả nhiên lại mang theo lưu thị mẹ con ba người đi mà quay lại. Đỗ Hà liền thấy lưu thị ước chừng 30 tuổi trên dưới tuổi, ánh mắt tăng thương, tuy rằng một thân thô vải bông xiêm y tẩy đến trắng bệnh, còn vá trăng vá đủ, nhưng lại thu thập thập phần chỉnh tề, tóc cũng dùng khăn trùn đầu bọc đến chỉnh trình tề tề, mắt thấy nếu là cái chú ý người. Đại nữ nhi năm nay 11 tuổi, diện mạo giống nhau, nhưng làm người thực thành thật tiến vào lúc sau cũng quy cụt thực cũng không loạn xem tiêu nàng hiện trường theo một cái bản vẽ cũng thực không sợ lập tức may vá thành thạo một lát liền chắt một con chim én ra tới rất là linh động kia tiểu nữ nhi cũng mới tám tuổi vàng như nến mặt khô gầy quả nhiên nhìn ngốc ngốc cũng sẽ không nói nhưng lại thực ngoan ngoãn vương thị chịu mến tiêu tiểu anh đệ cái quả tử nàng cũng ê ê a a nói lời cảm tạ lại cười ngây nô lại đem quả tử qua tay đưa cho nương cùng tỷ tỷ tiêu các nàng ăn Vương Thị xem vành mắt phiếm hồng, đối đối Hà ý bảo mua. Đỗ Hà vốn là vừa ý, thả khuya nôn mà thấy toàn bộ sự vật, Lưu Thị tình cảnh như vậy quẫn bách, thế nhưng có thể đem nữ nhi dạy dỗ như vậy biết lễ hiểu chuyện, thật sự khó được. Nguyên bản muốn từ bên ngoài mua hai cái như vậy biết tiến thối lại có tay nghề trong người người, tỉnh dạy dỗ công phu, ít nói cũng muốn mười tới lượng bạc một cái. Nhưng Lưu Thị rốt cuộc đã chết nam nhân, lại một hai phải mang theo tiểu nữ nhi, dẫn tới hơn hai năm không ai muốn, giá trị con người lại ngã. Hiện giờ mẹ con bà cũng chỉ muốn 20 lượng ghi chú văn tự bán nước. Thấy Đỗ hà thật sự muốn mua, lưu thị tựa hồ có chút không thể tin được, nhỏ giọng nói, cô nương, ta, ta là cái quả phụ, cũng muốn mang theo nhị níu. Đỗ hà một bên kêu tiểu hiến đi lấy bạc, một bên cười nói, quả phụ như thế nào? Chẳng lẽ quả phụ liền đối với không dậy nổi thiên địa? Nhị níu cũng thực hảo, như vậy hiểu chuyện, quay đầu lại kêu nàng quét sân đi, tả hữu nhà ta tiểu, cây cối cũng không nhiều lắm, một ngày một hai lần phải cũng thoải mái. một chút đại tiểu hài nhi, rất nhiều tầm thường nhà nghèo nhà nghèo ra tới còn hồ thiên hải địa làm bậy đằng, thiên nhị nữ lại hảo thật sự, an tính quy củ không nói, lại sẽ hiếu kính, tôn trọng mẫu thân cùng tỷ tỷ, thực sự hiếm thấy. lưu thị nghe vậy nhất thời hai mắt rưng rưng, thình thịch quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. hai cái nữ nhi thấy thế cũng đi theo dập đầu, đặc biệt là nhị nữ, thập phần hàm hậu thành thật, thùng thùng có thanh, cũng không cảm thấy đau, nâng lên tới lại một mảnh thanh hồng tơ máu, sưng lên lão cao đem Vương Thị cùng Đỗ Hà hù khó lường, lại liên thanh kêu Tiểu Anh lấy thuốc thuốc rán. Ban đầu Vương Thị cũng không sốt ruột mua kim chỉ người trên, ai ngờ chính là như vậy vừa khéo Lưu Thị mẹ con ba cái thế nhưng liền gom đủ. ký tên ban đức lúc sau, Đỗ Hà lại cấp Lưu Thị đại nữ nhi sửa tên kêu Tiểu Hạ, Tiểu nữ nhi kêu Tiểu Cáp, đảo đem các nàng mừng đến không được. nhân nghèo khổ nhân ra nữ hải nhi phần lớn không đặt tên, hiện giờ tú tài công muội muội tự mình đặt tên, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. từ đây lúc sau. Lưu thị mẹ con ba người liền cùng tiểu anh, tiểu yến, còn có giặt hồ chu tẩu tử cùng nhau ở tại dây nhà sau. Các nơi thêm người lúc sau, tiểu viện nhất thời náo nhiệt lên, lại nhân các hạng việc đều có người phụ trách, hết thể gọn gàng ngăn nắp, Đỗ hà mẹ con hai cái không cần mọi chuyện tự tay làm lấy, đều đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đỗ hà mắt lại nhìn, nhà bọn họ hiện giờ cái dạng này, dễ dàng liền không cần lại di chuyển. Đảo mắt non nửa năm qua đi, tế nam phủ truyền đến tin tức, mục thanh hàn thế nhưng thật sự chúng võ tú tải nay tin tức vừa ra, thật sự là cử quốc quanh động. Phải biết tính thượng đại lộc hướng phía trước đầu mấy cái cái triều đại ở bên trong, văn võ đều xem trọng học sinh cũng bất quá một trưởng chi số, khó được mục thanh hàn mới 15 tuổi, như vậy tuổi trẻ, đầu một năm chúng văn tú tài, sau một năm không ngờ lại chúng võ tú tài, thực sự gọi người kinh hãi. Đáng mừng chính là, hắn võ tú tài thứ tự thế nhưng so văn tú tài càng thêm dựa trước. Chỉ vì mục thanh hàn trời sinh một khang hiệp khí, châm mặc bề ngoài hạ là đầy ngập nhiệt huyết đó là đọc sách làm văn cũng quán sẽ trực lai trực vãng điểm này đặt ở văn nhân trên người khó tránh khỏi suy giảm nhưng đối võ sinh mà nói thế nhưng ngoại ý muốn phù hợp bất quá nửa tháng mà ngay cả thánh nhân cũng biết tế nam phủ ra cái văn võ song toàn thanh niên tài tuấn thật là mặt rồng đại duyệt tức khắc đem tên này ghi tạc trong lòng sau đó hắn cùng vài vị đại thần nói lên việc này không ngờ lại ngoại ý muốn biết được mục thanh hàn là đường nha đồ tôn tiểu dịch sinh đồ đệ càng là vui mừng trâm tú biết đường khanh sẽ giáo đồ đệ Bạn không nghĩ tới tiêu ái khanh lại là cái trò giỏi hơn thầy, càng sẽ ráo. Thánh nhân khó được cười trêu ghẹo chỉ nói, năm trước ta liền nghe nói mười mấy tuổi tú tài thật nhiều, bên trong liền có ngươi vài vị đồ tôn, vốn tưởng rằng nhanh nhất cũng cần sang năm mới có tin tức, không thành tưởng hiện giờ liền cho như vậy kinh hỉ Chính là đường nha phía trước cũng chưa từng nghĩ đến có việc này. Nhân đại lộc triều trọng văn khinh võ, tương so văn khoa cử trên dưới một lòng, võ cử khó tránh khỏi môn đình vắng vẻ. Bởi vậy chúng chiều thần phía trước nhìn đến phía dưới giao đi lên lấy chúng tú tài danh lục khi Cũng đều chỉ là lung tung thoáng nhìn cũng không để ý Vẫn là đường nha đồ đệ, tiếu dịch sinh thường nói đến Hà Sư huynh Đương nhiệm hình bộ viên ngoại lang hà lệ trong lúc vô ý thấy Cười nói như thế nào có như vậy trùng hợp Năm trước tiểu sư đệ học sinh liền có một cái kêu mục thanh hàn chúng tú tài Sao đến năm nay võ tú tài bên trong cũng một cái kêu mục thanh hàn Lúc ấy đại gia còn đều cười, nhưng cười cười liền cảm thấy không đúng Nhìn kỹ người này không chỉ có tên giống nhau, mà ngay cả quê quán, tuổi cũng đối thượng, thả hiện giờ cũng là ở tế nam phủ học đọc sách. Này mục thanh hàn, đó là bị mục thanh hàn. Lúc này mới truyền khai. Đồ đệ đồ đệ chính là người một nhà, có này chờ ngoại ý muốn chi hỉ, đường nha cũng cảm thấy trên mặt có quang, chỉ là ở thánh nhân trước mặt liền càng thêm kiêm tốn. Thánh thượng quá khen, tiểu tử khinh cùng, văn cử còn không có cực kết quả, thế nhưng cũng dám đi tay năm tay mười, chỉ là người không biết không sợ thôi. Thật sự không đảm đương nổi như vậy khích lệ. Nhưng mà thánh nhân lại rất vui mừng, đặc biệt là loại này văn võ cử đồng thời tiến hành xuất chúng sự tích, đó là so với tiền triều cũng không kém cái gì, cái này làm cho hắn cảm giác cực kỳ hảo. Có phải hay không cũng đã nói lên, bọn họ nên được thiên hạ. Bằng không như thế nào tiền triều có, bọn họ cũng đều có, thả càng thêm xuất sắc. Chấm lại yêu hắn như vậy nhuệ khí, người trẻ tuổi liền nên tùy ý tiến thủ, nếu là ông cụ non, lo trước lo sau còn có cái gì thú nhi. Thánh nhân cười ha ha lên, cười xong lại tiếp đón đang ngồi mọi người nói, chư vị liền cùng châm cùng nhớ kỹ, thả nhìn xem tiểu tử này có thể đi đến nào một bước. Chỉ là rốt cuộc là kiện đại hỉ sự, thánh nhân lại liên tưởng khởi năm trước Tài Tuấn xuất hiện lớp lớp tình hình, càng thêm vui mừng, cảm thấy không làm chút cái gì thật sự không đủ để tỏ vẻ tâm tình của hắn, liền hạ lưỡng đạo ý chỉ, biểu dương tế Nam Chi Phủ Hàn Phượng cùng Trần An Chi huyện, cũng chính là mục thanh Hàn lão Sư Tiếu Dịch Sinh mạnh mẽ khen ngợi bọn họ đang dạy dỗ nhân tài phương diện tận tâm tận lực. Mục Thanh Hàn, Tiếu Dịch sinh được yêu thích, chính là đường nha đắt thế. Tiến tới trên triều đỉnh toàn bộ đường đảng cũng đều vì này rung lên. Trực giác chính mình chưa ra đi, phía sau Tân Sinh lực lượng đã là dần dần thành hình. Thật sự gọi người vui mừng vô hạn. Hơn nữa mặt sau Thánh Nhân dòng chống khua chiên biểu dương, ai cũng không dám nói cái gì. Đường đảng dường như nháy mắt ở mãnh liệt lẫn lộn chính trị đấu tranh chung chiếm cứ thượng phong, một chúng đối thủ cũng sôi nổi tránh đi mũi nhọn. Lựa chọn ẩn nhẫn, tùy thời mà động. Quan liêu hệ thống bên trong rắc rối khó gỡ, đó là Mục Thanh Hàn bản nhân cũng sẽ không nghĩ đến chính mình một cái hành động thế nhưng dẫn phát này liên tiếp phản ứng, trước mắt hắn lại vội vàng một khắc cọc sự. Hắn lại chúng võ tú tài lúc sau, Mục Thanh Huy suýt nữa vui mừng chết qua đi, phía sau không ngờ lại có thánh chỉ xuống dưới, tới cửa chúc mừng người quả thực muốn đem đại minh hồ lấp đầy. Đó là mấy cái đối thủ cũng đột nhiên trở nên vẻ mặt ôn hòa, ngoan ngoãn đáng yêu lên. Mục Thanh Huy lại lần nữa an ủi tổ tông, lại thỉnh thượng một hồi thợ thủ công, ở ngoài cửa trên đường tảng đá lớn trên bia đầu thêm nữa mấy hành tự, cũng cường điệu ghi rõ là đến thai thiên tử, được thánh nhân khen ngợi. Nhất thời xem giả như mây, phàm là trong nhà có đọc sách học sinh đều tệ từ nơi đó quá, hy vọng dính một chút không khí vui mừng, dầm rộ nhất thời áp quá ngoài thành văn khúc võ khúc miếu. Nguyên bản còn ngao ngoe dục dịch lan dì nương cùng hai cái con vợ lẽ, Mục Tử Nguyên, Mục Tử Hằng. Nghe xong này tin tức lại không thua gì ngũ lôi hoanh đỉnh, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Một cái tú tài liền đã gọi bọn hắn bó tay bó chân, hiện giờ thế nhưng song tú tài thêm thân, mơ hồ còn ở thánh nhân trước mặt treo hảo này nhưng như thế nào cho phải. Mục Thanh Huy cũng không để ý này đó, chỉ đại bãi ba ngày tiệc cơ động, lại thiết cháo liều, tiệm bánh bao, tán tài vô số, tiếp tế bình dân. kia đầu đối diện thánh chỉ mừng đến xoa tay chi phủ Hàn Phượng nghe được tin tức, cũng có qua có lại, tự mình viết một thiện tự tâm biển. Riêng kêu nhất ban nha dịch chọn người nhiều thời điểm khua chiêng gõ chống tặng tới, lời khen này thượng giai hành vi. Mục Thanh Huy nghe huyền biết ý, làm đủ cảm tạ tư thái, quay đầu lại lại bao hai ngàn ngân phiếu, kêu tâm phúc trộm đưa cho chi phủ, vì thế càng thêm nghiệp quan hòa thuận. Bên ngoài lui tới là bên ngoài, nhưng trước mắt Mục Thanh Huy suốt ruột lại là một khác sự kiện. Ta ngốc đệ đệ hắn tận tình khuyên bảo nói, còn muốn cái gì công danh. Văn võ song tú tài, ngươi thả nhìn xem, từ cổ chí kim lại mấy người. Cái này cũng chưa tính trở nên nổi bật. Hiện giờ ngươi cũng 15 tuổi, lại nói thân liền không tính sớm, lại còn phải chờ tới khi nào. Mục Thanh Hàn cũng cảm thấy dương mi thổ khí, chỉ là rốt cuộc không cam lòng, nói, ta chỉ nói tốt muốn chúng cử nhân sau mới cầu hôn, lật lọng, tính cái gì quân tử. Nào biết Mục Thanh Huy nghe xong lại cất tiếng cười to lên, mắt thấy nhà mình đệ đệ muốn thẹn quá thành giận mới thu tơi cười, nói, ngươi lại là đọc sách đọc choáng váng không thành. Ta biết ngươi một lòng khoa cử. Nguyên cũng không tính toán lập tức thành thân, chỉ là ngươi hiện giờ là cái nổi danh nhân vật, ta này bên thai cũng không được thanh tịnh, ngày ngày đều có người muốn kết thân ra, ngươi nói ta là ứng vẫn là không ứng. Còn nữa kia Đỗ cô nương không cũng 13 tuổi. Ngươi đã nói nàng như vậy hảo, tự nhiên cũng ít không được cầu hôn, lại kêu nàng như thế nào làm. Mục thanh hàn ngận ra, lẩm bẩm không nói gì. Đúng rồi, bọn họ tuy rằng âm thầm cho thấy tâm ý, nhưng rốt cuộc không qua minh lộ, nếu là có cầu hôn, nhưng như thế nào cho phải. Nói đã đính thân, vẫn là nói không muốn. Thấy hắn quả nhiên ý động, Mục Thanh Huy lại rèn sắc khi còn nóng nói: "Hiện nay ngươi nổi bật chính thịnh, cái gì hảo cô nương xứng đôi không thượng? Nếu ngươi thật sự muốn chúng cử, cũng không sợ, chúng ta chỉ lặng lẽ nhi đem việc này định ra, kể từ đó hai bên đối ngoại cũng có lý do thoái thác, đó là đứng đắn đính xuống. Đợi cho ngày sau ngươi cao trung cử nhân cũng hảo, hoặc là nguyện ý trước tiên thành gia cũng thế, chúng ta lại chính thức đi kia Tam Môi lục sính, tất nhiên sẽ không ủy khuất, như thế nào?" Mặc kệ người cũng hảo, vật cũng thế, nếu đã là nhìn chúng, tự nhiên muốn trước chiếm hạ, bằng không này núi cao sung, dài, danh hoa vô chủ, chờ người khác đoạt không thành. Mục Thanh Hàn vốn là khí phách ăn hái, bị ca ca như vậy khuyên vài lần lúc sau, cũng cảm thấy có lý, liền ứng. Mục Thanh Huy đại hỉ, thế nhưng tự mình dẫn người đi Trần An huyện, giải thích lý đồ đến. Phần 31. Vạn bối Mục Thanh Huy, xá đệ nhiều mông nhị vị chiều ứng, hôm nay mới có chưa từng có tới, thực sự xin lỗi. Ta mẫu thân chết sớm, phụ thân hàng năm ốm đau trên giường, câu cửa miệng đạo trưởng huynh như cha, xá đệ cả đời đại sự, lại có ta bỏ ra mặt. Hiện nay thả trước định ra, ngày sau bọn họ nếu muốn chúng cử lúc sau thành thân cũng khiến cho, trước thành gia sau lập nghiệp cũng khiến cho, cái gì đều không trí hoãn, nhị lao thấy thế nào. Hán tuy cố tình điệu thấp, nhưng rốt cuộc khí độ hơn người, đó là trên người từng đường kim mũi chỉ cũng giá trị liên thành, lại vào cửa liền chấp vạn bối lễ, thái độ thập phần kiêm tốn. Đỗ Hà cùng Vương Thị trước liền thụ sủng nhược kinh. Ban đầu Đỗ Hà còn đối này có sự không lớn vui mừng, nhưng hôm nay nhìn Mục Thanh Hàn càng thêm tiền đồ, thật sự không có càng tốt. Thả Mục ra lại như vậy thành tâm thanh ý, đương nhiệm ra chủ thế nhưng chăm vội bên trong tự mình tiên đến, lại không thể càng có thể diện, cũng liền không có gì không dễ chịu. Lại nói Đỗ Hà, nàng chợt vừa nghe nói Mục Thanh Hàn đại ca tự mình tiên đến, cũng lắp bắp kinh hãi, suýt nữa thất thủ đánh nghiêng bất trà, sau đó mặt liền đỏ, một lòng buồn buồn nhảy cái không ngừng. Nếu nói Mục Thanh Hàn đi tế Nam Phủ phía trước nàng còn có điểm không xác định chính mình rốt cuộc có thích hay không người này, nhưng hôm nay gần một năm đi qua, chia liệt không những không có đem này cảm tình hòa tan, ngược lại càng thêm nụ liệt. Tiểu hiến cũng đoán ra Mục Thanh Huy ý đồ đến, vội thế đồ hà thay đổi siêm ý đi, một lần nữa nhấc tóc, trang điểm thỏa đáng mới đi ra ngoài. Mục Thanh Huy quả nhiên cùng Mục Thanh Huy một mẹ đẻ ra, khuôn mặt đảo có 6-7 phân tương tự, cũng đều là giống nhau vai rộng thể kiện, hảo cái dáng người. Nàng ở bay nhanh đánh giá Mục Thanh Huy, Mục Thanh Huy lại cũng vội vàng nhìn liếc mắt một cái chính mình tương lai đệ mội, nhưng thấy cô nương này vóc người cao gầy, mày rầm mắt to, cử chỉ tự nhiên hào phóng, đều có một cổ bất đồng với tầm thường khuê các nữ hài nhi anh khí bừng bừng, cũng tâm sinh vui mừng. Hai bên đều nguyện ý, chuyện này liền bắt tự một đại phiết. Bởi vì Đỗ Hà chỉ 13 tuổi, chưa cập ghê, thành thân cũng còn sớm, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên lục lễ cũng không nóng nảy. Mục Thanh Huy liền trước đưa lên một phương hộp gấm, nội thịnh một con tinh ánh dịch thấu bích ngọc Long Văn Bội. Này Ngọc Bội nguyên bản là một khối bích ngọc bên trong khai ra tới một đôi, hiện giờ một con ở Mục Thanh Hằng trong tay, một con giao cho Đỗ Hà, quyền đương tín vật. Đại ngày sau hai người chân chân chính chính thành phu thê, này hai quả Ngọc Bội tự nhiên liền lại thành một đôi. Đỗ Hà đời trước luyến ái cũng chưa tới kịp chính thức nói mấy chàng liền không thể hiểu được đi vào nơi này, bởi vậy mặc kệ là đính hôn vẫn là đính ước gì đó, cũng đều là khai thiên tích địa đầu một hồi tự nhiên khó nén e lệ. Nàng tuy thẹn khiếp, lại cũng không rối loạn một tấc vùng, thoải mái hào phóng tiến lên tiếp, lại đối mục thanh huy nói lời cảm tạ trong miệng lấy huynh xứng chi. Mục thanh huy lãng cười ra tiếng, liên thanh nói hảo. hắn đệ đệ ngày sau mặc kệ là cầu học vẫn là cầu tài, thế tất đều sẽ không tiểu đánh tiểu nháo, yêu cầu chính là một cái chi thư đạt lý lại hiểu tiến thối, có thể chấn được bãi đương gia chủ mẫu. Cô nương này, rất tốt. Từ đây lúc sau... Dần dần mà Trần An huyện người có tâm liền đều biết Đỗ gia nữ Hải nhi cùng tế nam phủ thương gia giàu có chi tử, hiện giờ đại lộc chiều duy nhất một cái văn võ cử cùng nhau tỉnh tiến tú tài công mục thanh hàn có hôn ước, thực sự chấn động một thời. Người ở bên ngoài xem ra, Đỗ gia bất quá là chiếm đứa con trai cùng mục thanh hàn là cùng trường tiện lợi, lúc này mới nhanh chân đến trước, bằng không như vậy nhà nghèo nhà nghèo, sao xứng đôi. Kia mục gia tuy rằng là thương hộ, nhưng vừa lúc bởi vì sinh ý quá lớn, ngược lại không phải khuyết điểm. Thả mục thanh hàn bản nhân lại quá mức tranh đua, độ hà ca ca đô văn cũng bất quá chỉ là cái cùng hắn cùng tuổi tú tài thôi, không coi là cỡ nào xuất sắc, không phải trèo cao lại là cái gì. Bên ngoài nghị luận sôi nổi, không thiếu được có chút đỏ mắt tâm nhiệt người ta nói ba đạo bốn, lại nói đô gia sớm có dạ tâm, lúc này mới kêu nhi tử cố ý tiếp cận mục thanh hàn, sau lại liên tiếp kêu nhà hắn đi, thường xuyên qua lại, mục gia tiểu thiếu gia lúc này mới bị câu dẫn tâm thần, bằng không này chờ chuyện tốt nơi nào luôn được đến nàng. Câu cửa miệng nói, ba người thành hổ, miệng đời sói chạy vàng, minh bạch người tuy rằng minh bạch sự tình chân tướng chưa chắc như thế, nhưng truyền đến truyền đi, thế nhưng cũng nói có cái mũi có mắt, rất giống có ai chính mắt thấy dường như. Dân dân mà, đang đổ ra môn người thế nhưng thiếu rất nhiều, ngẫu nhiên Vương Thị cùng Đỗ Hà mẹ con đi ra ngoài, cũng có người ánh mắt cổ quái, liên quan làm tiểu lầu phòng thu chi Đỗ Hà cũng nghe vài câu hôn trướng lời nói, suýt nữa đương trưởng cùng người đánh nhau. Vương Thị khí thượng hỏa, Lại nhân mọi người chỉ ở sau lưng nói, nàng không hảo phát tác, trong một đêm liền sưng lên quay hàm, trong miệng nổi lên 3 năm cái đại bao, uống nước đều đau đến thực, thật sự thất khiếu nhảy hỏa. Nháo thành như vậy, đỗ hà ngược lại ngồi được, tống cổ vương năng đi thỉnh đại phu, lại an ủi nói, nương hà tất cùng các nàng chấp nhận. Thế sự như thế, dù sao cũng là không thể gặp người khác hảo thôi, cậu cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngài một hai phải đuổi theo cắn trở về. Những người này thuần túy đỏ mắt. Cho nên mới không quan tâm nói ra như vậy hôn trướng lời nói tới, húng húng người bình thường thôi, phàm là có điểm câu hát, cũng có thể xuyên qua này trở quỷ kế. Bên không nói, đơn nói mục thanh hàn lúc trước lẻ loi một mình đi vào Trần An huyện, rồi lại vài người biết nhà hắn cự phú. Ai có thể biết hắn ngày sau sẽ như vậy tiền đồ. Thả thương nhân địa vị thấp hèn, người đọc sách từ trước đến nay thanh cao, ai lại sẽ cố ý hướng lên trên đấu? Nếu không phải Đỗ Văn Thiệt Tình cùng hắn hợp ý, hai người cũng sẽ không có phía sau lui tới. Tiến tới hai nhà cũng sẽ không kết tần tấn chi hảo. Vương thị cho nàng nói cười, cười dưới rồi lại đau nhe răng trận mắt, mắt mạo nước mắt, một hồi lâu mới bình phục. Nàng chậm rãi chịu đựng uống lên khẩu nước ấm, thở dài, ta lại nuốt không dưới khẩu khí này, ta hảo hảo nữ nhi, quán sẽ đọc sách biết chữ, lại làm được thiên hạ đệ nhất trở hảo việc may vá, ai cũng học không tới, không xứng với ai. Thiên bọn họ khua môi múa mép, lại là muốn bại hoại người thanh danh. Đỗ hà nhẹ nhàng cười, cũng không hướng trong lòng đi, nói. Chúng ta chính mình trong lòng minh bạch cũng phải, hà tất để ý những cái đó. Ai sau lưng không bị nói, ai sau lưng không nói người. So đo tới so đo đi, sợ là rửa gần mắng đều mắng không xong, thế nhưng vô pháp nhi sinh hoạt. Vương Thị nghe xong càng thêm càng khái, lôi kéo tay nàng nói, may ngươi nghĩ thoáng, bằng không nương thật muốn đau lòng đã chết, chỉ là ta lại sợ những lời này truyền tới bên ngoài đi, tiêu mục gia tiểu thiếu gia nghĩ sai rồi. Đã nhiều ngày nàng luôn là lo lắng đề phòng. Sợ Mục Gia nghe xong này đó lời đồn đại hối hôn, tuy nói chỉ là miệng hú nước, cũng không chính thức bắt đầu đi lục lễ, nhưng nếu là thật sự hủy hoại, sợ nữ nhi thanh danh liền muốn đại bị hao tổn hại. Đỗ Hà phản nắm tay nàng, trong lòng thế nhưng cực kỳ bình tĩnh, chỉ chậm rãi nói: Ta tin hắn. Mục Thanh Hàn đều có thể tiếp thu chính mình viết những cái đó ly kinh phản đạo, kích thích con mọt sách nhóm chửi ầm lên thần kỳ thoại bản, sao có thể bị loại này tiểu tính kế tà hiu? Cái loại tiểu nhân này không những xem nhẹ chính mình cũng xem nhẹ mục thanh hàn. còn nữa bên ngoài người chỉ lo bố trí nàng giải hận, lại đã quên một kiện nhất quan trọng đại sự. mặc kệ là mục thanh hàn vẫn là đỗ văn, đều là tiếu dịch sinh tiếu chi huyện, vị này mới vừa bị thánh nhân biểu dương quá quan phụ mẫu nhập thất đệ tử. đỗ hà bản nhân lại được chi huyện phu nhân nguyên phu nhân ưu ái, người ngoài nghi ngờ bọn họ huynh vội, chẳng phải là gián tiếp nghi ngờ tiếu chi huyện vợ chồng ánh mắt? đó là đỗ hà chính mình không phân biệt, sợ là tiếu chi huyện bọn họ cũng sẽ không không dên một tiếng. quả nhiên. Bên ngoài lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng là lúc, nguyên phu nhân liền dong chống khuê chiến phái một đống lớn nha đầu bà tử tới thỉnh dỗ Hà đi trong nhà chơi, mặt sau lại làm cho rất nhiều thái thái nãi nãi mặt nhì, lôi kéo Đỗ Hà nói giỡn, khen nàng tài đức vẹn toàn. Đó là Tiếu Vân cũng đãi nàng như nhau văn tích, không ngừng một người thấy hai cái cô nương tay cầm tay xuất nhập các tiệm sách lớn, trà bánh cửa hàng cùng tơ lụa trang, nói nói cười cười thập phần thân mật. Nguyên phu nhân ý tứ chính là tiểu chi huyện ý tứ. Những cái đó chính nói được hăng say bà ba hoa, lưới dài nam nhất thời sớm đánh đòn cảnh cáo, cả người đều như là bị đau đầu bắt một chỉnh thùng nước đá, ngáy mắt thanh tỉnh. Ông trời, ta làm cái gì? Hiện tại quay đầu lại suy nghĩ tưởng tượng, chẳng phải là cùng tìm đường chết không có gì khác nhau. Tiêu Đỗ Văn là bổn huyện đệ nhị danh tú tu tài, tuổi trẻ tài cao, chi huyện lao ra mấy lần trước mặt mọi người khích lệ quá, hắn muội tử cũng thâm biết được huyện phu nhân yêu quý, một tháng sợ không phải muốn kêu lên đi chơi cái năm sáu lần lại cùng chi huyện thiên kim hợp ý ai dám động nàng thật muốn như vậy nhớ tới ách thế nhưng cũng không tính quá trèo cao miễn cưỡng coi như là môn đăng hộ đối vì thế dần dần mà nguyên bản liền không biết khi nào từ đâu tới đây lời đồn đãi, không ngờ lại không biết khi nào biến mất cùng hứng khởi khi giống nhau im ắng bên này ngừng nghỉ ai ngờ tế nam phủ lại mới vừa được đến tin tức không nói đồ văn nổi trận lôi đình tìm cơ hội chèn ép mục thanh hàn đó là mục thanh hàn bản nhân cũng rất là bực bội chúng ta lượng tình tương duyệt Làm khanh chuyện gì? Thật là buồn cười. Hiện giờ hai người đã qua minh lộ, cũng không sợ cái gì, hắn ngày đó hạ học sau liền mang theo Đô Văn cùng nhau vào thành, chỉ chọn những cái đó phong lưu hoa Mỹ, châu quang lộng lây trang sức, lăng la tơ lũa cũng thượng đảng giấy và bút mực chờ vật trang tràn đầy một xe, tính cả thư từ một phong ra roi thúc ngựa đưa đến Trần An huyện. Hắn nhanh chóng quyết định quả nhiên dập tắt Đô Văn lửa giận, cũng kêu Trần An huyện nội nguyên bản còn lén lút chờ xem náo nhiệt tiểu nhân hoàn toàn hết hy vọng hiện nay phi năm phi tiết mục tiểu thiếu gia lại ầm ầm ầm gọi người mang trở về như vậy nhiều đồ vật càng có rất nhiều nhi lang mới có thể dùng đến giấy và bút mực văn phòng tứ bảo chẳng phải là rõ ràng cấp vị hôn thê chống lưng làm được này một bước tự nhiên chứng minh hắn không thèm để ý lời đồn đãi, cũng là đối người ngoài cảnh cáo nàng là ta tương lai tức phụ đều có ta kính nàng ái nàng nàng ái đọc sách vẽ tranh ta liền ái nàng đọc sách vẽ tranh nàng không hiếm lạ động kim chỉ ta tự nhiên cũng không hiếm lạ nàng động người khác đảo thôi Vương thị cùng Đỗ Hà thực sự nhẹ nhàng thở ra, đối cái này tương lai con rể càng thêm vừa lòng, lại đem mấy ngày nay cấp nhi tử cùng hắn chuẩn bị siêm ý ý một hồi mang trở về, lại hỏi Đỗ Hà có vô thư tử. Đỗ Hà chính nhìn mục thanh Hà tin, một bên ha ha cười, một bên mặt đỏ tim đập, nghe xong lời này bản năng liền phải từ chối, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đối phương đều không tiếc vì chính mình làm được tình trạng này, chính mình lại có cái gì sợ quá. Toại cũng để bút thư từ một phòng, gọi người mang trở về. Tiểu Yến ở một bên ngoài mực, tuy xem không hiểu nhà mình cô nương viết cái gì, nhưng chỉ thấy chữ viết rồng bay phượng múa. cũng ngày thường nàng nhìn thấy bên cô nương, các thái thái tiến dần lên tới thiệp hoàn toàn bất động, lại có chút uy phong lấm lốm, cũng cảm thấy tâm thần kích động, bật thốt lên khen, cô nương tự thật là đẹp mắt. Đỗ Hà không giống người bình thường mọi cách khiêm tốn, chỉ nghe nói cười nói, đa tạ khích lệ. Tiểu Yến biết nàng tâm tình rất tốt, lại nịnh hót nói, là thật sự hảo. Cô nương tính tình lanh lẹ, thật là chữ giống như người ta xem bên cô nương già tự đều kiểu kiểu khí khí, vẫn là cô nương viết đến đẹp. Đỗ Hà thầm nghĩ, có thể không dễ chịu sao? Nàng này một bút tự, giai đoạn trước cùng Đỗ Văn phỏng đến giống nhau thiệp, hậu kỳ càng mục thanh hàn phỏng đến giống nhau thiệp, mặc kệ cái nào, dù sao đều không phải bình thường nữ hài nhi sẽ luyện là được, tự nhiên hùng hổ. Đảo mắt liền đã bắt đầu mùa đông, trong lúc mục thanh hàn mỗi cách 10 ngày nửa tháng liền sẽ phái gã sai vật lui tới thư tử, lại có các màu lễ vật, có khi chỉ là một hoa một thảo có khi lại là một bút một giấy, có khi lại có các màu quý trọng vật liệu may mặc trang sức, toàn bằng tâm ý, nhưng thật ra tiêu xái, chút nào không theo cách cũ. Hiện giờ không giống đời sau có phát đạt bưu chính vận chuyển hệ thống, cũng không bất luận cái gì có thể làm cho người trò chuyện ngàn dặm thần kỹ, cái gì bổ câu đưa thư cũng không lớn đáng tin cậy, nếu là tưởng trao đổi tin tức, hoặc là chờ người quen tiện đường, hoặc là chuyên môn tiêu tiền mướn người lui tới truyền tống. Mục gia hào phú, tiền là không thiếu. Trong nhà liền chuyên môn dưỡng một chúng cơ linh mau lẹ gã sai vật chuyên làm cái này. Thác hán phúc, mỗi khi Đỗ Văn không nói được cũng kẹp mấy phong thư từ trở về, lại có nhìn thấy hảo ngoạn vật sự, hiếm lạ thư tịch, cùng cùng cha mẹ, muội muội chia sẻ, cũng thường xuyên nói chút đọc sách tâm đắc. Ba người có tới có lui, lấy thừa bụi thiếu, lẫn nhau tham thảo không hề giữ lại, không riêng tình cảm thâm hậu, đó là học vấn thế nhưng cũng đều tiến bộ. Như thế như vậy, Đỗ Văn tuy xa ở tha hương đọc sách đi học, nhưng cùng người nhà liên hệ chưa bao giờ đoạn tuyệt, Đỗ Hà cùng Vương Thị cũng dần dần càng thêm nhận đồng vị này tương lai cô ra, cảm thấy hắn xử sự ổn thỏa đáng tin cậy. Hôm nay Đỗ Hà mới vừa vừa rời giường, liền cảm thấy không lớn thích hợp, gọi tới Tiểu Yến kêu thủy rửa mặt trải đầu. Hỏi, giờ nào? Sao đến bên ngoài như vậy lượng? Tiểu Yến cười nói, cô nương đừng nội, là nửa đêm hạ tuyết, hiện giờ còn bay đâu, lúc này mới ánh sáng chút, cũng không vãn. Đỗ Hà lúc này mới yên lòng, cũng cười, nói, vào đông đêm trưởng cũng không sự nhưng làm, càng nên dậy sớm đọc sách. Ngày sau ngươi nếu thấy ta khởi đã muộn, nhớ rõ kêu ta. Một bên tiểu yến lấy nước ấm, ấm thử độ ấm, lại giúp nàng vặn ống tay áo, hướng trong lòng ngực lót bàn tay to khăn. Lúc này mới nói, cô nương hảo cần cù, đó là giống nhau đọc sách nhi lang cũng không như vậy. Ngày sau cùng cô ra một châu ngâm thơ vẽ tranh, cũng không phải là mỹ chết người. Từ khi chính mình cùng mục thanh hàn chuyện này rơi xuống thật chỗ sau, độ hà liền không thiếu bị trong ngoài mọi người treo gẹo, đến bây giờ cũng ổn. Tự nhiên sẽ không bởi vì điểm này lời nói liền mặt đỏ thai hồng, lập tức cười ra tiếng, nói, chúng ta ngâm thơ vẽ tranh, các ngươi chẳng lẽ muốn chữ to không biết một cái soạn. Hôm kia kêu, kêu ngươi miêu bảng chữ mẫu, nhưng viết xong không có. Ăn cơm xong ta tất yếu cha. Tính thượng kim chỉ tiểu hạ, sau lại mua tiểu thiền, hiện giờ nàng trong phòng cũng có ba cái lớn nhỏ nhá đầu, trong viện vẩy nước quét nhà tiểu cấp nếu không có việc gì cũng ngây ngô chạy tới, đều từ tiểu hiến mang theo, ngày thường học quy củ làm sống. Nhàn liền từ Đỗ Hà giáo các nàng đọc sách biết chữ. Đỗ Hà chính mình thích niệm thư, cũng không có gì nữ tử không tài mới là đức gặp quỷ tư duy, tự nhiên cũng muốn cho chính mình bên người nha đầu đọc sách biết chữ. Sa không nói, chính là ngày sau hỗ trợ trợ thủ, ghi sổ nhập kho cũng phương tiện không phải. Nàng chính mình tuy cảm thấy không có gì, nhưng này đó nha đầu vô cùng vui mừng quá đôi, nghe xong lời này sau sôi nổi quỳ xuống dập đầu. Chính là ngoại viện phòng bếp lưu tẩu tử biết được chính mình hai cái nữ hài như thế nhưng cũng có có thể niệm thư một ngày. Cũng vui vô cùng, riêng tìm không tiến vào trịnh trọng dập đầu tạ ơn, đảo đem đô hà kinh ngạc ngại dự. Mấy cái nha đầu đều biết như vậy cơ hội được đến không dễ, đều cảm nhớ không thôi, thập phần dụng tâm học tập. Nhưng trung quy thiên phú có khác, vô pháp cưỡng cầu, bất quá mấy ngày liền có thể nhìn ra trên lệnh tới. Tiểu yến cùng tiểu hạc thiên tính mẹ bén, học cái gì đều mau chút, chỉ là người sau rốt cuộc tay càng xảo, trí nhớ hảo, luyện khởi tự tới cũng càng dễ dàng thượng thủ, chữ viết nhẹ nhàng linh tú. Mấy tháng xuống dưới cũng có thể viết mấy chục cái tự. Tiểu Yến kiên nhẫn không được tốt, viết chữ khi dễ dàng sốt ruột, nhưng càng sốt ruột càng viết không hảo. Tiểu Thiên cùng Vương Thị trong phòng Tiểu Anh, Tiểu Đan đều khờ khạo, trung tâm nhưng thật ra trung tâm, ở niệm thư phương diện này liền không có gì thiên phú, hôm nay học ngày mai quên, hiện giờ bất quá là có thể nhận mấy chục cái thưởng thấy thôi, viết cũng chỉ có thể viết tên của mình, bên liền không thể đủ rồi. Nay đây vừa nghe Đỗ Hà nói cái này, Tiểu Yến liền khổ mặt nói, cô nương cùng thiếu gia giống nhau. Đều hận không thể là bầu trời văn khúc lao ra hạ phạm, bọn nô tỳ thu cạnh thật sự, nơi nào có thể. Hảo cô nương, nhưng tha ta đi. Đỗ hà rửa mặt xong, tinh tế ở trên mặt bôi dưỡng nhanh cao, vân tay phía trên chọn phấn phát phát, chân trượt một đoàn, u hương phát mũi. Nghe vậy nghiêng mặt nói, hảo cái nha đồng đốc, không nói đến một khi có thể hiểu biết chữ nghĩa, đó là ngày sau nói nhà chồng cũng có thể đến xem trọng liếc mắt một cái đâu. Còn nữa ngươi là của ta đại á đầu, thường xuyên đi theo ra ra vào vào. Lại quản trong phòng mọi việc, chẳng lẽ không ghi sổ Ngày sau cầu bò giường như chữ viết Chính mình đảo có thể xem đến đi xuống Nàng vừa nói đến nhà chồng Tiểu Yến mặt cũng đã đỏ bừng Nếu không phải còn muốn thay nàng trải đầu Chỉ phải cố nén, sợ là đã sớm bụ mặt chạy Lúc này nàng dừng lại Tiểu Yến ngay cả vội xin tha Chỉ nói chính mình sai rồi Ngày sau nhất định hảo hảo luyện tự vân vân Đỗ Hà cùng bên cạnh hầu hạ Tiểu Thiền Đều cười ngửa tới ngửa lui Bác địa vào đông khóc hàn Phóng nhãn nhìn lại chỉ dư khô thảo là một, liền không một ti sinh cơ, tất cả tiêu điều, khiến người trong lòng vô cớ bi thương. Lại có tây bắc phong nước nở, lang liệt tựa đao cắt, thổ địa đông lạnh đến giường như cục đá cứng đờ, nếu vô tất yếu xa giao, ai cũng không muốn ra cửa, đều hoa ở trong nhà trên giường đất sửa ấm. Bởi vì mấy ngày nay đều không có thiệp tương mời, Đỗ Hà cũng không dụng tâm trang điểm, chỉ lấy nhẹ nhàng, tung tung văn tóc, lược điểm hai đòa châu hoa, châm một phen phát sơ. Xuyên một thân màu hồng cánh sen sắc tố mặt việc nhà Semiilia, áo khoác thỏ ra áo choàng, trên lộ thai cũng chỉ điền hai viên tiểu sảo ngọc nút lọ, thập phần linh hoạt thoải mái. Nàng uống lên một ly ôn khai thủy, hoạt động tay chân, bước lên cửa sổ hướng trong viện nhìn một hồi, quả nhiên thấy đầy đất tuy Quỳnh, gió lạnh gào thét gian đem trên mặt đất lạ tuyết cùng bầu trời bay phất phơ loạn ở một chỗ, mê người mắt, đảo có vài phần mỹ lệ. Cơm sáng là thịt heo nấm nước canh nhi bánh bao, hơi mỏng ra nhị một đâu, nồng đậm nước nhị một ông. Thịt heo bị tinh tế băng thành lụng, nấm tiên thực, một ngụm đi xuống thật là hận không thể nuốt đầu lưỡi. Đỗ Hà trang bị gạo kê cháo, kẹp điểm thịt vụn tương đậu hầm đậu ve làm nhi, hợp lại dưa toàn nhi rau ngâm cùng cây rát nhưu gần, mị mị ăn hai cái tiểu bao tử, nhưng giác môi răng lưu hương, thập phần cảm thấy mỹ mãn. Tiểu Thiên tiến vào thu thập cái bàn, liền nghe bên ngoài Tiểu Yến Ho, vạn cô nương cùng Phương cô nương tới. Tuy Phương Lão gia là kết bái trường huynh, nhưng nhân vạn dung lược lớn tuổi, cho nên thông báo thời điểm cần đến ở phía trước. Đỗ Hà ngẩn ra, này hai người như thế nào này sáng tinh mơ liền ngược gió mạo tuyết tới. Trước đó cũng không hạ thiệp, như vậy lỗ mãng, nhưng không giống thường ngày tắt phong. Chương 33 Đỗ Hà biết phương viện cùng vạn dung đều không phải sang bệnh người, hôm nay vội vàng vừa đến tất nhiên có quan trọng sự, cũng không nhiều lắm tưởng. Liên thanh kêu người tiến vào, lại phân phó tiểu thiền, người đi đằng trước trong phòng bếp, kêu lưu tẩu tử làm một phần củ mai mức trái cây cao nhi tới, lại kêu nàng nhìn lộng hai phân mặt khác điểm tâm trên một hồ quần cuộn nhiệt trà sữa tới tiểu thiên ai một tiếng nhanh nhẹn bưng khay đi rồi xoay người chính gặp phải vô cùng lo lắng hướng trong hướng phương viện vội hành lễ vân an trong tay khay như cũ vững vàng nhân bên ngoài quát phong hạ tuyết không nói được địa phương nào liền có tuyết động nước bẩn miếng băng mỏng phương viện cùng vạn dung đều là một màu bạch hồ ly ra liền mũ áo choàng phía dưới hậu đế lộc ra tiểu dày bên trong ăn mặc nạm mao biên tiểu áo đông một cái phấn nền hồng tường vi một cái hoàng đế thêu tinh mai đều thực vũ mỹ động lòng người Lược mập mạp trang phục mùa đông cũng che lấp không được dáng người hiểu điệu, toàn thân phú quý khí lại không diễm tủ. Đỗ Hà vội đứng dậy đón chào, lôi kéo các nàng hướng trong đầu bếp lò biên ngồi xuống, cười nói, mấy năm nay nước mưa kỳ thiếu vô cùng, tuyết cũng hiếm lạ thực, năm trước thế nhưng chỉ có một hồi. Hôm nay khó khăn hạ, đang muốn nước các ngươi đi xem hoa mai, nào biết các ngươi trước lại đây. Tân gia không gian pha đại, Đỗ Hà này xương phòng liền cách ba cái tiểu gian, ở giữa một gian làm tiếp khách chỗ, vào cửa bên tay phải là phòng ngủ. Bên tay trái là thư phòng, đều đều dùng ánh trăng, cái giá môn tường cách, trung gian không ô vương bãi chút chai lọ vại bình cùng bài trí linh tinh. Phần 32. Lúc này Phương Viện cùng Vạn Dung tới, Đỗ Hà liền kéo bọn hắn trực tiếp vào thư phòng, lại kêu Tiểu Yến mang theo các nàng cùng mấy cái nha đầu đi sương phòng bên cạnh tiểu nhĩ phòng nghỉ ngơi, cũng cứ gọi người thượng trà. Tiến thư phòng liền thấy hai mặt trên tường đều đánh kệ sách, mặt trên tràn đầy đều là thư cùng bức họa cuộn tròn, án thư giá bút phía trên cũng hảo chút bút lông. Bên cạnh một khối thượng đẳng hảo mặc dung ước chừng một nửa. Một bên chồng vô số trang giấy, có ghi tự, có vẽ tranh, rực rỡ muôn màu, trong không khí tràn đầy thư hương mặc khí. Vạn Dung nhất thời liền đem ý đồ đến đã quên, bật thốt lên khen, thật sự là hảo cái dụng công nơi, các ngươi huynh muội mà khi thật không. Đỗ Hà nói, không coi là cái gì, thiên lãnh, không yêu nhúc đích, xúc ở trong nhà lùng tung hỏa vài nét bút. Nhân hiện giờ nhà mình ca ca thân phận bất đồng, nàng lại là đính thân. Liền không đại ra bên ngoài làm đồ vật bán, chỉ là ngẫu nhiên thật sự không chịu nổi người khác năn nhỉ, mới ngẫu nhiên làm ba lượng kiện, chỉ như vậy cũng được một ngàn nhiều bạc. Ngày thường không có giao tế khi, nàng liền hoa ở trong nhà đọc sách viết chữ, lại làm hai cái thoại bản nhỏ rộng các bản. Còn trộm vẽ mấy quyển cổ trang truyện tranh, chỉ là chưa cho người nhìn thấy, chính cân nhắc khi nào hỏi một chút bản khác chuyện này. Vạn Dung lại nhìn nàng lưu tại trên bàn tự, cũng tán hảo. Phương Viện lại không kiên nhẫn nghe các nàng ngươi tới ta đi nói nhiều như vậy đọc sách luyện tự sự, chờ mấy cái nha đầu đều lui xuống đi, liền vội hừng hực nói, hiện giờ kiểu gì lửa xém lông mày, các ngươi lại vẫn có như vậy nhàn hạ thoải mái dậy học hỏi. Nói Vạn Dung cũng là thần sắc biến đổi lớn, Đỗ Hà càng là đầy đầu mờ mịt, chỉ hỏi, cái gì lửa xém lông mày? Phương Viện há mồm muốn nói, bên ngoài tiểu thiên lại tặng trà sữa cùng điểm tâm lại đây, vội vàng ngậm miệng. Đỗ Hà cũng chỉ đến ưn xuống lòng hiếu kỳ, trước đem ăn uống Cha sữa liền phóng tới chậu than bên cạnh cách nhiệt hồ giữ ấm, tùy uống tùy thêm. Mấy thứ điểm tâm lại rất thú vị. Đỗ Hà cũng thập phân đắc ý, hô, mau nếm thử, đây chính là ta làm chủ cải tiến, đảo so bên ngoài mua càng thú vị chút. Giống nhau là đời sau thường thấy củ mài bùn mướt trái cây, liền thấy tuyết trắng củ mài bùn bị xếp thành từng tòa tiểu sân trạng, phía trên rót đỏ thẫm cùng nùng tím hai sắc mướt trái cây, lượn gần một chút là có thể nghe thấy chua ngọt hơi thở, thập phân mê người. Các hai dạng lại là giải hạt mẹ tô ra thịt bò bánh, da nhi tầng tầng lớp lớp kim hoàng mê người, nhân nạc mỡ đan sen giả trẻ hàng y, càng có ngọt cay cùng hàm hương hai loại khẩu vị. Cuối cùng giống nhau còn lại là bên ngoài thường thấy bánh đậu xanh, đảo không có gì kỳ lạ. Phía trước tam dạng đều là Đỗ Hà ăn phiền bên ngoài điểm tâm trái cây, lại tưởng niệm Cố Hương, lúc này mới chắt đến trong phòng bếp, cùng Lưu Tẩu Tử thương nghị sau thử thăm dò làm được. Lưu Tẩu Tử chu nghệ kính người, cũng có ngộ tính tiên phú, Đỗ Hà bất quá nói vài câu. Nàng liền có thể suy một ra ba, lược thất bại vài lần phải, đỗ Hàn nếm hương vị thế nhưng so kiếp trước nổi danh điểm tâm cửa hàng còn hảo. Hiện giờ bờ lũ hễ bờ gì còn không biết ở đâu cái đại lục, đảo cũng chỉ đến từ bỏ. Đơn giản đỗ hà danh nghĩa liền có sơn, trên núi mỗi năm đều sản xuất hảo chút trái cây đào lý, nàng đã kêu người chọn tốt hơn đưa vào tới, chỉ lấy trong đó dâu tằm, sơn cha này hai dạng thích hợp làm mức trái cây dùng. Đáng tiếc bắc địa không sản quả mơ, bằng không quả mơ tương sợ cũng có khác một phen phong vị. Tuy rằng trái cây mùa tính cường, nhưng chỉ cần phơi thành quả làm, quả điều, cũng sẽ không sợ cái gì, một năm bốn mùa đều ăn. Nhân này một vài năm nước mưa tựa hồ phá lệ thiếu chút, cho nên hai tòa trên núi rau quả sản lượng tuy lược thiếu chút, nhưng rốt cuộc bên ngoài giá hàng lực trướng, lại phá lệ ngọt lành, thu vào thế nhưng so năm rồi còn nhiều một vài thành. Phương viện cùng bạn Dung không làm sao được, chỉ phải dựa gần thử, thế nhưng cũng khen không dứt miệng. Cũng là cùng cá nhân tính cách có quan hệ. Vạn Dung đam mê kia mức trái cây củ mài bùn, Phương viện lại thiên hảo ngọt cay tô ra thịt bò bánh. Nếu không phải Phương ăn cơm sáng, sợ là muốn một hơi ăn hai khối đâu. Phương viện liền rối tay đi niết đỗ Hà Má, lại ái lại hờ nói, thiên ngươi quỷ tâm nhãn tử nhiều, nhưng thật ra quái ăn ngon. Đỗ Hà bụng mặt né tránh, cười nói, trở về cho ngươi bao thượng một đại bao, tình ăn không đủ muốn đánh người. Nói Vạn Dung suýt nữa đem trong miệng trà sữa phun ra tới, Phương viện cũng hơi hơi đỏ mặt nhi, càng thêm muốn phát lại đây véo nàng. Chờ tiểu thiền đám người đi rồi, phương viện mới triệt để dường như đem sự tình ngọn nguồn nói. Thế nhưng bị ngươi đổ vật câu đã quên chính sự, ngươi còn nhớ rõ cái kia triệu gia cô nương chưa từng. Chính là há mồm ngậm miệng nàng tương lai tướng công như thế nào, liên quan nha đầu cũng không lớn điều cái kia, hiện giờ nói chính là nhà nàng sự. Nguyên bản nàng là muốn tháng sau liền gả đến cách vách huyện đi, tự nhiên muốn mang theo mấy cái mấy nhà tôi người cùng mấy cái của hồi môn nha đầu, ngày đó chơi thu, bên người nàng kia hai cái là được. Ngươi đương nhớ rõ cái kia vẻ mặt tâm trầm, giống như chúng ta phản thiếu nàng tiền hôn chứng nha đồ bãi, chính là nàng, hôm kia cũng không biết sao bị ma quỷ ám ảnh, bò. Bò triệu tam cô nương cả ca giường, Rốt cuộc là không thành thân cô nương ra, tuy trong nhà đã bắt đầu chọn lựa hôn phu, nhưng nói đến loại chuyện này, như cụ khó tránh khỏi ngượng ngùng. Đỗ Hà vừa nghe, trong đầu nhất thời ông một tiếng. Bốn nha, là bốn nha. Nàng không ngờ lại làm ra loại này không biết xấu hổ hôn chứng sự. Đừng nói triệu nhà giàu này chờ chết muốn thể diện thổ tài chủ, chính là giống nhau gia đình bình dân, muội muội của hồi môn nha đầu bò lên trên ca ca giường, thật sự là một lời khó nói hết hạ lưu hôn chứng nghề nghiệp. Nếu là cho người ngoài nghe thấy được, còn không chừng truyền ra cái gì càng thêm khó nghe tới đâu. Đỗ Hà sững sốt một lát, ngay sau đó cười khổ ra tiếng, nếu chỉ là cái này, nói vậy hai vị tỷ tỷ cũng sẽ không lớn như vậy sáng sớm liền mạo phong tuyết chạy tới, còn có cái gì không dễ nghe, chỉ một hơi nói liền bãi. Phương viện cùng bạn dung liếc nhau, khó tránh khỏi có chút xấu hổ, nhưng rốt cuộc phi nói không thể. Ra như vậy đại sự, triệu gia đương gia thái thái tự nhiên thịnh nộ, suýt nữa đem kia nha đầu đánh chết. Ai ngờ nàng thế nhưng cũng có vài phần bản lĩnh, hướng đến triệu cô nương huynh trưởng thế nàng giải vây. Chỉ là triệu lao gia bản nhân cũng không thuận theo, nàng liền gào ra tới, nói, nói nàng là Đỗ tú tài tỷ tỷ. Đỗ tú tài, toàn bộ Trần An huyện tú tài đều số thanh, huống chi họ đủ, nàng lại còn tuổi nhỏ so nàng còn nhỏ tú tài liền chỉ kia một cái ai chẳng biết đỗ tú tài là chi huyện lao ra ái đồ hiện giờ trong nhà muội tử lại cùng thương gia giàu có mục gia kết tần tấn chi hảo quả nhiên tiền đồ vô lượng phương nhà giàu chi lưu đều dễ dàng đắc tội không dậy nổi huống chi bọn họ nghe xong lời này lúc sau triệu lao ra vợ chồng quả nhiên không lớn dám hành động thiếu suy nghĩ trước gọi người đem kia hiện giờ kêu hồng hạnh nha đầu nhốt lại lại lặng lẽ khiến người đi ra ngoài thẩm tra đối chiếu nguyên bản việc này là trong lén lút tiến hành. Tiếp rằng Triệu gia gia phong bất chính, trên dưới một chúng nô bộc miệng cũng không kín mít, Hồng hạnh bị trảo gian một chuyện vốn là nháo đến ổ nào huyên náo, hiện tại không ngờ lại dính dáng đến Tú Tài công, cũng không phải là thiên đại tin tức. Đều đều lưng phấn không thôi, nước miếng bay tứ tung nói ra nói vào, bất quá mấy ngày liền ở Trần An huyện một chúng thượng đẳng thương hội trung truyền khai, càng còn có ra bên ngoài tiếp tục lan tràn xu thế. Nếu kia Hồng hạnh thật sự là đỗ Tú Tài tỉ muội, Triệu nhà giàu gia đừng nói đánh giết. Chỉ sợ lập tức liền phải đem nàng cao cao cung khởi Minh đường chính đạo cưỡi vào cửa cũng chưa chắc không thể Phải biết bao nhiêu người dùng ra cả người thủ đoạn đều không thể cùng một chúng người đọc sách nhắc lên quan hệ huống chi này tuổi còn trẻ liền chúng tu tài Này cũng không phải là bầu trời rơi xuống đại bảo bối Chỉ là cứ như vậy Nếu thật muốn bảo toàn hồng hạnh Không nói được đố văn bên này thanh danh liền phải bị liên lụy Liên quan đỗ hà cũng muốn chịu một ít lời nói là nhạt Rốt cuộc triệu nhà giàu gia thực sự không đàng hoàng từ ngay từ đầu liền không có canh phòng nghiêm ngặt, thế nhưng kêu tin tức trước tiên truyền ra tới, hiện giờ lại tưởng tiêu trừ ảnh hưởng cũng đều chậm, biết đến người đều biết kia hồng hạnh là chính mình công chủ tử của hồi môn nga đầu thân phận, lại bò đương ra thiếu gia giường, thủ đoạn thật sự bất ham. Phương viện nguyên bản là không biết, ai ngờ đến hôm nay sáng sớm, nàng bên người đại a đầu đi kim chỉ phòng cho nàng lấy xiêm y đi, trở về trên đường thế nhưng nghe thấy mấy cái thô sử vẩy nước quét nhà bà tử đang âm thầm nghị luận, lập tức khí trắng mặt, quay đầu báo cấp phương phu nhân. Phương Phu nhân vừa nghe này còn lợi hại, cũng nổi giận, Bình Lôi Đình cơn giận, tự mình đem kia một đám người chờ xử lý, mấy cái bà tử cũng đánh đánh, đuổi đi đuổi đi, một cái không lưu, ai cũng không dám cầu tình. Bởi vì sự tình nào lớn, phương viện tự nhiên cũng nghe đến tiếng gió, nhân phương phu nhân vợ chồng cũng tuyệt cùng dỗ ra kết thân ý niệm, chính cấp nữ nhi tương xem nhân gia, không thiếu được muốn dạy dỗ quản gia cùng tiếp thất chi phòng. Hiện giờ thấy nàng hỏi, đạo cũng không ngại, vừa lúc coi như mặt trái giáo tài dạy dỗ một vài Phương Viện lúc này mới kinh hoàng, chạy nhanh chạy tới cấp Đỗ Hà báo tin nhi. Đỗ Hà nghe xong thập phần cảm kích, rồi lại thở dài nói: Không phải ta cố ý lừa gạt hai vị tỷ tỷ, kỳ thật lần trước chơi thu, ta liền nhận ra nàng tới, chỉ là thật sự không tiện tương nhận, lúc này mới kéo dài tới hiện giờ. Phương Viện cùng vạn dung đoạn không nghĩ tới nàng thừa nhận như vậy dứt khoát, càng là trăm triệu không nghĩ tới kia nha đầu thế, nhưng thật là nhà nàng tỷ muội. Đỗ Hà huynh muội hai người kiểu gì thanh cao, lại có tài khí. Tuy là văn nhân lại đều có một phen nào hào hiệp cốt đu tràng, sao sẽ có như vậy tỉ muội? Đến nỗi Đỗ Hà không với hồng hạnh tương nhận sự, các nàng lại hoàn toàn không thèm để ý. Nhận cái gì? Ai sẽ nhận? Thay đổi các nàng cũng không làm nột. Chuyện tới hiện giờ, Đỗ Hà cũng không hề tiếp tục giấu giếm, mơ hồ đem nhà mình tam phòng ân đoán nói, lại nói, chúng ta tam phòng sớm đã là sẽ rách mặt, như nước với lửa. Ta cái kia đường tỷ nhất tâm cao khí nạo, lại kiến thức hạn hẹp. Lúc trước làm ra mua bán tự thân sự tình liền suýt nữa đem đại bá nương khí qua đi, hiện giờ lại nháo thành như vậy, còn không chừng như thế nào đâu. Đối mặt như vậy phức tạp tình huống, đó là Phương viện này, nhất đẳng nhất lanh lẹ cô nương cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, càng miễn bản vặn dung. Nàng cha Phương lão gia tuy rằng cũng có mấy phòng thê thiếp, trong nhà không lắm an bình, nhưng phương phu nhân rốt cuộc thủ đoạn hơn người, lại là cùng nhau đồng cam cộng khổ lại đây, một chúng thiếp thất lại như thế nào làm ầm ĩ cũng phiên không ra nàng lòng bàn tay. Vạn Nhị gia bàng tam gia các có gia nghiệp, cùng phương lão gia đều là cát đầu đổi cổ giao tình, coi huynh đệ tình nghĩa hơn xa vạn lượng hoàng kim, tự nhiên sẽ không vì một chút tiền tài cãi nhau. nàng quả nhiên chưa từng nghe qua này, chợt phố phường tiểu dân nhà đấu tranh. vạn dung làm người ôn nhu nhã nhặn lịch sự, vạn nhị gia lại là cái kẻ si tình, chỉ nhận một cái thế tử, này đây nhà nàng chung là khó được hòa thuận, liền cơ bản nhất thê thiếp chi tranh đều nhìn không thấy, tự nhiên càng không kiến thức quá cái này, đôi mắt đều thẳng. hai cái cô nương ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều lẩm bẩm không nói gì. Các nàng như vậy, Đỗ Hà ngược lại cười, chính là ta không phải, chúng ta không nói này đó ủ rũ chuyện này. Không có chuyện đó. Phương viện vội vàng hoàn hồn nói, lại có chút ngượng ngùng nói, ai, ta cùng Dung Dung đều chỉ là sợ, nàng hiện giờ nháo đến long trời lở đất, lại muốn nhận định, nhưng không liên lụy các ngươi. Đỗ Hà lại không thèm để ý, chỉ cười lạnh nói, nàng lúc trước chỉ từ kẹt cửa nhi xem chúng ta, lại rất nhiều đẻ ép, còn tuổi nhỏ liền quấn sẽ sối rủ. Hiện giờ tưởng liên lụy chúng ta, chúng ta chẳng lẽ vẫn là cái người chết, từ nàng làm không thành. Còn nữa nàng cha mẹ huynh đệ đều ở, lại vô dụng còn muốn tổ phụ mẫu, ông ngoại bà ngoại, có thể so chúng ta thân cận nhiều. Nếu thực sự có cái kia lá gan chạy tới nháo, ta ngược lại chịu phục đâu. Hiện giờ nhà nàng mà chỗ Trần An huyện Đông thành nội, trung quanh rất nhiều tú tài cử nhân thậm chí quan lại nhân gia môn hộ, đó là tuần tra binh lính nha dịch cũng so nơi khác nhiều vài lần, thân phận khả nghi người đều dễ dàng sờ bất qua tới xuống chi bốn nhà chi lưu. Nếu thật sự dám đến náo sự, sợ đỗ Hà một nhà còn không có lên tiếng, bọn họ cũng đã bị tuần tra nhà dịch xoa đi rồi. Đỗ gia tam phòng phân gia ngày liền sớm bị người truyền ra tới náo trở mặt, sau lại lại bởi vì đỗ bảo đi học khoa cử chuyện này, lừa vương thị ra đi. Ai ngờ vương thị hiện giờ đã sớm không phải năm đó cái kia nhậm người vo tròn bóp dẹp hèn nhát tức phụ, thế nhưng bất cứ giá nào, đem kia toàn gia hai phòng người ra mặt đều sẽ loát xuống dưới, hoàn toàn náo Hiện giờ ai còn không biết bọn họ nhị phòng là bị người nhà khi dễ sống không nổi, phân ra đều chỉ phân mấy giường đệm cái cùng vài món rách nát ra cụ, lúc này mới nhịn đau thiệt thòi lớn chạy trốn tới huyện thành nụ sinh. Hiện tại bốn nha nháo không mặt mũi, cũng chỉ là bọn họ không mặt mũi, đại gia đã sớm phân ra, lại cùng nhà mình có gì tương quan. Đó là bốn nha bất cứ giá nào chết sống hướng bên này dán, chẳng lẽ nhà mình liền không thể bất cứ giá nào, cũng chết sống không gọi nàng dán? Lúc trước các ngươi kiểu gì sắc mặt Lại hại chết nho nhỏ đố hà nữ hải nhi, lúc này thanh danh hủy hoại lại tưởng kéo ca ca ta xuống nước, nằm mơ đi thôi. Giống bốn nha loại này gây chuyện nhi tinh, chính là liều mạng hư thanh danh cũng trăm triệu không thể dính lên, bằng không cả đời cũng chưa cái sống yên ổn. Thấy nàng như thế quả quyết, phương viện cùng vạn dung đảo thật sự yên lòng. Nói xong chính sự, ba người lúc này mới bóc qua đi, lại thương nghị khởi thưởng tuyết thưởng mai sự tình tới. Sắp chia tay hết sức, vạn dung lại đối đố hà nhỏ giọng nói, ta thả cùng ngươi nói sự kiện Cũng không nhất định làm đúng, ngươi là cái hiểu rõ người, nghe một chút cũng liền thôi. Đỗ Hà rất ít thấy nàng như thế thận trọng biểu tình, cũng không dám coi khinh, vội vàng lưu ý nghe. Liền nghe Vạn Dung nói, hôm kia ta nghe cha mẹ lại nói tiếp, mấy năm nay nước mưa càng thêm thiếu, tính trên dưới vũ, trận này tuyết cũng bất quá năm nay thứ bảy tao, dữ dội khắc thường. Hắn đi ra ngoài thu trướng, thấy phủ cận vài tỉnh Hà Hồ nước vị đều đại đại giảm xuống, cũng không phải là muốn tao nghe nói lương giới thế nhưng cũng thượng phụ tam thành nhiều nếu lại như vậy đi xuống sợ càng khắc nghiệt đâu nếu là nhà ngươi còn có thừa lương trước đừng bán không nói được khi nào nàng không nói thêm gì nữa nhưng đỗ hà trong lòng lại đột nhiên một lộ bụng nạn hạn hán tiến đi phương viện cùng văn dung đỗ hà cũng không rảnh lo viết chữ vẽ tranh vội vàng tìm vương thị thương nghị này vài món đại sự vương thị trước hết nghe bốn nha sự lập tức bị khí cái ngã ngửa trực tiếp tạm trên bàn trung trà lại hung hăng mà vỗ cái bàn sợ tới mức mấy cái nha đầu đại khí không dám ứng ra. Đại tức giận qua đi, Vương Thị bình tĩnh lại lúc sau lại cũng cùng nữ nhi tưởng không sai biệt lắm, tả hữu hiện giờ bọn họ sớm đã phân ra, đó là có chuyện gì bọn họ cũng bất quá là người bị hại, chẳng lẽ nhà mình nhi nữ mặc kệ, ngược lại đi thế cái không biết liêm sỉ thân thích nữ Hải nhi dành vinh qua mặt. Nay phương gia vạn gia hai vị cô nương thật sự hảo Vương Thị tự đáy lòng cảm khái nói, cũng chính là các nàng thiệt tình cùng ngươi giao hảo, lúc này mới trước tiên báo cho. Bằng không ngoại hạng đầu truyền đi lên, chúng ta mẹ con hai còn bị chẳng hay biết gì ngẩn người đâu. Đỗ Hà tự nhiên cũng thập phần cảm kích, nhưng hôm nay chuyện này cùng khả năng phát sinh nạn hạn hán so sánh với, rồi lại không coi là cái gì đại sự. Chờ nghe qua vạn dung trước khi đi lời nói, vương thị cũng ngây người sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, trong miệng lẩm bẩm nói, đúng rồi, đúng rồi, này mấy tháng phí tổn cực đại, ta ban đầu còn kỳ quái như thế nào năm nay lương giới như vậy quý, lại cũng không hướng chỗ sâu trong tưởng. Chỉ vì hiện giờ chúng ta cũng không trồng trọt dưới chân núi liền có hà, cũng không cần chúng ta lao động, thả tiền thu rất nhiều, thế nhưng chỉ đột. Nhà bọn họ hiện giờ không trồng trọt tự nhiên không có lương thực, phàm làm muốn ăn đều là từ bên ngoài mua, cũng không nhiều ít cho lương. Chờ trạng vạng đỗ hà tan tầm, vương thị mẹ con đem việc này nói, đỗ hà liên hệ từ bên ngoài nghe nói tin tức, cũng thập phần trịnh trọng, lập tức quyết định lấy ra một bộ phận bạc tới. Têu vương năng sấn hiện giờ lương giới còn không tính đặc biệt sang quý, trước mua chút cho lên. Nhân bác địa đều có hầm, khô ráo trong trải, đến cũng không lo không trô nhưng phóng. Đỗ Hà lại đối Đỗ Hà nói, mục gia gia đại nghiệp đại, chính là người liền phải ăn cơm, nghe nói danh nghĩa cũng có không ít tiệm gạo, không biết lại được tin tức chưa từng. Đỗ Hà gật đầu nói, ta đã viết hảo thư tử, dự bị ngày mai sáng sớm liền tìm người mang đến tế Nam Phủ đi. Quả thật bọn họ cũng đều biết mục thanh huy tin tức linh thông, người cũng khôn khéo, chỉ sợ đã sớm khuy đến một vài, nhưng rốt cuộc hiện giờ mọi người đều là người một nhà liền sợ có cái vẩn nhất. Nếu là bọn họ đã sớm được tin tức, làm chuẩn bị, chính mình bất quá nhiều tìm người đưa phong thư thôi, cũng tổn thất không được cái gì, nhưng nếu là không biết, chẳng phải là cứu mạng chuyện này. Đỗ Hà nghe xong trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, không ổn, không ổn, tìm người mang tin chỉ sợ không tiện lợi, nếu đã muộn hoặc là trung gian ra cái gì sai lầm ngược lại không đẹp. Không bằng têu vương năng sáng sớm khởi hành, hắn tự mình mang tin đi một chuyến, mau nói tam, hai ngày cũng liền đến bất quá nhiều cho hắn chút thêm vào tiền thưởng cũng liền thôi. Chủ ý đã định, đỗ hà lập tức kêu vương năng tới, như thế như vậy phân phó một phen, lại cố ý đi thuê một con khoái mã, liên quan mang cấp đô văn cùng mục thanh hàn mấy thân xiêm ý đi chỉ đợi ngày mai canh năm, cửa thành một khai liền đưa ra đi. Vương năng thợ săn xuất thân, mã kỹ thành thạo, ngày kế thiên không lượng liền ra khỏi thành, quả nhiên rục ngựa chạy như điên. Hắn không phải viên chức cũng không công danh, tự nhiên là không có biện pháp đi bình thản quan đạo Nhưng hắn trung gian trừ bỏ dừng lại hai lần cấp mã nghỉ chân, uống nước, ăn cỏ, chính mình cơ hồ ngày đêm vô hưu, bất quá cách thiên trạng vọng liền đến. Đãi vào tế nam phủ, Vương Năng bất chấp nghỉ tạm rửa mặt chải đầu, tìm người hỏi thăm mục gia nơi liền phong trần mệt mỏi tới cửa. Mục Thanh Huy lúc này đang định khách, nghe nói Trần An huyện đố ra người tới cũng là sửng suất, bản năng cảm thấy có việc phát sinh, vội gọi người mời vào tới. Vương Năng tiến vào cũng không nhiều lắm lời nói, chỉ đem tin cùng tay ngoại đệ đi lên, tối đầu thành thật nói: Lao ra nhà ta nói, mục đại gia nhìn tin liền hết thể nhưng biết được. Mục thanh huy thấy hắn một thân bụi đất, đại trời lạnh còn lăn vẻ mặt mồ hôi, liền biết đây là mệt tàn nhẫn, vội sai người lánh đi xuống hảo sinh tiếp đãi. Sau đó mục thanh huy hủy đi tin vừa thấy, không cấm hoảng sợ, lập tức bắn ra giấy viết thư, cùng khách nhân nói, sợ là sự thật, khó được nhà bọn họ tin tức thế nhưng cũng như vậy linh thông. Thật sự không thể khinh thường. Mục gia tuy không kinh doanh tiệm gạo, nhưng rốt cuộc thủ hạ người nhiều. Mấy năm nay lại trộm dưỡng ra biển đội tàu, ai không ăn cơm sao đến? Hiện giờ tình hình hạn hán ngày càng nghiêm trọng, mắt nhìn cũng chưa cái trời mưa dấu hiệu, trái cây rau xanh tuổi gạo một loại liền đều bắt đầu không chịu nổi chung dưới, chỉ kêu phía dưới ba cánh tiếng oán than dậy đất. Mục Thanh Huy làm Đại Lộc Triều nổi danh thương gia giàu có, cũng là tế Nam phủ thương hội nòng cốt, hôm nay đó là hội trưởng tiến đến tìm hắn thương nghị đối sách. Đại Lộc Triều thương hội không tầm thường, tuy không ở quan liêu hệ thống, nhưng tự thành nhất phái, thường thường chặt chẽ đoàn kết. Thời khắc ngấu chốt trên dưới một lòng, làm phi thường cử động, khởi cân bằng thị trường thật lớn tác dụng, không thể khinh thường. Nay đầu Đỗ Hà có thư từ mật báo, Mục Thanh Huy tiến thêm một bước xác nhận phía trước tình báo đáng tin cậy tính, lập tức tham dự hội nghị trưởng thường nghị một phen, như thế như vậy nói. Lại nói Hồng Hạnh bên kia. Phần 33. Hồng Hạnh bị trảo gian sau thấy vô pháp thoát thân, chỉ phải kêu phá chính mình cùng Đỗ văn quan hệ, thực sự đem triệu lao ra trên dưới hù nhảy dựng, liên căn người chờ hai mặt nhìn nhau. Triệu tam cô nương trước hết phục hồi tinh thần lại, hai mắt bốc hỏa, chỉ nghiến răng nghiến lợi tiến lên, hung hăng hướng trên mặt nàng phiến một cái tác, lại đối cha mẹ khóc nói, lại còn do dự cái gì, tả hưu bất quá là cái ký tên bán đứt nha đầu thôi, hiện giờ nàng làm ra này chờ không biết xấu hổ sự tới, xinh xôi cũng đem nữ nhi thanh danh liên lụy. Ngày sau truyền ra đi, chỉ nói ta chuyên môn dưỡng nha đầu câu dẫn nhà mình huynh đệ, còn có gì bộ mặt tồn tại. Dứt lời, bụng mặt khóc nỉ non không thôi. Triệu lao ra vợ cả tưởng thị nhất không thể gặp hồng hạnh nhất đẳng quyến rũ phong lưu nha đầu, vốn là tính toán mượn cơ hội này đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Nào biết lại thất bại trong găng tức, thế nhưng kêu nàng bỏ nhà mình nhi tử dường, lại bẩn nữ nhi thanh danh, chỉ hận không được đem nàng lập tức đánh chết, cho nên cũng đi theo khuyên đủ. Lao ra, nữ nhi nói chính là, hiện giờ nhà chúng ta âm thầm bảo trọng còn không kịp, huống chi lại náo ra tới như vậy bị hồi sự. Này một đôi nhi nữ một cái tháng sau liền muốn cưới vợ, một cái mới vừa đính thân Sao dung đến này đó dơ bẩn sự, không bằng đem nàng đánh chết tính xong. Tưởng thị vốn là xem nàng không vừa mắt, chỉ là cô ra lại cũng không phải cái gì người thành thật, còn chưa cưới vợ liền trước thu bảy, tám trong phòng người, con vợ lẽ cũng có hai cái, đoạn không phải lương nhân. Nguyên bản Tưởng thị là không muốn việc hôn nhân này, bất đắc dĩ nhà mình nữ nhi ở một lần hội đèn lồng thượng trong lúc vô ý bị đối phương gặp được, kia tiểu tử sinh đích sắc thật hảo, lại quán sé hoa ngôn xảo ngữ, một phát thủ đoạn xuất chúng lão đạo, chỉ câu nữ nhi bị ma quỷ ám ảnh, phi gả không thể, nữ nhi khăng khăng một mực, cô ra bên kia cũng đứng đắn nhờ người tới cửa cầu hôn, lão gia thấy hai bên gia thế tương đương, dung mạo cũng xứng đôi, thế nhưng liền ứng, không làm sao được, tưởng thị cân nhắc nữ nhi đánh tiểu nương triều từ bé, tính cách ngây thơ, không có gì tâm cơ, nếu là gả qua đi, hai huyện chung quy cách ba năm ngày lộ trình, đó là có cái gì cũng chi viện không kịp, cần đến tìm cái có tâm kế từ bên phụ tá, không nói được cũng muốn hiệp trợ nữ nhi đem cô ra hợp lại tại bên người. Nàng âm thầm lưu tâm, nghĩ tới nghĩ lui, thấy Hồng Hạnh là cái ký tên bán đứt nha đầu, lại sinh quyền quyến rũ, thả có dạ tâm, lúc này mới một chút để bật lên, dự bị ngày sau cấp nữ nhi làm cánh tay, cũng tỉnh lưu lại câu hỏng rồi nhà mình đàn ông. Đến lúc đó nữ nhi nhéo Hồng Hạnh bán mình khế, sinh tử từ nàng, không sợ nha đầu này không nhận mệnh, đó là câu cô ra, cũng chỉ dám cấp nữ nhi làm áo cưới. Nào biết này đi lãng như thế không biết điều, tại đây đương khẩu đánh cả nhà người mặt. Hồng Hạnh vừa nghe, tức khắc run bần bật. Lại hối lại sợ, ra một thân mồ hôi lạnh vẫn không tự biết. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng, nàng chỉ liên tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu, bang bang rung động, lại nài nỉ, lão gia phu nhân tha mạng, ta sắc thật là đỗ tú tài đường tỷ Tha mạng A. hưng hạnh đánh tiểu liền chủ ý nhiều, nàng chẳng lẽ không biết này một bước là hiểm cờ. Chỉ không biện pháp thôi. Triệu tam cô nương tương lai cô ra, nàng may mắn đi theo gặp qua vài lần, biết người nọ thật sự tùy tiện, lại lang thang bất ham Tuổi còn trẻ liền hốc mắt phiếm thanh, dưới chân phụ phiếm, tất nhiên túng rục quá độ. Thả trong nhà trừ hắn còn có ba cái một mẹ đẻ ra huynh đệ, hắn không phải trưởng tử, lại không có gì bản lĩnh, ngày sau phân gia còn không chừng như thế nào. Mặc dù quay đầu lại bị xe mặt phóng tới bên người làm trong phòng người, đằng trước mấy cái di nương, thị thiếp, phía trên còn có cô nương đệ nặng, chính mình có thể có cái gì hảo kết quả. Nhưng thật ra bên này triệu thiếu gia, mấy năm nay nàng mắt lại nhìn, thực sự là cái không đầu vóc khờ hóa thập phần hào hống, thả triệu gia chỉ hắn một cái con vợ cả, đại triệu lao gia trăm năm sau to như vậy gia nghiệp chẳng phải tất cả đều là của hắn, còn nữa chính mình ở triệu gia nhiều năm, tốt xấu cũng tích góp một chút nhân mạch, mấy phen tương đối lúc sau, hồng hạnh lập tức đã đi xuống quyết đoán, triệu thiếu gia tuy thích nàng, nhưng hôm nay vẫn là triệu lao gia đương gia, nếu hắn thật hạ quyết tâm muốn lộng chết chính mình, triệu thiếu gia cũng không thể nới hà, này đây hồng hạnh cũng bất chấp rất nhiều, lúc này mới nói chính mình lai lịch ở nào đó phương diện nữ nhân luôn là muốn so nam nhân quả quyết một khi các nàng quyết định chuyện gì kia phân hung ác đủ có thể đều trên đời bất luận cái gì một cái nam tử trong lòng run sợ tường thị cùng triệu cô nương kiên quyết muốn lộng chết hưởng hạnh triệu lao ra lại do dự một hai phải nghe ra đi tìm hiểu tin tức người đưa về kết quả nhất thời hai bên rằng cô không dưới đó là gia chủ Íp phong đến lúc này cũng run không đứng dậy bị phái ra đi gã sai vật cũng không xa đi lập tức hô năm đó mua bán hưởng hạnh mẹ mình tới bên ta xác nhận sau, quả nhiên nhận định nàng chính là Đô Văn Đường tỷ. nghe xong kết quả này, triệu lao ra đại hỉ, đứng dậy để sau lưng xuống tay ở phòng trong hung hăng xoay mấy cái vòng. Tưởng thị cùng nữ nhi liếc nhau, lại không hẹn mà cùng trường hướng hưng hạnh, song song lộ ra sát ý. Tưởng thị ở trong lòng hừ lạnh, lại lần nữa mở miệng nói, lao ra trước không đội hỉ, không nghe nói Đô gia sớm đã phân ra, tam phòng nhiều năm qua thế như nước với lửa, trừ bỏ hai vị lao nhân ngày sinh, nhị phòng lại không người lộ diện. Kêu huynh muội hai cái càng là chết sống không trở về bích đàm thôn, đã cứ như vậy, Đỗ tú tài cùng cái này cái gì đường tỉ, lại có thể thân cận đi nơi nào. Đúng là. Triệu cô nương vừa nghe, theo sát mở miệng, vội la lên, ta đã sớm nghe nói đô gia huynh muội cùng mặt khác hai phòng thập phần không ngủ, sợ không kẻ thù cũng tựa. Phía trước trung thu du ngoạn, ta lại cũng gặp được quá đô gia cô nương, nàng cũng nhìn thấy hồng hạnh, tự nhiên nhận ra được, nếu là thực sự có tình, vì sao không nói một lời mặc cho nhà mình tỉ tỉ cho người ta vì nô vì tỉ. Mẹ con hai ngươi một lời ta một ngữ, thật là chưa bao giờ từng có ăn ý, chỉ đem hùng hạnh nói tâm đều lạnh nửa thành mồ hôi lạnh quẩn quận mà xuống. Triệu lao ra mới vừa còn nhất phái hứng thú, chỉ cao hứng thế nhưng ngoại ý muốn có thể cùng Tú Tài gia đáp thượng liên hệ, nếu thật là Tú Tài đường tỉ, chính mình không nói được liền muốn phái người chính thức tới cửa cầu hôn, đến lúc đó hoanh hoanh liệt liệt vô cùng náo nhiệt làm cái tự rượu thỉnh Tú Tài công lại đây một tự. Sau đó liền có thường xuyên đi lại cớ, như thế như vậy cần ra lui tới, chính mình nhưng không phải có thể cùng chi huyện đại lao ra trước mắt đăng ký. Hắn đang muốn đến Mỹ, lại không đề phòng bị thê nữ từng câu rót cái lạnh thấu tim, nhiệt tình đảo đi tám phần. Đúng vậy, huyết thống quan hệ lại tính cái gì, huynh đệ phản bội, phụ tử tương tàn chuyện này nhiều lắm đâu. Đó là không có huyết mạch tương liên tựa phương lão ra ba người kết nghĩa, sinh tử vinh nhục cùng nhau cũng không ở số ít, mặc dù là cốt nhục chí thân cũng chưa chắc so cái người xa lạ thân cận. Hưng Hạnh nhìn ra hắn chân chờ, trong lòng biết chính mình cuối cùng một chút hy vọng sắp tan biến, chỉ phải căng ra đầu hô, ta nguyện ý chứng minh cho ngài xem. Sau đó Triệu Lao gia thật đúng là phóng nàng ra tới. Triệu Lao gia cáo giả xảo quyệt, cũng không có gì liêm sỉ, tưởng thập phần rõ ràng. Đã kêu này tiểu đệ tử chính mình làm đi, nếu là đố ra thật sự không thể nhẫn tâm phủi sạch quan hệ, Triệu gia tự nhiên liền cùng bọn họ ra thành thông, ra, sau này từng đợt chỗ tốt liền hưởng thụ bất tận nếu Hồng Hạnh không thể thành công, hắn cũng chỉ yêu cầu cắn chết, nói là này tiểu đệ tử tự mình ý nghĩ kỳ lạ, xông vào ra tới, đến lúc đó lại đánh giết cũng không muộn. dù sao cũng là tay không bộ bạch lang, một vốn bốn lời chuyện tốt, đó là có hại cũng hiểu rõ, còn lo lắng cái gì? lại sau đó, Hồng Hạnh liền vòng đi vòng lại sờ đến Đỗ Hà cửa nhà, gõ cửa sau đối Vương Năng nói chính mình là Đỗ Giang người, có cấp tốc sự tình muốn gặp nhà bọn họ đương gia Thái Thái. Vương Năng chưa thấy qua nàng. Cũng không nghe nhà mình các chủ tử nói lên quá cái gì thân thích, chỉ thấy nàng mặc chú ý, không giống tầm thường nhà nghèo, lại cũng không dám lung tung ứng thừa, liền kêu nàng ở bên ngoài chờ, chính mình kêu tức phụ đi nội viện truyền lời. Vương năng ra thực mau đi mà quay lại, kêu nam nhân nhà mình đúng sự thật truyền đạt thái thái cùng cô nương nguyên lời nói. Vị này nhân hồng hạnh hiện giờ vừa không là trong sạch cô nương gia cũng không phải cái gì tức phụ, vương năng xưng hô thời điểm liền có chút khó khăn, chỉ phải lừa gạt qua đi, lại là tìm lầm môn. Đố gia tam phòng đã sớm phân ra, chúng ta vô dụng, lại không dáng quản, cũng quản không được đại phòng sự. Còn nữa cha mẹ ngươi huynh đệ đều ở, lại có tổ phụ mẫu, như thế nào luôn được đến chúng ta này đó thượng không được mặt bàn. Này liền liên nơi này đi. Hồng hạnh vừa nghe, phảng phất mùa đông khắc nghiệt rơi vào động băng, thân mình mềm nhũn liền nằm liệt trên mặt đất, thanh âm phát run lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng nha, nhị thẩm nhất mềm lòng, nàng sẽ không mặc kệ ta. Vương năng vừa nghe cái này Đáy lòng cũng dâng lên điểm khinh thường tới. Hợp lại ngươi đây là nhìn chuẩn chúng ta thái thái mềm lòng, là cái bồ tắt dường như người, lúc này mới chọn mềm quả hưng nhiết. Thiên hạ không như vậy đạo lý. Phải biết vùng này rất nhiều người đọc sách, còn có không ít trong nha môn tiểu quan tiểu lệ, tuần tra binh lính cùng lui tới bá cánh đều rất nhiều, hưng hạnh như vậy mất hồn mất vía ở cửa khóc náo, thật sự không lớn giống lời nói, bất quá một chén trà nhỏ công phu liền dẫn không ít người tham đầu tham náo xem. Vương năng thấy cứ như vậy không phải chuyện này. Liên thúc dục hồng hạnh đi Mà hồng hạnh thấy vương thị cùng đỗ hàm Mà ngay cả thấy đều không muốn thấy chính mình một mặt Chỉ cảm thấy tiền đồ mê mang Ngày chết gần Nàng nếu là thật sự như vậy đi rồi Nào có mệnh ở Này, này nhưng như thế nào cho phải Câu cửa miệng nói, cầu nóng này nhẹ tường Cùng đường hồng hạnh đầu gốc nóng lên Đơn giản đem tâm một hành Xông thẳng hướng đối với kia phiến sơn đen đại môn đụng phải qua đi Trong miệng reo lên Các ngươi thấy chết mà không cứu Ta trở về tả hữu cũng là cái chết Không bằng liền chết ở chỗ này, xong hết mọi chuyện. Quanh mình một mảnh ôn nào, vương năng càng là nóng nảy mắt, thầm nghĩ này đàn bà nhi sao đến như vậy hôn trướng. Ngươi muốn chết nhưng thật ra khác tầm bảo mà đi, chuyên chọn nhà người khác cửa tự sát lại là ý gì? Cỡ nào đen ủi? May mà hắn là thợ săn xuất thân, thân thủ mạnh mẽ, hồng hạnh chỉ là cái nha đầu. Mấy năm nay sống trong nhung lửa sung dưới, khó tránh khỏi trì độn, cho nên chỉ chạy chậm không vài bước đã bị vương năng một phen ngăn lại, lại hơi hơi dùng sức liền cấp ném tới rồi trên đường cái. Hồng hạnh cấp quăng ngã cái ngã ngửa, một thân vì câu dẫn triệu ra thiếu gia cứu giúp mà riêng đổi mới tinh tơ lửa siem ví ý ẻ cũng lây dính thật nhiều bùng đất. Càng có mấy ngày trước đây hạ tuyết, đến nay chưa hóa thấu tuyết đọng nước bùn, một mực lau toàn thân, thập phần chật vấn. Giờ phút này nàng cũng không rảnh lo cái gì dung mạo dáng vẻ, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, lại khẩu hô nhị thẩm, muội muội gì đó. Vương năng cho nàng khí đầy mặt chứng tím. Tuy là hắn không lớn sẽ sặc người cũng nhịn không được mở miệng quát lên, ngươi người này hảo không đạo lý, nào có chủ nhân ra không thấy ngươi, ngươi liền phải lập tức tìm chết. Cũng không nhìn xem đây là cái gì địa giới, sao dung đến ngươi như vậy dương ai. Nói, bên trong hắn tức phụ cũng ra tới, đối hắn thì thầm vài câu nói, thái thái cùng cô nương đều ở bên trong nghe thấy được, nói trăm triệu không thể nhả ra, nếu nàng thật sự nháo đến lợi hại, hoặc là báo quan, cáo nàng gây hấn gây chuyện, hoặc là dứt khoát đem người đánh hôn mê Tiêu triệu ra tới lánh người, chúng ta gia đình đừng đắn, mới không bằng bọn họ dây dưa. Vương Năng nghe xong, không được gật đầu. Chỉ hắn còn không có tới kịp hành động, đầu đường thế nhưng cũng đã lại đây một đôi tuần tra nhân mã, thấy bên này trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh như vậy nhiều ba tánh, dẫn đầu cao giọng hỏi, người nào tại đây sinh sự. Nhân đố văn là kim khoa đệ nhị danh tu tài, lại là chi huyện lao ra cao túc, còn cùng mục ra rất có liên quan. Đông đảo binh lính đối tòa nhà này ấn tượng tâm hậu, ngày thường cũng phá lệ chiếu cố nhiều hơn tuần tra, cho nên mới vừa nghe nói có người ở bên này nháo sự, liền vội vội đuổi lại đây. Vương năng vợ chồng thấy thế đại hỉ, vội vàng tiến lên chào hỏi, lại bay nhanh thuyết minh tình huống, chỉ nói là cái không đàng hoàng, một hai phải nháo tại đây đầu tìm chết, thật sự không ra thể thống gì. Hồng hạnh nơi nào kiến thức quá cái này, thật xa nhìn thấy một đội nha dịch lại đây trước liền héo nhì, liền khóc hào đều đã quên, chỉ không được phát run. Kia dẫn đầu nhìn lên, thấy nàng đầy người nước buồn, lại vò đầu phát ra chỉ trên mặt đất la lối khóc lóc, quả nhiên một bộ người đàn bà đanh đá hình dáng, trước liền không mừng, chỉ vung tay lên nói, người tới, mang về, không nói đến hưởng hạnh sợ tới mức hồn phi phách tán, chỉ ngao ngao kêu đầy đất la lộn, tránh né, không muốn theo chân bọn họ đi, càng có mấy cái ước gì gặp phải lớn hơn nữa náo nhiệt nhàn hán sấn luận hô, tuy nói là việc nhà, nhưng này đố ra cũng không tránh khỏi quá nhẫn tâm chút, nhi tử chúng tú tài liền phải vong bảng, chất nữ cầu tới cửa cũng mặc kệ, hảo sống ngội huyết, vừa dứt lời. Không ít người liền đều xem náo nhiệt không sợ sự đại, sôi nổi mở miệng phụ họa. Vương năng giận dữ, quát, các ngươi đều đôi mắt mù, lỗ tai cũng điếc không thành. Vừa rồi chẳng lẽ không nghe thấy? Đỗ gia tam phòng đã sớm phân ra, nay nữ tử cha mẹ huynh đệ đều ở, còn có tổ tông, cũng không ra cái gì trời sập đất lún đại sự, thế nhưng liền phải lại đây cầu chúng ta láo gia thái thái, ai dám ứng nàng? Chẳng phải gọi người chơi cười? Một phen nói mọi người á khẩu không trả lời được. Chương 34 Cũng không phải là sao đến, thiên địa quân thân sư, xếp hạng vị thứ tư đó là cha mẹ song thân, hiện giờ hai bên đã phân ra, chính là danh giới rõ ràng hai nhà, đoạn không có cha mẹ huynh đệ đều ở, lại quay đầu cầu nhà khác thúc bá thím làm chủ. Nhân gian nếu là tùy tiện đúng tay, chẳng phải cho người ta sau lưng mắng bao biện làm thay. Cũng kêu thân sinh cha mẹ mặt mũi thượng không qua được. Hồng hạnh không phối hợp, kia dẫn đầu cũng không lớn ái đối nữ nhân đánh, liền nhẫn mại tính tình hỏi nàng chuyện gì. đỗ gia thanh danh không tồi. Nếu thật là cánh mạng du quan đại sự, tất nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nếu chỉ là lông gà vỏ tỏi, hắn ở chỗ này trước mặt mọi người hỏi rõ ràng giải quyết, cũng coi như bán đô ra một thân tình. Không hỏi tắc đã, vừa hỏi dưới, hồng hạnh lại có chút nói không nên lời, trước mặt mọi người ẩm ư lên. Nàng dám thông đồng chủ tử, lại cũng là có người, liều mạng đập nồi dìm thuyền dũng khí, nhưng hôm nay muốn nàng trước mặt mọi người nói ra như là, ta cần đến cầu thím, lại cầu đường đệ. Gọi bọn hắn thay ta cùng chủ tử ra bán mặt mũi nói rõ, hảo gọi bọn hắn xính ta làm gì nương vân vân. Nói không nên lời. Không riêng gì hồng hạnh còn có như vậy một chút ít cảm thấy thẹn tâm, mấu chốt đô văn thân phận quá đặc thủ. Hắn không chỉ có là có tiếng tuổi trẻ tú tài, càng là chi huyện đại lao gia nhập thất đệ tử, tiểu gì tôn quý, chính mình lại muốn kêu hắn thế chính mình làm như vậy sự. Đó là hắn không chê, chi huyện đại lao gia nghe xong sợ cũng muốn giận tí mặt, bên ngoài người đọc sách nghe xong cũng sẽ sinh ra một loại bị vũ lục cảm giác, sợ không cần mắng đã chết nàng. huống chi, hồng hạnh trong lòng cũng hiểu rõ, cái này đường đệ trước đây liền cùng chính mình hình cùng người lạ, hiện giờ mấy năm không thấy, sợ càng vì xa cách, sợ là không xa tương trợ. Nguyên bản nàng cũng không nghĩ nháo đại, chỉ nghĩ trước tiên gặp mặt ở đau khổ cầu xin, nhị thẩm xưa nay mềm lòng. Ai ngờ ra nhân này mà ngay cả môn đều không cho chính mình tiến. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải cho nên như vậy là lối khóc lóc, ôm một tia may mắn, tính toán kêu bên trong vương thị mẹ con xuống đài không được, đuổi ở sự tình náo đại phía trước, ngại với mặt mùi trước ứng thừa hạ. Chỉ cần nàng đáp ứng rồi, một cái hiếu tự áp xuống đi, đô văn không nói được muốn khai mở miệng. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, mấy năm không thấy nhị thẩm thế nhưng trở nên như vậy ý chí sắt đá, da mặt cũng dày. Các nàng sẽ không sợ sự tình truyền ra đi, bên ngoài người ta nói sao. Dẫn đầu suốt ngày ở đầu đường cuối ngõ tôn tra, cái gì tam giáo cửu lưu hạ tam lạm người không kiến thức quá vừa thấy hồng hạnh cái dạng này liền biết nàng trong lòng có quỷ, lập tức không kiên nhẫn nói, ngươi lúc trước chỉ gào nhân ra thấy chết mà không cứu, lúc này ta kêu ngươi nói, ngươi không ngờ lại ấp úng, hoàng điểm lão gia làm trời không thành. Dứt lời, quay đầu đối đi theo thủ hạ vây tay một cái, đem này điêu phụ kéo đi. Lời còn chưa dứt, liền có mấy cái như lang tựa hổ nhà dịch theo tiếng tiến lên, thanh chấn như sấm, kêu cánh tay sợ không phải có hồng hạnh đuổi thô. Hiện giờ thị trường kinh tế phồn t rất nhiều cửa hàng chỉ hận không được suốt ngày vô hưu, khó tránh khỏi có liên can tiểu quỷ hoặc là tên móc túi nháo sự. đơn giản là những người này, đặc biệt là người sau quanh năm suốt tháng cũng làm ra kinh nghiệm, phạm này chờ án kiện giống nhau không đủ cân nhắc mức hình phạt, thường thường chỉ có thể lược đánh mấy bản tử tính xong, trị ngọn không trị gốc, thực sự gọi người đau đầu. tiếu Dịch Sinh đảm nhiệm trấn An Chi huyện sau liền ở các tiền bối sửa trị cơ sở càng thêm một cái. Nhiều dân giả không hỏi duyên cớ, toàn cần tiểu trường đại giới, chỉ thống nhất mang về căn cứ tình tiết nặng nhẹ, hoặc trưởng đánh hoặc phân phối chút thô nặng sống, đầy nhất định kỳ hạn lúc sau mới có thể giao phó bao nhiêu tiền bạc trục ra. nếu là ra không dậy nổi tiền, như vậy xin lỗi, liền tiếp tục làm việc để khấu đi. hắn như vậy an bài cũng là có duyên cớ, nhân trong nha môn trên dưới thường xuyên hối hả ngược xuôi, thập phân bất vả mệt nhọc, thường thường bất quá một ngày xuống dưới xiêm y lìa dậy mũ liền hoặc rơi hoặc phá, thường xuyên yêu cầu giặt hồ may vá, không nói một chúng già trẻ độc thân chính mình thu thập. Đó là có gia quyến cũng mệt mỏi đến quá sức, quả nhiên kêu khổ không ngừng. Thả có phẩm cấp đạo thôi, những cái đó không phẩm không giai tầng dưới chốt nha dịch đồng lộc cứ thấp, dưỡng gia đều khó khăn, nếu là có vợ, tự nhiên cũng muốn tận dụng mọi thứ làm sống kiếm tiền trợ cấp, lại một ngày canh ba cấp nam nhân nhà mình may vá, càng thêm gánh nặng, nếu là không vợ, hoặc là chính mình lừa gạt, hoặc là cắt thịt dường như tìm giặt hồ nương tử, nhật tử càng thêm gian nan. Tiếu Dịch sinh ra bực này cử động sau, toàn bộ nha môn thế nhưng đều điên tích. Trần An huyện cư dân thượng vạn, mỗi ngày luôn có mấy cái bị bắt lao động, đều bị trộm tới rốt sức, hoặc là ở nhà môn sau bếp phép xài, rửa rau, xoát nồi rửa chén, hoặc là quét tước đình viện, nhà tù, càng có vô số dơ quần áo phá với yêu cầu giặt hồ may vá. Lại có bao nhiêu nhân thủ dứt khoát bị ném đến trên đường quét đường cái. Kể từ đó, không riêng rất nhiều bị chảo người đều sống không bằng chết, chỉ nói còn không bằng trưởng đánh thấy huyết, tỉnh chịu này chờ khuất đủ, sau này quả nhiên thập phần thu liễm. Mà nha môn trên dưới trong ngoài mấy trăm hào người thế nhưng đều cũng được giải thoát, làm khởi sống tới càng thêm ra sức thả nha môn chỉnh thể phí tổn cũng đại đại giảm bớt. Bị trộm tới nữ nhân tuy không cần giống nam nhân giống nhau làm trọng thể lực sống, nhưng giặt hồ may vá xoát nổi nấu cơm chi lưu tất nhiên chạy không thoát. Mấy năm nay nàng tuy rằng vẫn là nha đầu, khá vậy không đại trải qua việc nặng, dưỡng ra thịt kiều nộn vô cùng, này đi không những mất mặt, lại nói không được muốn lộng tháo ra thịt. Cho nên hồng hạnh mới như vậy sợ hãi nàng còn trông cậy vào cái này thông đồng tìm thiếu gia, như thế nào có thể hành? nàng tức khắc vô hạn hoảng sợ, ngao ngao gọi bậy, không chịu gọi người gần người, chỉ khóc hào nói không thể đi, đi rồi chính là tử lộ một cái. Vương năng ra cười nhạo ra tiếng, chỉ nói: ngươi người này thật thật nhi buồn cười, chỉ một mặt trang điên bán thảm, lại muốn tìm cái chết tìm sống, chỉ nháo đến toàn bộ phố đều không được yên ổn. Cần kêu ngươi nói, ngươi lại ngậm miệng, lúc này lại điên áo, đánh giá muốn cứ gọi khắp thiên hạ người bồi ngươi mua vui dẫn đầu nha dịch đó là ở chi huyện đại lao gia thuộc hạ kiếm cơm ăn nhân thấp cổ bé họng ngày thường đó là có tâm niệm hốt cũng không đến cơ hội hôm nay thế nhưng ngoài ý muốn đến này kỳ ngộ chẳng phải là bầu trời rơi xuống chuyện tốt hắn lập tức hướng vương năng vừa chắp tay nói làm phiền hồi các ngươi lao gia thái thái chỉ nói người chúng ta mang đi gọi bọn hắn bị sợ hãi lại nghe đại môn kéo kẹt một thanh âm vang lên tiểu yến từ bên trong bán ra tới lặng lẽ đem một cái túi tiền đưa cho vương năng lại đưa lô thai dặn dò nói mấy câu sau đó lại lùi về đi. Vương Năng ngầm hiểu, lập tức đưa này đội tuần phố nha dịch rời đi, tới rồi không ngời chô mới bay nhanh đem túi tiền tắc qua đi, cười nói, vất vả chư vị, hiện giờ trời ra rét, thả đánh mấy rác nhiệt rượu ha ha. Phần 34 kia dẫn đầu thường ngày chỉ tuần phố, cũng không có cái gì tiền thu, hiện giờ đem túi tiền lấy ở lòng bàn tay một tước lượng, liền cảm thấy bên trong cứng rắn một khối sợ không đủ có hai lượng trọng. Bọn họ này một đội tám huynh đệ chia đều, Một người cũng có thể đến 300 tiền trên dưới, nhất thời vui vẻ ra mặt, cảm thấy này đô gia quả nhiên cực sẽ làm việc. Lại nói hồng hạnh bị kéo đi rồi, Nha môn thấy nàng là nhà người khác ký tên bán đức nhà đầu, theo thường lệ đi trước chủ gia dò hỏi, kết quả triệu gia sớm tại nghe nói đô gia phản ứng sau liền biết đánh sai bản tính, liền quyết ý giả chết, hiện giờ trốn đều không kịp, nơi nào sẽ bỏ tiền chuộc người. Quân không thấy đô tú tài gia đều làm như không thấy đâu. Chỉ trước tự trách trị gia không nghiêm chưa từng muốn kêu cái nha đầu chạy đi ra ngoài, nhiều chị An, lại nói cần phải kêu nàng phát triển trí nhớ, chưa vị lao ra chớ nên làm việc thiên tư, lại im bặt không nhắc tới bên cái gì. Bị phái tới dò hỏi người thấy không đến tiền bạc hiêu kính, chỉ nói đen đủi, giữa mày vừa chuyển, không ngờ lại đi bích đàm thôn Đỗ Gia, tìm được đại phòng Đỗ Giang nói nàng nữ nhi hiện giờ nhân bên đường nháo sự cấp bắt, nếu không giao tiền chuộc người, liền muốn ở bên trong ăn nửa tháng khổ vân vân. Đỗ Giang vừa nghe nhất thời bạo nộ, Chỉ không hảo chiều nha môn người phát tiết Sinh sôi muốn đem chính mình nẹn chết qua đi hắn cố nén giận dữ nói Kia nha đầu sớm chút năm liền tự động ký tên bán đức Hiện giờ sinh tử đều là chủ nhân ra Đánh giết từ người Nơi nào luôn được đến chúng ta nói chuyện Bên kia luôn là ốm đau bệnh tật Lại luôn là treo một hơi chu thị thế Nhưng nghe tiếng chạy ra Khóc không thành tiếng nói Có phải hay không ta kia đáng thương bốn nha Nàng thế nhưng như thế nào Đỗ giang càng thêm xấu hổ buồn bực Một phen kéo lấy nàng Ngạnh kêu cùng ra tới Tam Nha mang về, lại mạnh mẽ tiến đi báo tin người. Lại trở về phòng vừa thấy, Chu thị đã là khóc đổ, chỉ nằm ở trên giường đất chảy mắt gạt lệ nói, ngươi sao đến như vậy nhẫn tâm, tính ra chúng ta mẹ con 2 trường 6-7 năm không gặp, ta cũng không biết nàng hiện giờ cao thấp mà ốm, trước mắt cũng không biết bị ai liên lụy, hạ nhà tù, kia chỗ nào là cô nương gia đái địa phương, ra tới cũng không nên thoát một tầng ra. Đó là thanh danh cũng hủy hoại, ngươi liền lược giao một vài lượng bạc chuộc nàng ra tới lại như thế nào. Chủ nhân ra còn ác ngươi không thành, lược giao một vài lượng bạc. Nói được nhẹ nhàng, ngươi đương này mùa đông khắc nghiệt bạc hảo tránh sao? Không nói đảo thôi, vừa nói Đỗ Giang phóng tới nổi trận lôi đình, ngươi thả im miệng đi. Nàng như vậy có thể, vài tuổi thời điểm liền biết mua bán tự thân, ai có thể liên lụy nàng? Hiện giờ càng gọi người cầm, nàng không hủy hoại người khác liền ái di đà phật. Còn cái gì thanh danh, ngươi ta thanh danh, này cả gia đình thanh danh nơi nào còn có? Sớm chút năm liền cho nàng hủy cái không còn một mảnh hiện giờ ta ra cửa còn có người chọc cổ xuống đâu. Chu Thị tiếng khóc càng thêm nổi lên tới, Đỗ giang lại nghe đến bực bội, chỉ nói, hiện giờ ngươi biết khóc, năm rồi lại làm cái gì đi. Hiện nay nhị đệ trong nhà đi lên, ngươi có lo lắng kêu nghiệp chướng công phu, sao đến không đi đi lại một vài. Mắt thấy bảo ca liên tiếp hai lần đều không được trùng, sau này thả còn có ngao đâu. Vừa dứt lời, Chu Thị liền vẻ mặt không thể tin tưởng ngẩng đầu lên tới, nước nở nói, ngươi, ngươi đây là hắn ta. Ta nơi nào là không nghĩ vì bảo ca mưu tiền đồ, phía trước quỳ xuống chẳng lẽ không phải ta? Ngươi chỉ oán ta không thể dạy dỗ hải tử, lại chưa từng tưởng, ta kéo này phó thân mình, thế nhưng muốn lôi kéo năm cái hải tử. Sao đến, ngươi lại còn có lý không thành? Đỗ giang lại cũng bính ra hỏa tinh tử tới, chứng đỏ mặt tiền thai, thái dương cố lây gân xanh tới, hét lớn. Ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi ngược lại nói lên ta tới. Nhà ai nữ nhân không phải như vậy lại đây, thiên ngươi mảnh mai. Một chút việc cũng làm không được, ta kiếm bạc đảo không đủ ngươi mấy uống thuốc ăn. Đó là cha mẹ nói ngươi, cũng là ta đỉnh, ta có từng oán giận quá cực nhỏ. Hiện giờ thế nhưng trong ngoài không phải người, tội gì tới. Ngươi ngày thường đại môn không gia nhị môn không mại, vạn sự không nhọc lòng, mặc kệ hài tử còn có thể làm chi. Hiện giờ bốn nha lại làm ra này chờ dèm pha, sợ không cần liên lụy bảo ca, ta nói vài câu ngươi còn ủy khuất thượng. Ta mấy năm nay nhận được khí lại đi nơi nào dài. Đại phòng hai vợ chồng đã lâu xảo cái trời đất tối sầm, trong huyện Đỗ Hà một nhà lại cũng nhiều ít bị liên lụy, bên ngoài có tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, nói ra nhân này nhìn hiểu biết chữ nghĩa, kỳ thật nhất tâm độc thủ thực, thân chất nữ nhi cầu đến trên cửa cũng đóng cửa không thấy. Lại có thạch đánh chờ ước gì Đỗ Hà xấu mặt, khó tránh khỏi không ở lén quạt gió thêm thủi, đem nàng nói thập phần bất ham, lại cố ý đưa thiết mời, thỉnh nàng tham gia chính mình tiểu đội tiệc trà, dự bị têu nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Không nghĩ tới kia thiệp đỗ Hà tiếp cũng chưa tiếp, chỉ hướng Tiểu Yến trên tay lướt mắt, liền cười nhạo một tiếng, tiếp tục vùi đầu luyện tự, không đi, ném đến chậu than tiêu đi. Tiểu Yến chính ước gì, nghe vậy không chút do dự ném vào đi, một bên tiến lên thế nàng mải mực một bên nói, cô nương không đi cũng hảo, kia thạch cô nương xưa nay cùng ngài không mụn, lần này không chừng nẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Trần An huyện một chúng cô nương vòng nhi nội sớm có đô thạch hai người có khích nghe đồn, lần trước trung thu du ngoạn. Đỗ Hà công nhiên ra tiếng cùng Thạch Vánh năng kham, càng trực tiếp đem này mâu thuẫn thể hiện ra ngoài, hiện tại sợ là ai đều biết các nàng hai cái không đối bản. Đỗ Hà tự nhận đều không phải là khoan hồng độ lượng hạ người, Thạch Vánh càng thêm tính toán chi ly, chính mình lần trước trước mặt mọi người cho nàng không mặt mũi, hiện giờ nàng thế nhưng có thể hảo tâm cho chính mình chúc Tết. Đỗ Hà khét cười một tiếng, viết xong một chương giấy mới thở hắt ra, ngồi dậy tới, tiêu phân phó tiểu thiền múc nước rửa tay, lại lặp lại đánh giá mới vừa viết tự. Cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, cười nói, lần trước ta nhờ người mang chính mình viết tự cấp ca ca bọn họ xem, hồi âm đều nói tiến bộ, ta coi thế nhưng cũng hảo. Lời nói bọn họ không cần phải nói liền biết là ai, tiểu yến cũng không nói ra, chỉ lại đây giúp nàng vãn tay áo nói, ta nguyên nói cô nương có thiên phú đâu. Khi nào lại viết một cái, đơn giản kêu tiểu hạc kêu thành bình phong, tất nhiên lịch sự tao nhã xuất chúng. Đỗ Hà Nguyên chưa từng nghĩ vậy mặt trên tới, nghe nàng vừa nói, cũng đi theo suy nghĩ một hồi, gật đầu. Ngươi chủ ý đảo nhiều, cũng thế, ngày khác ta sao một đầu từ đi. Bên ngoài gió lạnh một trận khẩn tựa một trận, nghe được gọi người trong lòng phát mau, đồ hà giặt sạch tay liền đi trên giường đất hoa, tùy tay cầm quyển sách xem. Nàng lại nghĩ đến gần nhất thế nhưng cũng tổn không được tuyết, nghe nói ngoại ô dưới chân núi sông nhỏ mực nước cũng giảm xuống không ít, lại như vậy đi xuống, sang năm đầu xuân. Cô nương. Tiểu Yến nhẹ giọng kêu một tiếng, lại là từ cửa tiếp cái bao vây tiến vào, nói. Ngoại môn thượng vương đại ca vừa kêu hắn tức phụ tiến dần lên tới, nói là ngoại môn thư phô tiểu nhị đưa tới. Đầu tháng chỉ tiêm vũ tiên sinh đầu một hồi ra hòa buồn, thư phô bên kia cùng đỗ hà cũng không phải đầu một hồi phiến mua bán. Hiện giờ đối nàng thập phần tín nhiệm, đều là khắc bản ra tới, khấu phí tổn sau trực tiếp đem lợi nhuận bạc đưa tới. Cùng một bao bạc một khối đưa vào tới còn có hữu nghị đưa tặng mấy quyển âm dương tấn du lục, đỗ hà chính nhằm chán, liền hứng thú bừng bừng mở ra xem. Đây là nàng đi vào đại lộc chiều sau sáng tác đệ nhất bộ truyện tranh, vẫn là còn tiếp hình thức, đỉnh đầu đây là quyển thứ nhất, đại chính thức đem bán sau căn cứ doanh số cùng các độc giả hưởng ứng, lại đối quyển thứ hai tiến hành nội dung cùng khắc số lượng phương diện hơi điều. Trước mặt mặt mấy quyển thoại bản tranh chữ tỉ trọng ước chừng bảy so tam bất đồng, này âm dương tấn du lục tự rất ít, hoàn toàn là đời sau truyện tranh hình thức, chính là rốt đặc cán mai người cầm, chỉ dựa vào hình ảnh cũng có thể minh bạch nói cái chuyện gì, cho nên chịu chúng mặt càng quảng. Lại bởi vì mỗi một tờ đều phải khắc một bản, bản chính ước chừng có gần 200 trang, phí tổn cực cao, tuy là cuối cùng giá bán cao tới 480 văn, kỳ thật một quyển cũng kiếm không được mấy chục cái tiền, quả nhiên đối bọn Hàn Nhân gia là mong muốn không thể tức, người bình thường ra cũng cần châm trước luôn mãi mới dám mua. Âu Dương Tấn Du lục giảng chính là một cái từ nhỏ bị thần bí lão đạo sĩ nhận nuôi nữ đứa trẻ bị vứt bỏ a ngọc, trời sinh Âu Dương nhãn, học toàn thân bản lĩnh. Nhưng đột nhiên có một ngày, kia lão đạo sĩ ly kỳ biến mất, Nữ hài Nhi liền bước lên một bên trạm yêu trừ ma độ quỷ, một bên tìm kiếm sư phụ kiêm dưỡng phụ chuyện xưa, trong đó tự nhiên gặp vô số ly kỳ người, đã trải qua vô số không thể tưởng tượng sự. Tương cùng loại yêu ma quỷ quái để tài thoại bản tiểu thuyết từ xưa liền có, nhưng vai chính đều không ngoại lệ chính là nam tử, thả nội dung hoặc là chinh chiến thiên hạ, hoặc là tình yêu lưu luyến, thật đúng là không có một quyển là nữ tử đỉnh thiên, vượt mọi chung gai. huống hồ đây là hoa buồn, vốn là so thuần văn tự thoại bản tử chiếm ưu thế độ hà họa kỹ lại thập phần tinh tế, rất nhiều cảnh tượng đều họa đại khí hào hùng, hoặc là tinh tế chuyển chuyển, thẳng gọi người xem rút không ra đôi mắt tới. đến nội nội dung cũng so truyền thống thoại bản phong phú rất nhiều, quả thực dương trường tị đoạn, bắt kịp thời đại, không chỉ có có manh mối từ đại chiến ác quỷ linh tinh tương phản manh, càng có rất nhiều có quan hệ thân tình, tình yêu, hữu nghị đan chéo chuyện xưa, đọc tới bất giác môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. hơn nữa cơ hồ mỗi một cái chuyện xưa đều có thể mang ra một chút manh mối. Nữ hài nhi liền theo này đó manh ngối, đi bước một tiếp cận không ngừng xoay ngược lại chân tướng. Nói thực ra, Đỗ Hà làm đời sau chuyện tranh đại vệ, sáng tác mấy bộ tác phẩm ở trong vòng cũng rất có danh khí, hiện giờ tới rồi này phiến truyện tranh hoang mạc, tự nhiên càng là không sợ. Chỉ là khổ thư phô, tuy là đại lục chiều bản khắc khắc cấn trình độ cực cao, giống bọn họ loại này loại nhỏ khắc cấn sưởng, thật đúng là chưa từng nhận được quá như thế phức tạp kết cấu. Nếu không phải xem chuẩn này độc nhất phần, còn có phía trước chỉ tiêm vũ tiên sinh đánh ra đi thanh danh cơ sở, không chuẩn bọn họ liền từ bỏ. Hợp tác quá vài lần trưởng quầy thực sự nếm tới rồi ngon ngọn, như thế nào sẽ trơ mắt thả chạy đến bên miệng thịt mỡ. Thế nhưng chính là nghẹn một hơi đồng ý tới, sau đó liền đem một chúng sư phụ già triệu tập lên, ngày tiếp nối đêm nghiên cứu, không ngừng nếm thử, trong lúc khắc hỏng rồi vô số bản tử, ước chừng thử hơn một tháng mới chân chính lấy ra môn đạo. Đỗ hà trước mơ hồ phiên biến, không khỏi lại lần nữa cảm thán khởi cổ nhân trí tháng tới trừ bỏ chữ viết lớn chút ở ngoài, còn lại thật sự là chẳng thiếu gì. nói máy móc tiên tiến linh hoạt thắng qua thủ công, kia thuần túy là không kiến thức quá thật hóa. thư phô tổng cộng tặng đỗ hà năm buồn, đỗ hà chính mình cầm buồn, lại thấy tiểu yến ở bên cạnh đứng chờ đáng thương, liền cười ném cho nàng một quyển. được, trước mắt ta không có việc gì, ngươi liền chơi đi. tiểu yến thoái thắt một phen, rốt cuộc ứng, mở ra vừa thấy thế nhưng đều là tình mỹ tranh vẽ, cũng không tất cố sức phân biệt chữ viết, trước liền vui mừng lên. Cũng không xa đi, liền ngồi sổm bên cạnh chân bước lên, vây quanh chậu than xem như si như say. Đỗ Hà đem dư lại bốn bổn đều cẩn thận kiểm tra một lần, thấy quả nhiên không có một chút tật xấu, đang định phân hộp trang tặng người, nhưng tính toán, không đủ. Hiện giờ mẹ ruột vương thị vì này một đôi nhi nữ, cũng là liều mạng giao tế, lại buộc chính mình biết chữ, không dám lại đường có mắt như mù, cũng hảo cùng một chúng người đọc sách ra thái thái các cô nương có chuyện nhưng nói, trước mắt cũng miễn cưỡng có thể nhảy ra mấy cái thành ngữ tới. Chỉ là Trung Quy không phải nàng sở trường, Đỗ Hà liền thường xuyên nghe nàng oán giận, nói đọc sách quả nhiên là vất vả việc, thế nhưng so nàng sớm chút năm giặt quần áo nấu cơm phùng kim chỉ càng thêm mệt nhọc. Hiện nay khó khăn có không lớn dùng biết chữ liền có thể tiêu khiển ngoạn ý nhi, như thế nào có thể bất hiếu kính. Còn nữa tiêu vân, phương viện, vạn dung toàn cùng chính mình giao hảo, không nói được muốn đưa một quyển, bằng không dù sao cũng mấy trăm văn chuyện này. Chẳng lẽ còn muốn ba ba nhi phái người truyền đạt tin tức nói chỉ tiêm vũ tiên sinh có mới lạ hoa buồn, lại kêu này mấy nhà tống cổ người ra tới mua. Không nói được muốn đồng loạt tặng cũng là cái tỉ mội tình nghĩa. Còn nữa ca ca bọn họ bên kia, đỗ Hà khó tránh khỏi muốn tìm cái chi kỷ chia sẻ một vài, cũng đến chút nhận đồng cảm. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, đỗ Hà liền phái vương năng ra đi ra ngoài mua, lại phân biệt dùng tình xảo chắc trang thuận tiện lại trang hai cái chính mình nhàn tới không có việc gì chọc lông dê nhỉ mập mạp tiểu tuyết nhân, ấn tiên tử tặng đi, trở về thời điểm Vương năng ra không khỏi lại mang về tới non nửa xe tạ lễ. Đến nơi tế nam phủ kia hai buồn, nói vậy lại quá nửa nguyệt mục gia người lại muốn tới, đến lúc đó cùng nhau lấy về đi cũng tiện nghi. Họa buồn đưa ra đi lúc sau, hưởng ứng cường liệt nhất không gì hơn phương viện. Nhân vào đông không hàn dài lâu, nàng cũng không hảo đi trong viện luyện võ, thả nàng tuổi tác tiệm đại, tiểu chút đô hà đều có nhân ra. Phương lão gia phương phu nhân cũng lưu tâm lên, lại câu nàng luyện kim chỉ, đọc sách. Phương viện tự nhiên là đầu lớn như đấu, chỉ đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cấp phương phu nhân không được. Con của ta, ngươi thả an ổn chút đi, hiện giờ đều như vậy đại người, còn cho là tiểu hài từ đâu. Mắt thấy ngươi nữ hồng vô dụng, cắt lên chính phản chẳng phân biệt, đó là tự nhi cũng biết không tốt, ngày sóc nhưng như thế nào làm đương gia chủ mẫu. Đó là không kiên nhẫn học giỏi xấu cũng cô nên chút. Dù sao cũng phải có giống nhau lấy đến ra tay đi đi. Khả xảo trời ra rét, phương phu nhân cũng không lớn chuẩn nàng ra cửa đi dạo, lại lúc nào cũng lấy Đỗ Hà cùng Vạn Dung tới cùng nàng tương đối, chỉ nghe được phương viện Lô Thai đều phải sinh cái kén. Nay đây lúc này Đỗ Hà gọi người đưa tới hoa buồn, liền như kia lâu hạn gặp mưa rào. Quả nhiên là đưa than ngày tuyết. Nữ hài nhi được tân đồ vật, liền luôn muốn cùng bạn thân chia sẻ, trao đổi tâm đắc. Phương viện Phùng Kiêu họa buồn xem mê mẩn, thật sự là cơm đều không rảnh lo ăn. Ban đêm cũng liên tiếp tắt đèn, đó là nằm mơ cũng mơ thấy A Ngọc cùng bên người nàng nguồn hình nguồn vẻ người quỷ quái quái. Nhất thời cảm thấy chính mình phảng phất chính là kia A Ngọc, lại nhất thời cảm thấy không nói được chính mình ra cửa xoay người cũng liền gặp gỡ cái si tình khổng tức tinh, lại hoặc là mộ tòa cũ tòa nhà chân tường nhi phía dưới cục đá phùng liền có lão đạo sĩ si manh ngối. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tài gang, phương phu nhân chính nghi hoặc nữ nhi sao đến đột nhiên biết dụng công, lại vẫn thái độ khác thường khêu đèn đêm đ Chỉ đem ban đầu tránh còn không kịp sách vợ làm bà bối, liền chọn một ngày tự mình đi cho nàng đưa ăn khuya, kết quả liền bắt bao. Vì thế kêu buồn bị mông kinh thi bịa mặt âm dương tấn du lục thuận lý thành trương bị phương phu nhân tịch thu. Trước khi đi nàng còn lời nói thâm thiê giáo dục nữ nhi một phen, phương viện thập phần hối hận, nửa đêm nằm góc chăn lăn qua lộn lại ngủ không được, trong đầu tất cả đều là còn không có xem xong họa buồn hình ảnh. Đêm đó, phương viện làm một giấc mộng, nàng thật sự thành á ngọc cùng chúng kỳ nhân dị sĩ cùng yêu ma quỷ quái lên núi xuống biển hảo không mạo hiểm náo nhiệt kết quả một con tiểu quỷ còn không có thu phục đâu nàng đã bị nha đầu đánh thức phương viện khó được đã phát tính tình sợ tới mức nha đầu quỳ xuống thỉnh tội kết quả liền nghe nhà mình cô nương vô cùng ảo não lẩm bẩm nói ai nha a ngọc rốt cuộc tìm được lao đạo sĩ sao kia chỉ ngàn năm hùng lộc cặn kẽ đế là hảo vẫn là hư nha Họa buồn không có phương viện liên tiếp mấy ngày đều mệt và hiểu sỉu làm cái gì cũng nhức không nổi sức mạnh Sau đó lại qua mấy ngày, nàng ngoại ý muốn phát hiện, mẫu thân phương phu nhân thế nhưng cũng trong mắt hơi hơi phiếm tơ máu. Nàng âm thầm lưu tâm, lặng lẽ hỏi phương phu nhân trong phòng đại a đầu, lại nghe kia đại a đầu lo lắng suốt ruột nói, cuối năm lão gia thập phần bận rộn, liên tiếp mấy ngày đều cùng nhị gia tam gia thấu làm một đống, lại là bàn trướng lại là phiên hóa, buổi tối ba vị gia liền đều ở tại đằng trước trong nhà liệt. Nhưng thật ra thái thái cũng không ngủ đâu, chỉ là đốt đèn ngao du nhìn cái gì vỡ, bọn nô tỳ khổ khuyên không dưới phu nhân còn không gọi chúng ta ra bên ngoài nói đi. Phương viện ngẩn ra, ngay sau đó giở khóc giở cười, mẫu thân ngài tịch thu ta họa buồn, nhưng vẫn mình chống xem. Tước chừng thật sự là chột dạ, mấy ngày phía sau viện lấy cơ huyện nội lớn nhất tơ lụa thôn trang tới hàng thượng đẳng, muốn đi ra ngoài đi dạo, phương phu nhân thế nhưng cũng dẫn. Khó khăn ra cửa phương viện không rảnh lo rất nhiều, vội vàng phái người truyền lời, cùng đỗ hà cùng vạn dung ước hảo ở tơ lụa trang đối diện lao quán trà ghế lô gặp mặt. Sau đó chính mình ra cửa liền thẳng đến thư phô mà đi. Chỉ tiêm vũ tiên sinh đại danh hiện giờ ở một trung thái thái các cô nương xem ra thật là như sấm bên hai, đó là chính mình không ra khỏi cửa, nhàn cũng thường xuyên phái nha đầu bà tử lại đây dò hỏi, bởi vậy mới vừa một khai bán, liền ra mấy chục buồn. Trước mua được lại đam mê khắp nơi khoe ra, khẩu khẩu tương truyền, ngươi nói cho ta nghe, ta nói cho nàng nghe, không nhiều lắm ngày liền lục tục tới hảo chút, đại phương viện đi hỏi, thế nhưng chỉ còn lại có linh tinh mấy quyển nhất thời thở ra một thân mồ hôi lạnh, ám đạo nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Phía trước phương viện đã tới vài lần, tiểu nhị cùng trưởng quầy cũng đều nhận biết nàng, cười nói, cô nương không cần lo lắng, ngày này vẫn là đầu cha nhi, ngày mai lại có đệ nhị cha hai trăm buồn, còn có bên ngoài mấy nhà thư phô đính hóa, lại có khách quen dự bị ăn tết mùa tặng người đường quả tặng trong ngày lễ đâu. Phương viện cũng không để ý tới, thầm nghĩ ta đã là nhìn nửa buồn, như thế nào chờ được kia hồi lâu, nói cực nhị cha tam cha. Ta tự nhiên là quan trọng vội vàng đầu cha nhi. Nhất thời đi tơ lụa trang, vạn dung cùng đỗ hà đã trước một bước ở nơi đó nói chuyện, thấy nàng tới đều cười nói, ngày xưa ngươi tổng chân giấm phong hỏa luân giường như vội, hôm nay sao đến ngược lại lạc hậu chúng ta một bước. Phương viện không vội mà nói chuyện, trước chính mình đổ trà tới uống, lại thở hắt ra mới từ trong lòng ngực móc ra hỏa vốn dĩ tố khổ nói, ban đầu kia buồn cho ta nương trước, không làm sao được, chỉ phải lại mua, đã nhiều ngày thực sự kêu ta nôn nóng, nằm mơ đều muốn biết kết quả. Đỗ Hà cùng Vạn Dung liền đều cười, người sau cô ý kịch thấu nói, này lại là không thể đủ rồi, mặt một tờ nói, này chỉ là đầu một quyển, phía sau còn có vài cuốn nột. Phương viện lại hỉ lại tức, hận không thể vô ăn nói, thật thật nhi điếu hảo ăn uống. Hiện nay nếu đã mua được tay, nàng cũng liền không đổi, dự bị trở về chậm rãi phẩm vị, nghỉ hảo liền cùng Đỗ Hà cùng Vạn Dung cùng nhau xem vài dệt. Nhà này tớn lũi trang là Trần An huyện nội nổi danh láo cửa hàng, quy mô cực đại, cực xưởng rộng mười mấy gian đại phòng. Trên dưới ba tầng lâu, mặt sau càng có lao đại một cái sân. Chủ nhân gia còn cung cấp môi dưỡng mấy cái lao may vá, cũng có thể hỗ trợ hiện trường Donnie May áo Tơ lũa trang lão bản nương ban đầu gả nhầm người xấu, đầu một người nam nhân ham ăn miếng làm, chiều đánh tịch mắng, thiên nàng tính cách kiên cường, cũng không nhận mệnh, chính là Hòa Ly, chính mình thuê gian tiểu xảo phòng ốc dệt vải bán tiền. Nhân nàng tay nghề xuất chúng, dần dần làm đại, lại gả cho hiện tại nam nhân, hai người một bên chính mình dệt vải một bên từ nơi xa xôi phiến hóa đến nhà mình tới bán, chung quy làm được hiện giờ quy mô, làm lớn lúc sau, tơ lụa trang liền dần dần nổi lên cách điệu, hiện nay cũng không cùng tiểu điếm phô tranh lợi, chỉ bán ra thượng đẳng hảo hóa, lại kiêm cắt mua bán, cấp một chúng nhà có tiền thái thái các tiểu thư may quần áo, thập phần rực rỡ. lâu một đại đường vải vóc tuy không tiện nghi, đảo cũng thường thấy, giàu có nhân ra đều đều mua nổi, tự nhiên nhập không được phương viện đám người mắt, liền lập tức đi lầu hai, nơi này vải rẻ giá cả san quý. Mỗi một con đều ở năm lượng trở lên, trong đó càng không thiếu mấy chục lượng thậm chí trăm lượng một con danh phẩm, thật sự tầm thường ba tánh mấy năm không ăn không uống cũng mua không nổi này một cây vải. Kỳ thật đỗ hà đối mặc quần áo trang điểm cũng không có rất sâu chấp niệm, chỉ là lòng yêu cái đẹp người đều có chi, đặc biệt là tuổi trẻ nữ hài nhi, nhìn đến loại này rực rỡ lung linh xinh đẹp đồ vật đôi ở bên nhau, luôn là sẽ nhìn không được rỗi tay sờ sờ, thuật thế hướng trên người khoa tay múa chân vài cái. Tới gần cuối năm. Phàm là đỉnh đầu có điểm dư tiền người đều sẽ xả điểm bài dệt, là mấy thân tân y hề phụ, tốt xấu đồ cái vui mừng cắt lợi hảo ý đầu. Này đây hôm nay trong tiệm khách nhân đặc biệt nhiều, ngày xưa chỉ linh tinh vài người lầu hai thế nhưng cũng có tam mấy đôi, ước sao mời tới vị khách nhân, lúc này cũng đều chính vùi đầu xem bài dệt, thỉnh thoảng nói giỡn. Có chuyên môn tiểu nha đầu tiến lên tiếp đón, đã nhận ra người tới thân phận sau lại kêu lên hảo trà, cười ngâm ngâm lánh đi rửa cửa sổ bắt tiên bàn lớn ngồi xuống, hỏi. Vài vị khách quý trước nghỉ chân một chút, bổn tiệm vừa tới một đám hàng mới, là Giang Nam tiến tới nguyên liệu, trải ra đều là hiểu rõ, này liền mang tới nhìn một cái. Nha đầu này nhìn ước chừng 16-17 tuổi tuổi, được không sự thập phần ổn thỏa, giọng nói thanh thúy, thành ý tràn đầy, nhanh nhẹn mà không hoảng loạn, gọi người nhìn liền rất có hảo cảm, có thể thấy được là huấn luyện có tố duyên cớ. Trong thiên hạ, Hoàng Thất Vi Tôn, các nơi mỗi khi muốn tuyển xuất chúng nhất cống đi lên, mà trong cung cũng phá lệ bắt bẻ, lược có một chút nhi không như ý hoặc là phạm vào cái gì kiêng kỵ liền muốn che lại chọc đánh trở về cho nên này đó đánh trở về cũng đều không phải là bản thân không tốt bằng không cũng không dám đưa lên đi cũng là phía dưới phú quý nhân gia khó gặp hiếm lạ vật đoạt tay thật sự phương viện vừa nghe quả nhiên vừa ý liền gật đầu lại đối vạn dung cùng đỗ hà cười nói này cửa hàng quả nhiên là cửa hiệu lâu đời thế nhưng cũng có thể lộng tới bậc này hảo hóa các nàng gia tuy phú quý chút cũng chỉ dám ở trần an huyện sương bá đừng nói cả nước đó là phóng nhãn toàn bộ tỉnh cũng liền mờ nhạt trong biển người, bài không thượng hảo, lại bởi vì thân phận không đủ, ngay thường thật đúng là rất ít thấy được cùng hoàng gia dính dáng đồ vật. ít khi Tiêu Nha đầu quả nhiên lấy mấy con nguyên liệu lại đây, nhưng thấy dệt phức tạp không thôi, văn dạng vô cùng phức tạp, có kiểu thiên tiên nữ bắn ngược tỷ bà đằng vân giá vũ, còn có bách hoa gấm mãn phô còn bướm, càng có vô số sơn thủy hoa điểu, phúc lộc thọ hỉ chờ cắt tưởng như ý hoa văn trở. văn dạng bất đồng cũng liền thôi, cũng không giá trị cái gì chỉ là giữa lại có mấy con thực sự trộn lẫn vàng bạc màu tuyến, thập phần đẹp đẽ quý giá, lại có không biết xử cái gì bí pháp, đối với ngoài cửa sổ lọt vào tới ánh mặt trời ngang lộng, chỉnh thất xa canh phía trên giường như hợp lại một tầng nhàn nhạt lưu quang, như hà tự cẩm, thật sự liếc mắt một cái nhìn lại trước mắt rực rỡ. Phương viện ai nha một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, quả nhiên thứ tốt. Tiêu nha đầu cũng thập phần đắc ý, lược rũ ra một đoạn ngắn, nói, đây là chúng ta trưởng quẩy khó khăn chụp tới. Giống nhau chỉ có hai thứ đâu, hôm kia vừa đến, hôm qua mới vừa thu thập hảo mang lên, này không nhỏ nửa canh giờ phía trước, liền có người mua đi một con cắt tưởng như ý hoa văn, đó là thấu không được một đôi. Bọn họ lao cửa hàng tự tin mười phần, thường thường thượng tân hóa đều không đủ bán, liền cũng không tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ, bằng không không đợi đến cửa hàng liền đều có thể đính đi ra ngoài, như thế nào có thể trở tới bây giờ. Phương viện cùng bạn Dung đều rỗi tay sờ soạng nhưng giác xúc tua chân trượt vô cùng, ôn nhuận như ngọc. Kinh vĩ tuyến thực tế, để sát vào cũng cơ hồ nhìn không ra hoa văn. Quả nhiên xảo đoạn thiên công, liền đều không được gật đầu khen ngợi. Phương viện rửa gần nhìn một hồi, cũng biết khả ngộ bất khả cầu, liền tưởng mua trở về cho chính mình cùng cha mẹ đều khâu vá vài món nội thường áo ngoài, vẫn còn muốn hỏi một chút cùng đi vạn dung cùng đỗ Hà già sao tính toán. Tính thượng khăn trùng đầu cùng số đôi, một cây vải ước chừng bốn trượng có thừa, khoan nhị thức có nhị, nhiều ít xiêm ý thì làm không được. Mặc dù các nàng ba cái đều thích. Bất quá toàn bao xuống dưới, lẫn nhau đều một chút cũng như vậy đủ rồi. Chính quay đầu đâu, lại thấy đỗ Hà vẫn luôn thờ ơ, biểu tình cũng có chút vi diệu, phương viện không khỏi ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi lại là không thích. đỗ Hà ho khan một tiếng, tựa hồ có chút ngượng ngùng sờ soạn gương mặt, hàng hồ nói, ta còn có đâu, các ngươi thích mua liền bãi. Phương viện chính ngây người, vạn dung đã hiểu rõ cười ra tiếng. Nàng nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, chỉ cảm thấy đầy đầu mờ mịt, cũng đi theo ngây ngô cười lên Lại tức phình phình nói, hảo a, nhìn các ngươi một cái hai cái giữ kín như bưng hình dáng, đều ở ta trước mặt thưa kiện đưa mắt ra hiệu, còn không từ thật đưa tới. Phần 35 Đỗ Hà nhịn không được phụt cười ra tiếng, vạn dung cũng chịu đựng không nổi vui vẻ, qua một lát mới lấy khăn lau lau khỏe mắt nước mắt, ngự mang ý cười nói, quả thật là cái ngốc tử, thế nam phủ cái gì không có. Nàng nếu là kia chờ ái rêu rao, sợ không còn sớm liền mặc vào, lúc này lại hiếm lạ cái gì. Phương viện lại dừng một chút. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không cấm cười to, lại hướng Đỗ Hà làm mặt quỷ, vẻ mặt bớt cợt. Tuy là Đỗ Hà tự cho là thói quen, cũng bị các nàng hai cái làm cho hai má ửng đỏ, thế nhưng cảm thấy có chút nhiệt. Những nguyên liệu này, nàng sắp thật thượng nguyện phải, đợi cho mấy ngày sau mục gia người tới, sợ không lại tốt một đám ăn tết. Mục gia hào phú, quan hệ nhân mạch trải rộng đại giang Nam Bắc, lại có cái gì là bọn họ tiếp xúc không đến. Đó là tiến tới công phẩm. Sợ cũng có thể từ sinh ý đồng bọn nơi đó trước đến một phần trước tiên lưu lại, lại là lại so này đó mới mẻ hảo dạng. Lại bởi vì mục thanh huy xuống tay sớm tức phụ nhi cũng hỗ trợ chọn chút thích hợp tuổi trẻ cô nương xuyên màu sắc và hoa văn văn dạng đồ vật đưa đến đỗ hà trên tay thời điểm, cũng bất qua ấn quy cử lược chậm trong cung các quý nhân vài bước, tầm thường kinh sư quý nữ cũng vô pháp cùng nàng song vai, càng miễn bàn ở trải qua lặp lại sàng chọn, đánh hồi, thu mua lúc sau mới chần chọt đi vào nho nhỏ trần an huyện, tự nhiên lại chậm một tháng có thừa. Ba người nói giỡn vài lần, Phương Viện cùng Vạn Dung lược một thương nghị, liền quyết định một hơi toàn ăn xong, nào biết liền như vậy một lát công phu, tơ lủi trang nha đầu liền hồi phục nói, mới vừa rồi các nàng nói giỡn đương lúc, Bán Ngược tỷ bà cùng Phúc Lộc thọ hỉ, cắt tưởng như ý ba loại tổng cộng tám thất đã toàn cho người ta phải đi, Sơn Thủy Hoa Điểu, Lạc Tuyết Hồng Mai cũng từng người thiếu một con, trước mắt chỉ dư trăm điệp xuyên hoa, lá dụng cảnh thu, Minh Nguyệt cô thuyền tổng. Cộng năm thất, có khác Sơn Thủy Hoa Điểu cùng Lạc Tuyết Hồng Mai các hai thất. Phương viện cùng bạn Dung không khỏi đều hối hận đan sen, người sau chạy nhanh tiếp đón người tính sổ, người trước lại hỏi là ai mua đi rồi. Tiêu nha đầu cũng sẽ nói chuyện, chỉ cười nói, Trần An huyện nội tự nhiên không người có thể cùng vài vị cô nương ra sánh vai, nhiên buồn tiệm tốt xấu có như vậy một chút tiến tuổi, cũng thường xuyên có người từ nơi khác lại đây chọn mua, mới vừa rồi xem hóa chính là vài vị huyện kế bên hương thân Thái Thái. Phương viện lòng dạ nhi lúc này mới bình, chỉ là trung quy khó nén tiếc đối. Thấy nàng như vậy buồn bã mất mát. Đỗ Hà không khỏi cười, nói, nhà ta còn có mấy con, trừ bỏ mới vừa rồi chúng ta nhìn thấy, còn có mặt khác mấy cái đa dạng, cũng đều thập phần linh động độc đáo, các ngươi nếu thiệt tình thích, quay đầu lại ta tống cổ người đưa qua đi liền thôi. Ngẫu nhiên Đỗ Hà cũng sẽ cảm thấy rất là bất đắc dĩ, mục ra một năm mấy cái ngày hội tất nhiên muốn chỉnh mấy chục thất mấy chục thất hướng bên này đưa, chính là tầm thường nhận tử, ngẫu nhiên mục thanh hàn nhìn thấy cái gì đổi mùa hảo nguyên liệu, cũng tất nhiên lập tức mua đưa tới. Nhưng nhà nàng trong ngoài chỉ có 4 cái đứng đắn chủ tử, chỉ chính mình một người tuổi trẻ nữ hài nhi, cũng không lớn rêu dao, mục gia đưa tới lại có 7-8 thành là cho nàng, đó là một ngày một đội cũng dùng không xong, hiện giờ đều đôi ở nhà kho. Thả này đó vải dệt đều đều là bên ngoài có tiền cũng dễ dàng mua không được thứ tốt, bình thường nhân gia hưởng dụng không dạy nổi, cũng không hảo tùy ý thường người, chỉ phải các nàng người một nhà hết sức xuyên, hoặc là ăn tiết chọn đối tượng tặng người, đều thập phần thể diện. Phương viện có chút ý động, lại còn muốn chối từ. Như vậy thượng đẳng vải dệt thập phần khó được, không chỉ có giá cả sang quý, một con dệt đơn giản nhất ít nói cũng đến 50 lượng bạc, càng nhiều đại biểu vẫn là nhân mạch thể diện thân phận địa vị, có thể nói hậu lễ. Các nàng mấy cái cô nương ra bình thường lẫn nhau đưa cái khăn tay a túi tiền a thoại bản điểm tâm cũng liền thôi, nhưng cái này. Đỗ Hà nhìn ra các nàng ban quan, lại nói, chúng ta như vậy muốn hảo, nhà ai cũng không thiếu này mấy con bố sử, chính mình dùng không xong, chẳng lẽ còn không thể tặng người? Người khác muốn ta còn không bỏ được cấp đâu, chẳng lẽ bạch phóng mốc mèo không thành. Còn nữa ta cũng không có rất nhiều, giống nhau đều các ngươi một con thôi, không nói được quay đầu lại các ngươi cũng muốn cấp đáp lễ, giá trị cái gì. Đầu ngươi năm các ngươi còn đưa ta hậu lễ đâu, nếu tổng không cần, chẳng phải khách khí. Nói đến này phân thượng, phương viện cùng Vạn Dung cũng không hề chối từ, lập tức quyết định tuyển chút tinh xảo gặp may trang sức làm đáp lễ, cũng coi như có tới có lui, đại gia trong lòng cũng đều không có trở ngại. Ba cái cô nương thương nghị đính, bên kia chiêu đãi các nàng tiểu nha đầu cũng thẩm tra đối chiếu bạc, khai phiếu định mức, hai bên nghiệm định không có lầm sao liền người bao lên, sau đó lập tức đưa đến hai nhà trong phủ đi. Nơi này ba người đang thỏa mãn phòng trà, liền nghe thang lầu kia đầu lại xuyên một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, mơ hồ hỗn loạn tuổi trẻ các cô nương nói giỡn. Thật là khó lường, phương viện lược nghe xong một lỗ tai liền ngay tại chỗ kéo xuống mặt, cười lạnh nói, thật là thuộc rồi bỏ, chỗ nào chỗ nào đều có thể gặp phải. Chương 35. Ba người trung phương viện yêu nhất võ nghệ, nhất hai thính mắt tinh, lại qua mấy tức, Đồ Hà cùng Vạn Dung mới nghe minh bạch người đến là ai. Thạch Thoánh